đương một vân lĩnh từ bùn oa bỏ dậy thời điểm quanh thân đã không có nửa điểm rời đi khi siêu phàm thoát tục bộ dáng đơn giản cũ xưa nhưng là lại gột rửa sạch sẽ áo dài đã tràn đầy vết bẩn mặt trên còn có rất rất nhiều bị không gian cơn lốc quát phá dấu vết nguyên bản bị cẩn thận sửa sang lại sơ ở sau đầu tóc dài cũng có mấy cây rối tung xuống dưới sợi tóc thượng có lầy lội cùng không cẩn thận lọt vào đi cỏ khô lá cây Toàn thân trên dưới duy nhất đáng giá trường kiếm vẫn luôn bị hắn chộp trong tay cũng không có bị giải khai, chỉ là ở trải qua truyền thống trận loạn lưu lúc sau, vốn dĩ cũng chỉ là dùng khăn tay bó thượng vỏ kiếm mất mặt trên trang trí đá quý mà trở nên cũ nát bất ham. tuy rằng lưới dao vẫn như cũ sắc nhọn, nhưng chuôi kiếm đã rách nát, mà kiếm tuệ cũng chỉ dư lại hai ba căn theo gió lay động. Nay đem bảo kiếm ở ngày thường vẫn luôn bị cẩn thận chân quý, Chỉ sợ này vẫn là nó từ bị sáng tạo ra tới sau chật vật nhất một lần. Hiện tại nó nào còn có bị mính trà mang ở trên người khi thuộc về tiên khí bộ dáng, càng như là một phen không đáng giá tiền phá thiết kiếm, khó có thể khiến cho người chú ý như vậy nó liền tính là đặt ở tu sĩ trước mặt, cũng sẽ không có người sẽ đem nó cùng cái gì cao cấp vũ khí liên hệ ở bên nhau, nhưng thật ra vì một vân lĩnh tránh cho họa sắt hơn. Chật vật nhất thời điểm thậm chí là đã làm khất cái, Một vân linh cũng không có quá để ý chính mình hiện tại chật vật, làm hắn hao tổn tâm trí thời điểm. Minh trả cùng quốc sư cư nhiên không thấy bóng dáng, chỉ sợ là kia truyền tống trận cũng không ổn định, cho nên đưa bọn họ chuyển tới bất đồng địa phương. Cái loại này động bất động liền sẽ lạm phát hảo tâm gia hỏa, không có người tại bên người trông giữ nói, sợ là sẽ có hại đi. Nghĩ đến mộ minh trả kia phó đơn thuần bộ dáng, một vân linh trong lòng dâng lên một cổ vi diệu cảm giác. trong bất chi bất giác liền bước chân cũng trở nên rồn rập lên. Chỉ là mới vừa đi ra cánh rừng, hắn liền dừng xuống dưới, ánh mắt nhiễm ti nghi hoặc. Mộ minh trà an nguy, tựa hồ cùng chính mình cũng không quan hệ, bọn họ gần là bèo nước gặp nhau thôi, căn bản không có tất yếu để ý, chính là vì cái gì. Ở một vân lĩnh lâm vào trầm tư chung là lúc, trong rừng phát ra sàn sạt tiếng vang, nghi hoặc bị đánh gãy, một vân lĩnh vội vàng đánh lên tinh thần. Đề phòng nhìn về phía từ người cao trong bụi cỏ. Trong khoảng thời gian này tới nay cùng mính trà khi đó khắp đều ở chó săn phân vận ra hỏa ở chung, tựa hồ làm hắn mất đi vãng tích tôi luyện ra tới đề phòng, cư nhiên liền có người đi đến phụ cận đều không có phát hiện. Một vân linh cúi đầu nhìn mắt trong tay trường kiếm, có lẽ lúc này cùng nàng tách ra, cũng không có gì không hảo. Không kịp cấp một vân linh nghĩ lại thời gian, Hai cái thân xuyên màu xám quần áo cao lớn nam nhân từ bụi cỏ chung đi ra, nhìn thấy một thân chật vật Mộc Vân Lĩnh, trong đó một cái mặt lộ vẻ ra ghét bỏ, mà một cái khác tắt mặt mang theo hàm hậu tươi cười, đối một cái khác nói, ca ca ngươi nhìn, xem ra bái tiên sơn tu sĩ không ngừng chúng ta một cái à, vừa lúc có thể kết cái bạn. Bái tiên sơn, nghe thế câu nói, Mộc Vân Lĩnh ánh mắt chật lóe, lạng yên đem đã ra khỏi vỏ một ít trường kiếm thu hồi tới. Nếu là hai vị này sẽ đối hắn bất lợi nói, vậy xem như không cần kiếm hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy này tánh mạng, ở không thăm dò rõ ràng trạng hướng phía trước, vẫn là không tùy ý gây thủ chuốc oán cho thỏa đáng. Hơn nữa này hai người nói đến tiên môn, bất chính là mộ mính trà trong miệng học tập tiên thuật địa phương sao, lại này trời xa đất lạ địa phương, có lẽ có thể mượn từ bọn họ thuận lợi tiến vào sân môn. Bị hàm hộp nam tử gọi ca ca nam nhân để phòng đánh giá một vân lĩnh, thấy hắn một thân chật vật trên người vải dệt cũng đều là chút tẩy đến tráng bệnh cũ nát hóa mới nói xin hỏi vị này huynh đài cũng là đi trước khu mỏ khổ tu sao khổ tu hay là này tiên môn rất là hà khắc Mục vân linh ánh mắt chật lóe hắn yêu cầu đúng là như vậy yêu cầu thực học môn phái liền gật đầu nói là chỉ là mới đến tại đây trong rừng lạc đường xem đi ca ca quả nhiên là cùng chúng ta giống nhau đi tiên môn a này đối huynh đệ diện mạo tuy rằng tương tự nhưng tính tình thượng lại là trống đánh xuôi kèn thổi ngược đang nghe đến một vân lĩnh nói lúc sau đệ đệ liền chủ động đi lên tới tự quen thuộc nói chúng ta cũng là tới này khu mỏ khổ tu tìm tiến vào sơn môn cơ hội huynh đại không biết phương hướng liền cùng chúng ta một đạo đi thôi dù sao tương lai đều là một môn huynh đệ hắn nói xong liền dôi tay đáp tới rồi một vân lĩnh trên vai một bộ thân thiện bộ dáng. Nhưng tại đây người tay đụng tới chính mình bả vai thời điểm, một vân lĩnh lại bỗng nhiên run lên, có một cổ bén nhọn khí lạnh từ hai người tiếp xúc địa phương dung nhập hắn trong cơ thể, làm hắn có trong nháy mắt đặt mình trong hầm băng ảo giác. Một vân lĩnh không giấu vết rời đi thân mình, tìm đòi nghiên cứu nhìn phía kia hàm hậu nam nhân, nhưng hắn lại không có một kia không ổn, tựa hồ cũng không hiểu được đã xảy ra cái gì. mà là lo chính mình chỉ vào phía trước nói cho hắn đi thông tiên môn phương hướng. Tại đây hàm hậu nam nhân trên người nhìn không ra cái gì không ổn chỗ, một vân lĩnh ánh mắt lại dừng ở ca ca trên người, mà kia nam nhân lúc này chính bất đắc dĩ nhìn chằm chằm đệ đệ, trong đôi mắt ẩn ẩn có ưu sầu cùng đề phòng, còn có một kia mê mang. Tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc, nhưng một vân lĩnh vẫn là đi theo hai huynh đệ kết bạn mà đi, chỉ là đem trong tay trường kiếm nắm chặt, thời khác chú ý hai người nhất cử nhất động ở cung một vân lĩnh đi tới phương hướng hoàn toàn tương phản mấy ngàn dặm ở ngoài minh trà cùng quốc sư bị truyền tống tới rồi một chỗ tráng lệ huy hoàng cung điện bên trong hai người mới vừa vừa rơi xuống đất thân xuyên một thân màu trắng trưởng bảo trung niên nam nhân liền mãn mỉm cười dung tiếp ứng lại đây hắn tự hồ nhận thức đối quốc sư cũng không xa lạ ở nhìn thấy hắn thời điểm một sửa lúc trước lạnh nhạt chủ động tiến lên nhiệt tình chiêu đãi nói xem đạo hữu biệt lai vô dạng khi cách 200 trăm năm ngươi trung quy là nghị thông suốt a lao đạo huynh quả niệm quốc sư mỹ mắt vừa động cũng là nhiệt tình đón đi lên nguyên lai like quốc sư họ xem a minh trà chỉ biết hắn là quốc sư còn không rõ ràng lắm người này tên quốc sư cùng này bạch di tu sĩ làm như quan hệ thực tốt bằng hưu hai người kích động ghé vào cùng nhau nói một đống cảm hoài phiền muộn cùng mấy năm gần đây sinh hoạt một hồi lâu quốc sư mới phảng phất vừa mới nhớ tới minh trà giống nhau vì kêu bạch tý ý tu sĩ giới thiệu nói đây là bẩn quan mũ tiểu hữu mộ đạo hữu cùng quan mũ kết bạn mà đến đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ lại đã là trúc cơ tu sĩ như vậy thiên tư tuyệt mới mai một ở phàm giới thật sự đáng tiếc quan mũ liền tự chủ trương đem nàng đưa tới nơi này cùng bần đạo cùng nhau bái nhập tiên môn nguyên bản đối mính trà phản ứng lãnh đạm tu sĩ nghe được trúc cơ hai chữ hai mắt lập tức lửa nóng lên dùng thần thức quét một bên mính trà trên người linh khí Thấy nàng quả nhiên là trúc cơ tu sĩ, liền giơ tay thi lễ nói, mộ đạo Hữu mới vừa rồi là lưu mộ thất lễ, mong rằng ngươi nhiều hơn thông cảm. Triều vân quốc quốc sư quan thiên lục ở linh khí loãng thế gian đều có thể tu thành trúc cơ tu sĩ, tại đây tu chân giới bên trong đã là các đại môn phái muốn mượn sức mục tiêu. Hiện giờ như vậy thiên tài cư nhiên lập tức xuất hiện hai cái, như thế nào không cho lưu họ tu sĩ kích động. giống hắn như vậy hơn 200 năm còn ngốc tại luyện khí thiên phú chỉ có thể tới nơi này bảo hộ truyền tống trận hai vị này sợ là vừa vào cửa là có thể lập tức trở thành nội môn đệ tử đi lưu họ tu sĩ trên mặt có một tia yêu thích và ngưỡng mộ nhưng thực mau liền thu liễm đi cười nói ta đây liền đi liên hệ tiên môn hai vị chờ một lát một lát nói xong hắn vây vây tay háo thiêu cái truyền tống phủ chú từ hai người trước mặt biến mất đại hắn đi rồi minh mới hỏi nói Quốc sư, cái này là ngươi bằng hữu sao? Sớm đã quên hắn là ai? Quan thiên lục quyết đoán lắc lắc đầu. minh trả vô ngữ, sửa vì nói, kia bọn họ nhận thức ngươi. Ấn. Quan thiên lục không có gật đầu, nói, nếu là chính chúng ta đi trước tiên muốn nói, sợ là sẽ có rất nhiều rèn luyện khảo nghiệm. Đặc biệt là giống chúng ta bên này đã thành niên tu sĩ, thậm chí là muốn đi trước khu mỏ đảo vào tay nhất định mức hạ phẩm linh thạch. mới có thể có một lần tiến vào ngoại môn làm tôi tớ cơ hội. Mà này Triều Vân Tông Sơ quyền trưởng môn liền đến từ Triều Vân địa giới, cũng bởi vậy mỗi cách mấy năm Triều Vân liền muốn tìm một lần có linh căn hải đồng tới đây tu luyện. Năm đó ta cùng với Khai Quốc Hoàng đế lật đổ tiền Triều chính sách tàn bạo thành lập tân Triều Vân, nay Triều Vân Tông Tu Sĩ liền nhìn thấu ta tu vi, vài lần mời ta gia nhập, đều bị ta lấy trần duyên chưa xong thoái thác. Chắc không được a. Uống qua linh tuyển mục vân lĩnh đều khó có thể đột phá luyện khí kỳ. Nói đến quốc sư xác thật là thiên phú tuyệt hảo a nghĩ đến đây, minh trả lại tươi cười cứng lại. Ai? Từ từ. Mục vân lĩnh đâu? Bị minh trả như vậy vừa nhắc nhở, quan thiên lục mới nhớ tới xác thật là có người không thấy. Trong ấn tượng cái kia lạnh leo nam nhân vẫn luôn đều cùng minh trà như hình với bóng. Ngày thường đối bất luận cái gì sự đều rất ít phát biểu ý kiến. Đối người khác tới nói. Hắn ở cùng không ở cũng không có gì khác nhau. Tuy rằng là như vậy không thảo hỉ lại không tồn tại cả người, nhưng mộ đạo hữu cùng hắn quan hệ hẳn là thực không tồi đi. Quan thiên lục suy tư hạ, quyết định giấu giếm hạ người nọ khả năng sẽ nhân không gian không ổn định bị vứt ra cơn lốc nghiền giết khả năng. An ủi nói, yên tâm đi, mộ đạo hữu các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, đại khái chỉ là bị truyền tống trận truyền tới địa phương khác, tổng hội có gặp nhau một ngày. cùng cái kia không có tồn tại cả người bất đồng mộ minh trà tương lai sẽ cùng chính mình trở thành đồng môn hơn nữa năng lực quỷ dị lại tâm tư đơn thuần là nhưng giao người nhưng bị quan thiên lục như vậy vừa nói minh trà biểu tình càng thêm dối dắm vẻ mặt đau khổ nói các nhân tử có thiên tướng ngươi cũng nói là các nhân a nhưng là tên kia là cái ai người a có nói như vậy bằng hữu sao quan thiên lục tuy rằng ở trong lòng phun tào nhưng trên mặt lại vẫn mang theo cười nhạt Trêu ghẹo nói, kia có nói là người tốt không chứng mệnh, hai họa di vào năm, một đạo hưu khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói không sai. Vốn dĩ chỉ là quan thiên lục thuận miệng một câu vui đùa lời nói, Minh trả lại một bộ ngươi vừa nói có lý bộ dáng, mặt mày thoải mái cảm tạ nói, nếu một vân lĩnh sẽ không có việc gì, chúng ta đây đi trước tiên môn chờ hắn hảo, chờ quen thuộc nơi này, tìm người cũng càng thêm phương tiện một ít. Nói xong thấy kia vừa rồi đi cấp triều vân tông truyền tin người lại thừa bùa chú trở về, liền mang theo vui mừng cười chủ động đón đi lên. Quan tâm sẽ bị loạn, một vân lĩnh tên kia tuy rằng xui xẻo, nhưng xác thật trưởng thọ chi tướng, tất nhiên sẽ không mất sớm. Quan thiên lục đống nhiên có điểm đồng tình một vân lĩnh. Triều vân tông cho dù là tại đây tu tiên giới cũng là số một số hai nhất lưu tông môn, tới kim đan kỳ lúc sau liền có thể vì một phong phong chủ. Mà nguyên anh tu sĩ ở cùng nguyên giới nhiều như lông Châu, nhưng tại đây phàm giới xác thật phi thường hiếm thấy, mấy trăm năm mới có thể có một vị đột phá nguyên anh kỳ, hơn một ngàn năm tắc mới có thể ra một vị đạp vỡ kết giới đi trước cùng nguyên giới tu sĩ. Mà tới cùng nguyên giới lúc sau, có thể thành công độ kiếp phi thăng người, cũng ít ỏi không có mấy, phần lớn đều là độ kiếp thất bại chuyển vì tán tiên tu sĩ. Mà vô luận là phàm trần giới vẫn là cùng nguyên giới. Đều có không ít ngăn chặn tu vi không muốn rời đi này giới người, bọn họ biết được chính mình ở cái này giai tầng có thể xưng vương xưng bá, nhưng đi lên lúc sau liền sẽ trở thành thấp nhất tầng tu sĩ, vì thế cố tình ngăn chặn tu vi, vẫn luôn không muốn rời đi. Đương nhiên còn có không ít người, liền thí dụ như Triều Vân Trường Môn, đó là xá không giới muôn vàn đệ tử, mà đem tu vi áp chê ở nguyên anh đỉnh, không muốn tới xuất khiếu bị bắt rời đi phàm trần giới. Nhưng cũng nhân vị này lão Tổ Tòa Trấn, Triều Vân Tông ở Phạm Trần Tu chân giới trung địa vị không người có thể lay động. Chỉ là hiện giờ hắn đã tồn tại mấy ngàn năm, Dương Thọ cũng không sai biệt lắm tới rồi cực hạn, sợ là qua không bao lâu liền muốn đi vào xuất khiếu kỳ, mà đến lúc đó có thể thay thế hắn phù hộ Tông Môn, còn lại là trong Tông Môn 10 vị Nguyên Anh Sơ, Trung Kỳ Hộ Tông trưởng lão cùng với 20 phong chủ, mấy vạn trúc cơ đệ tử. Minh Trà cùng Quan Thiên Lục tới thời gian thực xảo, lúc này đúng là Triều Vân Tông khuyết thiếu nhân thủ là lúc, hai vị chi tiết minh sắc có thể tin đệ tử, càng là sẽ cường địa bồi dưỡng. Quả nhiên, Quan Thiên Lục đỉnh đỉnh đại danh một bị mang vào Triều Vân Tông liền bị trực tiếp đưa tới trưởng môn trước mặt, mà thoạt nhìn tuổi so với hắn còn muốn tuổi nhỏ Mính Trà đồng dạng bị đầu lấy cực đại chú ý nguyên bản dựa theo minh Trà tính toán, là muốn dấu giếm chính mình công đức tiên thân phận. từ trúc cơ bắt đầu chậm rãi hướng lên trên tu hành, lại không ngờ đương nàng mới vừa tiến vào đại điện thời điểm, vị kia đã là hạc phát đồng nhan tông chủ liền kinh dị đứng dậy, buồn miệng thúc ra nói công đức tu sĩ. ở kia tông chủ mở miệng lúc sau, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh xuống dưới, liền nguyên bản đối bọn họ vừa vào cửa liền trở thành nội môn đệ tử nhiều có ý kiến phong chủ các trưởng lão cũng ngậm miệng lại, cùng nhau nhìn phía minh trà, liền quan thiên lục đều thân hình chấn động. kinh ngạc nhìn phía bên người người đã có người biết công đức tiên Minh trả liền đánh mất dấu dếm y tứ cung kính cong lưng nói hồi trưởng môn Minh trả xác thật là tu công đức chi đạo trên người nàng mang theo nhấp tức ngọc tuy rằng phẩm giai không biết nhưng xuất từ đại trưởng lão tay khẳng định không phải phàm vật nàng cũng không lo lắng cho mình nguyên anh kỳ thân phận bị người nhìn thấu chơi phù hộ triều vân không nghĩ tới ở ta tới thiên mệnh chi năm lại may mắn gặp được trong truyền thuyết công đức tu sĩ Triều vân trưởng môn tỏa tinh huy cùng bốn phía trưởng lao phong chủ nhóm trao đổi một ánh mắt, nói, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một đêm, quá mấy ngày buồn quân lại vì các ngươi chọn sư. Vốn dĩ đã tính toán làm cho bọn họ trở thành hai phong phong chủ nội môn đệ tử, nhưng không nghĩ tới một trong số đó cư nhiên là công đức tiên, lúc này liền không thể ở tùy ý quyết định, còn muốn nói cho chỉ có trưởng lao phong chủ nhóm biết được mới được. Là... Minh trả cùng quan thiên lục tại nội môn đệ tử dẫn dắt hạ rời đi đại điện, ở bọn họ ra tới lúc sau, kia yên tĩnh trang nghiêm đại sảnh lập tức trở nên một mảnh hỗn loạn. Trường môn, ngươi xác định là công đức tiên sao? Có thể hay không nhìn lầm rồi? Đúng vậy, muốn tu công đức nói chính là thực hà khắc nghe nói là muốn tam thế trở lên người tốt mới được. kia cô nương linh khí như thế thanh triệt, trên người còn ẩn có thiên đạo thêm hộ, sợ là công đức tu sĩ không thể nghi ngờ. công đức tiên nhưng chấn áp khí vận như thế liền tính là trưởng môn thọ nguyên đã đến chúng ta cũng có thể cao gối ngại danh ngươi dám nguyền rủa trưởng môn nói ra mạo phạm trưởng môn chi ngữ phong chủ bị một vị mặt đen trưởng lao đánh bay đi ra ngoài sinh sôi đâm nát một mặt vách tường kia phong chủ phun ra một ngụm máu tươi kinh sợ che thượng miệng không dám nói cái gì nữa chỉ là đem cầu cứu tầm mắt đầu hướng một bên mà ở kia hắc y trưởng lao đối diện trưởng lão đàn trung Có một vị màu trắng trường bảo theo Hoàng Long Hoa văn trưởng lão cũng vô án dựng lên, nói, Hắc Du, ngươi dám thương ta nhi tử. Hừ, Hoàng Sẹo, nếu Hoàng cũ không phải ngươi nhi tử, hiện tại kia vạn Linh Phong đã đổi chủ. Bị gọi là Hắc Du trưởng lão làn ra ngăm đen, hân trưởng trưởng lão trưởng bảo hạ bao vây lấy cường tráng cao lớn thân hình, cùng Hoàng Sẹo kích động bất đồng, hắn cho dù là ra tay đả thương người cũng vẫn duy trì kiêu ngạo dáng ngồi. một bộ xem nhảy nhót vai hề ánh mắt nhìn chăm chú hai phụ tử nay phiên biên cố cũng làm đại điện hình thức trở nên dương cung bạt kiếm lên ngôi ở thượng vị tỏa tinh huy đang muốn đứng dậy nói cái gì đó lại bỗng nhiên che lại ngực ngã ngồi hồi trưởng môn chi vị thượng kia trương tuấn giật mặt bỗng nhiên mất máu sắc ngực co rút chi đau làm hắn thống khổ quan trọng khớp hàm thấy tỏa tinh huy xảy ra chuyện hát du cũng bất chấp cùng người khắc khẩu vội vàng hô phiêu diêu phong chủ cảng hoãn ở đâu Mau tới cấp trưởng môn trị liệu. Hắn vừa dứt lời, một vị có nữ tử dung mạo thiếu niên liền nhanh chóng đi ra, đem một quả thuốc viên để vào tỏa tinh huy trong miệng. An dược lúc sau, tỏa tinh huy sắc mặt hơi hoán, nói, hôm nay bổn quân thân thể không khỏe, các ngươi trước tiên lui đi thôi, đến nỗi công đức tiên việc, chọn ngày ở thương. Theo giọng nói rơi xuống, tỏa tinh huy thân ảnh cũng dần dần mơ hồ, từ mọi người trước mặt biến mất. Nhìn theo trưởng môn rời đi. hát du chậm lại sắc mặt hung tợn mà trừng mắt nhìn hoàng xẻo liếc mắt một cái mà người sau chảo phúng cong lên khỏe miệng nói làm bộ làm tịch cùng chính điện dương cung bản kiếm bất đồng minh trà bị tạm thời an bài tới rồi chiêu đãi ngoại lai khách nhân phòng cho khách bên trong đang ngồi ở mềm mại trên giường nghỉ ngơi này gian phòng cho khách tọa lạc ở triều vân chủ phong phía trên huyền cùng không trung ra cửa đó là vạn trượng huyền ngai lại nhân có cấm chế quan hệ Người có thể thoát khỏi trọng lực ngừng ở giữa không trung, chỉ là muốn hành tẩu thời điểm, lại muốn chính mình sử dụng linh lực thúc giục linh khí hành động. Như vậy an bài đã tiết kiệm không gian, cũng có thể tùy thời huấn luyện đệ tử đối linh khí khống chế năng lực. Mà phòng trong cũng không có như vậy cấm, chỉ có hai viên hấp thu linh khí tụ linh thạch, cùng các đệ tử tu luyện. Mình Trà duỗi tay sờ sờ mềm mại len, thoải mái nằm ở trên giường lăn một vòng, nàng vươn tay ôm ra công đức nắm. Thoải mái bò nó mềm như bông trên người Nói, tuy rằng so ra kém cùng nguyên giới Nhưng nơi này linh khí so với triều vân quốc xác thật là sung túc rất nhiều đâu Hơn nữa mọi người cũng thực hữu hảo mính cha đứng dậy, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ Nhỏ giọng nói, một vân lĩnh hẳn là cũng vào tông môn đi Không biết hắn hiện tại thế nào Mà ở mấy ngàn dặm ở ngoài khu mỏ bên trong Một vân lĩnh con trường kiếm, đôi tay cầm cái quốc Dùng sức khai thác hạ phẩm khoáng thạch Mà ở hắn phía sau, tay cầm roi dài tu sĩ chính giận mắng, các ngươi này một đám là tốc độ chấm nhất, hôm nay cả ngày đều không có thải đủ số lượng, kia hôm nay cũng đừng ăn cơm. Chúng ta nhưng không giữa người rảnh rỗi. Nghe được lời này, một vân linh huy động cái quốc tay một đốn. Đã mấy ngày hạt gạo chưa vào. minh trả cùng quan thiên lục bái IV sư sự vẫn luôn không có kết luận, hai người liền vẫn luôn ở tại phòng cho khách bên trong, đợi mấy ngày đều không có thu được quyết định. Nhưng thật ra cùng một ít nội môn đệ tử lăn lộn cái quen thuộc. Mình trả thân là công đức tiên quyết định sẽ không có hại người chi tâm, các tu sĩ cũng nguyện ý cùng nàng kết giao. Mà cái này triều vân tông bên trong có rất nhiều đến từ triều vân quốc tu sĩ, từ đấy lòng sùng bái cái này ngày xưa chấn thủ quốc gia bảo gia viên bình an quốc sư, cho dù là hắn đã lui cách này phiến thổ địa, cũng vẫn như cũ kính trọng có thêm. Hơn nữa vô luận quá bao nhiêu thời gian, triều vân vẫn như cũ là tuyệt đại đa số nhân tâm trong mắt ăn, chẳng sợ trăm ngàn năm qua đi cũ mạo đã bị tân nhan thay thế được cũng vĩnh viên khó có thể dứt bỏ liền giống như minh trà rời đi cố thổ ba ngàn năm cũng vẫn như cũ cho rằng chính mình là chồng hoa người nhà qua nửa tháng đều không có người tới nói lên bái sư sự tình minh trà từ lúc ban đầu khẩn trương chờ mong cũng dần dần mà bình tĩnh trở lại công đức tiên ít có người tu hành rốt cuộc điều kiện quá mức hạ khác Muốn tìm được nàng thích hợp công pháp rất khó, chỉ sợ cũng không ai có thể tại đây phương diện dạy dô nàng cái gì. Nhưng thật ra quan thiên lục đối này rất là ham thích, vẫn luôn ở bên ngoài tìm hiểu khẩu phong, sau đó lại chạy tới cùng mính trà thương lượng. Liền giống như hiện tại, quan thiên lục cầm một hồ nước trong đi đến mính trà trong phòng, đem trang nước lạnh hồ hướng trên bàn y hệ phóng, liền hô mính trà Ngội tử, sư huynh ta lần này chính là cho ngươi mang đến sau núi nước suối. mau đem ngươi trên tay lá trà lấy ra tới nấu nấu biết mính trà là công đức tiên hạn chế rất nhiều quan thiên lục liền không có ở mính trà trước mặt ăn uống quá bất cứ thứ gì nhiều lắm là lấy thượng một hồ nước suối dùng mính trà chính mình ở trong không gian gieo trồng lá trà phao phao vốn dĩ ở hậu viện cùng bọn thị nữ cùng nhau thương lượng quần áo hoa văn mính trà nghe được trong phòng thét to thanh vội vàng lên tiếng mà bọn thị nữ tắt sôi nổi đỏ mặt đi theo mính trà phía sau Xuyên thấu qua kẹt cửa lén lút nhìn lén người trong phòng kia tuân tú dung nhan. Quan thiên lục sao lại không biết có người ở bên ngoài nhìn lén, nhưng vẫn chưa ra tiếng xua đuổi, chỉ là nhuẩn miệng cười. Đối đi vào phòng mính trà nói, rất náo nhiệt đâu, ta bên kia tiểu ca nhóm liền quá thành thật, ngày thường liền cái người nói chuyện cũng không có. Biết hắn khẳng định sẽ là nội môn đệ tử, nhưng cái đó tôi tớ nhóm ở trước mặt hắn vẫn luôn thực câu nệ vô pháp thả lỏng lại. Mà minh trà là trời sinh liền có lực tương tác công đức tiên, thực dễ dàng lệnh người buông đề phòng. Sư huynh sao lại không ai nói chuyện, ngươi chính là đã sớm cùng một ít các sư huynh đệ hòa mình a, lại còn có có thật nhiều sư tỷ tới nơi này hỏi ta chuyện của ngươi đâu. Minh trà từ trong không gian lấy ra lá trà bắt đầu nấu nước pha trà, chỉ chốc lát sau trong ấm trà liền chảy ra nhàn nhặt trà mùi hương. Quan thiên lục hít sâu một hơi, nói, thật hương. ta xem này cũng chỉ là bình thường lá trà, lại không biết vì sao kinh ngươi tay trồng ra liền thay đổi hương vị. ta nghe liền các trưởng lao uống linh trà cũng không bằng a. minh trà cọ rửa ấm trà tay người đốn, bắt giữ đến quan thiên lục trong lời nói để lộ ra một chút trọng điểm. nói, thiên lục sư huynh, nhìn thấy trưởng lão rồi, ngươi đã quyết định muốn bái nhập vị kia trưởng lão môn hạ sao nếu không có như thế nói, hắn cũng uống không đến trưởng lão ra lá trà. minh trà tử thật là thông minh. Hôm nay kêu hoàng xẻo trưởng lão sắc thật là mời ta đi hắn nơi đó phòng trà, ngôn ngữ gian hình như có làm ta làm nàng thổ địa ý tứ. Phê bình trưởng lão sự tình tương đối mẫn cảm, quan thiên lục bắn xuống tay chỉ, lạng yên bày ra một cái mê nguyễn chú đạo thuật cấp bên ngoài thị nữ tạo thành một bộ hắn cùng mính trà chính ăn tĩnh uống trà biểu hiện giả dối. Tuy rằng chỉ là bình thường đạo thuật, nhưng lại cùng tu sĩ không phải cùng hệ thống, hắn đảo không lo lắng sẽ bị người phá giải. Nhìn thấy quan thiên lục sử dụng đạo thuật, Minh Trà trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng lại đè ép đi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi nói, ngày đó lục sư huynh muốn bái vị này trưởng lao vi sư sao. Các trưởng lão nhưng đều là nguyên anh tu sĩ, so với phong chủ đệ tử cần phải càng thêm chịu coi trọng, địa vị càng cao được đến tài nguyên cũng càng nhiều. Nhưng hiện tại liền bái sư nói, Minh Trà lại cũng cảm thấy quá mức tùy tiện rốt cuộc bọn họ cũng không rõ ràng lắm này tông môn tình huống. Nhưng nếu là cự tuyệt nói, kia không duyên cớ sẽ đắc tội vị này trưởng lão. minh Trà mội tử không cần lo lắng, ta đều có đúng mực, là sẽ không qua loa quyết định. Hơn nữa, ta cũng là ở triều đình trà trộn nhiều năm người, sao lại không biết như thế nào làm người xử thế. Nhắc tới cái này, quan thiên lục đầy mặt đắc ý, hắn kia ngốc đồ đệ không phải cũng là giống nhau bị hắn lừa dối bị bán còn giúp vội đếm tiền sao. Đồng dạng nghĩ tới nhị tử đạo trưởng, minh Trà không nhị được mà bật cười. Sắc thật là chỉ sợ nơi này trưởng lão, cũng sẽ bị trước mặt người này vòng vào đi thôi. Đem chuyện này đặt ở một bên, mình trà đem pha trà ngon dâng lên, đã sớm đợi có chút không kiên nhẫn quan thiên lục vội vàng đôi tay phủng quá nhấc lên nắp trà, túi đầu phẩm trà. Đồ nhi. Vi sư tới tìm ngươi. Phúc. Đinh hai nhấc góc lớn rộng hơn nữa cửa phòng bị bạo lực đẩy ra thanh âm, trực tiếp dọa không hề phòng bị quan thiên lục đem một hớp nước trà phun ra, lãng phí một chản hảo trà. Phản ứng lại đây quan thiên lục đầy mặt tâm tắc, tâm tình nhìn sái đầy đất nước trà. Mà mính trà tắc lui ra phía sau một bước đến bàn nhỏ mặt sau, kinh ngạc nhìn chăm chú làm lơ bọn thị nữ ngăn trở đẩy cửa mà nhập nam nhân. Hắn cũng không giống các trưởng lão cùng phong chủ nhóm một thân sạch sẽ nghiêm nghị bảo phục, mà lại ăn mặc ngắn tay nửa bên kính trang, thủ đoạn dùng hút thủy mảnh vải quân lấy, lộ ra nửa thanh cánh tay thượng cơ bắp phồng lên, mặt trên còn bản giống như du xà gân xanh. Người này dáng người quả thực là cực giống kiện mỹ tiên sinh, ngũ quan cũng so thường nhân thâm thúy, đặc biệt là một đôi màu xám đôi mắt, càng hiện sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Hắn lúc này mang theo phóng đãng tươi cười, bàn tay to đột nhiên một phách đánh vào quan thiên lục trên vai, này lực đạo thiếu chút nữa đem hắn cánh tay lộng cái dập nát tính gãy xương, mà người này cũng không có tự biết hiển nhiên, cư nhiên lớn tiếng cười nói, ha ha ha ha. Không tồi không tồi, cốt cách nhưng thật ra rất mạnh. Còn có điểm nam nhân bộ dáng. Không tồi, về sau ngươi chính là ta đồ đệ. a vị tiền bối này ngài đang nói cái gì tuy là quan thiên lục loại này đầu vóc linh hoạt người, cũng không cấm bị này thần triển khai làm đến một trận đầu váng mắt hoa. Còn kêu tiền bối đâu, ngươi hẳn là kêu sư phụ ta. Nam nhân lại ra tay vô vô quan thiên lục bả vai, lần này lực đạo lớn hơn nữa, trực tiếp làm hắn đau hít hà một hơi. Mình trả hơi mang đồng tình nhìn phía quan thiên lục. Mà kia kẻ cơ bắp như là rốt cuộc nhìn đến Minh Trà, đối với nàng gật gật đầu sang sảng cười nói, bất quá này nữ hoa hoa ta nhưng không có gì có thể giáo đồ vật, bằng không ta cũng thu người nữ đệ tử, tình khác ra hỏa nhóm lao chèn ép ta. Hắn mất mát lắc đầu, Minh Trà này một thân da thịt non mịn như thế nào cũng không thích hợp đi đạo của hắn, tìm ngàn năm, cũng không tìm được cùng hắn cùng chung trí hướng nữ tử. Đúng rồi, không chờ đến Minh Trà trả lời. nam nhân đột nhiên chụp hạ chính mình chán bàn tay to một chảo trực tiếp đem quan thiên lục cổ áo tử nhắc tới tới đối minh trà nói ta đây liền dẫn hắn đi hoàn thành bái sư lễ nữ hoa hoa nếu là còn có việc tìm hắn nói liền chờ một lát trong chốc lát đi là minh trà không dám phản bác nhìn theo nam nhân giống sách gà giống nhau mang theo vẻ mặt không biết làm sao quan thiên lục rời đi đãi bọn họ thân ảnh đi ra thật xa lúc sau minh trà cảm thán thu hồi trên trả nói Vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Vốn dĩ cho rằng dựa theo quan thiên lục tính cách, ở nơi nào đều không người có thể nề hà hắn. Nhưng là gặp gỡ như bây giờ ngay thẳng sư phụ, sợ là hắn có bao nhiêu có thể lừa dối đều không làm nên chuyện gì đi. Kỳ thật như vậy sư phụ cũng là rất đáng yêu A, không cần lo lắng đi cân nhắc hắn yêu thích cùng tâm tư. Minh trả cười ngây ngô hạ, có chút tưởng niệm ở xa xôi cùng nguyên giới đại trưởng lão. Phụ thân hắn rất ít có thời gian quan tâm chính mình, hơn nữa đối với công đức tiên hết thệ cũng chỉ là cái biết cái không, có thể dạy dỗ nàng chỉ có vài vị trưởng lão, mà cho nàng nhiều nhất dạy dỗ còn lại là ở những người khác trong mắt thoạt nhìn cao cao tại thượng đại trưởng lão. Tuy rằng ngày thường luôn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nhưng đại trưởng lão lại là thương yêu nhất nàng. Chưa bao giờ sẽ bởi vì nàng vấn đề nhiều mà bực bội, sẽ không ngăn cản nàng kỳ lạ yêu thích. càng sẽ không bởi vì nàng không thích cầm kỳ thư họa không thích quy củ lễ nghi mà tức giận. Ở hắn phủ đệ trung, Minh trà có thể làm chính mình thích sự tình. Từ trong không gian mặt lấy ra một thân màu trắng váy trang, Minh trà duỗi tay sờ sờ mặt trên dùng màu lam sợi tơ theo chế phim hoạt họa chim chóc, trên mặt mang theo nồng đậm tưởng nghiệm. Khi đó nàng tuy rằng không có kiếp trước ký ức, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ mơ thấy một ít ở hiện đại khi đo ngắn. Sẽ trên giấy họa những cái đó cổ quái phim hoạt họa hoa văn, vì thế còn bị cha mẹ răn dậy. Khi đó nàng tuổi còn nhỏ, bị cha mẹ hấn qua đi liền khóc lớn không ngừng. Khi đó, đại trưởng lão liền cùng nàng cùng nhau đem bị xé hư tranh vẽ khâu lên, hơn nữa thân thủ đem này đó hoa văn thêu ở trên quần áo. Những cái đó sự tình hiện giờ vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, chỉ cần mính chàng một nhắm mắt lại. liền phảng phất có thể nhìn đến đại trưởng lão vì nàng theo đổ khi ôn hòa sườn mặt đứng dậy đi đến bình phong mặt sau thay kia thân kiểu dáng đơn giản thuần trắng sắc chỉ có theo phim hoạt họa miêu mệ mê váy minh trà bắt lấy làn váy nhìn lại xem một hồi lâu mới từ nhớ nhà suy sút cảm xúc chung bức ra ra tới liền đẩy cửa ra đi bên ngoài thiện giải sầu tình triều vân chủ phong tuy rằng phong cảnh như họa nhưng ra cửa dưới chân đó là vạn trượng huyền ngai nếu là có bệnh sợ độ cao nói Sợ là sẽ pháp thuật cũng một bước khó đi. Bởi vì cấm chế quan hệ, người đều ở giữa không trung bay tới bay lui đi, Mính Trà tuy rằng không tốt đánh nhau, nhưng đơn giản ngự phong thuật lại rất thuần thủ. Cùng Mính Trà cuộc sống này Hảo đã có thời gian nhớ nhà đi dạo so sánh với, một vân lĩnh lại liền một lát thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hán trời sinh đó là ai vận quân thân, liền tính là chỉ định mạch khoáng cũng thường xuyên chỉ đào ra bình thường cũng đá. Người khác công tác một giờ có thể đào đến hạ phẩm linh thạch, hắn yêu cầu tiêu tốn 8 giờ mới có thể khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, hơn nữa đoạt được đến linh thạch tất cả đều là phẩm chất nhất phía dưới. Có rất nhiều lần cùng hắn cùng nhau tiến vào khu mỏ hai huynh đệ xem bất quá mắt đem chính mình lựa chọn quạng mỏ cùng hắn tương đổi, nhưng lại vẫn như cũ không thể thay đổi hắn ai vận, đến cuối cùng liền vẫn luôn đều cho rằng hắn lười biếng quạng thượng trông coi, cũng đều đã biết người này ai danh. Âm thầm quyết định liền tính là hắn có thể chịu đựng cu ly kỳ, cũng trực tiếp đào thải đi ra ngoài không thể tiến vào tông môn. Hoa so người khác đa số lần thời gian, một vân lĩnh mới ở mỗi 10 ngày một lần giao hàng ngày quy định nội đem hạ phẩm linh thạch toàn bộ nộp lên trên, cũng là tới rồi này đệ thập ngày, hắn mới vừa rồi lần đầu tiên tới rồi phân phối cho chính mình ký túc xá nghỉ ngơi một đêm, mà ngày mai chờ đợi hắn, lại là không đầu đảo quạng sinh hoạt. cấp này đó đào thợ mỏ người nghỉ ngơi dùng nhà ở chỉ là dùng đơn giản tấm ván gỗ tùy ý xếp thành mà mục vân linh tới nhất vãn tốt hơn giường ngủ đều bị người khác chiếm đi chỉ có ở lạnh băng đầu gió chỗ có một cái gần phô chiếu tiểu giường ngay thường đều ở màn trời chiếu đất chung mục vân linh trên mặt không có nửa điểm ghét bỏ chỉ là lấy ra tùy thân mang theo rách nát đoàn đao đem chiếu bên cạnh cắt cái san bằng sau mới ngồi ở chiếu phía trên hiện giờ đã là nguyệt lạc ô đề chẳng vạng Trong phòng nhỏ mặt chỉ có thể nghe được một mảnh lệnh người bực bội tiếng ấy, một vân lĩnh ngồi xếp bằng đánh trong chốc lắc ngồi, phát hiện mỗi lần đều bị xảo đoạn, liền cao mày đứng dậy đi ra nhà ở, cũng tùy tay cầm đi kia đã không có nửa điểm tiên khí Quang Huy bảo kiếm. Một vân lĩnh không có chú ý tới, ở hắn đi rồi lúc sau, một cái nửa trong suốt nho nhỏ ra hỏa mang theo nước mắt lưng tròng đôi mắt nhảy ra tới, thật mạnh thở dài, lại yên lặng mà đuổi theo. Nay chỉ đúng là một con bị mính trà phân ra tới bảo hộ một vân lĩnh không bị tà quỷ gần người công đức nắm, hiện giờ ở truyền tống trận trung phân tán lạc đơn, cũng không thể tùy tiện hồi chủ nhân bên người, chỉ có thể thê thê thảm thảm đi theo một vân lĩnh phía sau, ăn thật nhiều thiên khắp nơi buồn bã khổ. nho nhỏ công đức nắm nhảy a nhảy, ở trong rừng rậm tìm đã lâu mới đào ra một cái có thể ăn đại ca tím, biết một vân lĩnh đã lâu không có ăn cơm, liền tính là chán ghét án. Nhưng công đức bao quanh vẫn là cố hết sức đem đại cả tím đào ra, cố hết sức khiêng đến một vân lĩnh trước mặt. Mới vừa ngồi xếp bằng ngồi xuống muốn nhập định một vân lĩnh nghe được khác hẳn với tiếng gió sàn sạt thanh mở to mắt, liền nhìn đến công đức nắm khiêng đại cả tím gian nan đi tới thân ảnh, hắn cũng không tiến lên tiếp nhận, mà là nhìn nó một chút đem cả tím dịch lại đây, theo sau một cái lảo đảo quăng ngã đánh vải cái lan. Nguyên lai là ngươi. Một vân linh thở ơ lạnh nhạt. Trong lòng tức khắc sáng tỏ nguyên lai like mấy ngày nay tới giờ tổng nhận thấy được tầm mắt đến từ cái nào. Biết được công đức năm tức là một loại công đức tích lũy sau sản vật cũng không sẽ hại người. Một vân lĩnh nhìn nó liếc mắt một cái, tức khắc cũng cảm thấy trong bụng đói khát, liền cầm lấy cái kia trường cà tím, trà lau qua đi, cũng không đem nó lộng thủ, liền lập tức ăn lên. sinh cà tím hương vị lại sáp lại quái, nhưng mấy ngày không ăn qua bất cứ thứ gì một vân lĩnh cũng đã vô pháp để ý. Công đức nắm nâng khuôn mặt nhỏ, vô móng nuốt nhỏ nhìn một vân lĩnh đem kia cả tím từng ngụm ăn xong đi, mới thỏa mãn mà dương cái nhàn nhạt tươi cười, lại không có để ý chính mình nhan sắc theo cả tím biến mất mà ở một chút biến thiện. Vốn dĩ ở chủ nhân bên người ngưng thật vì ánh vàng rực rỡ nhan sắc công đức nắm, bởi vì làm thương tổn sinh linh sự, hiện giờ đã chỉ còn lại có nhợt nhạt một tiểu đoàn nửa trong suốt vật. Dơ tay lau khỏe miệng màu tím đen chất lỏng, Trong bụng cảm thấy phong phú một vân lĩnh nhìn biến thiển nắm liếc mắt một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại vẫn là không có làm cái gì, chỉ là nhắm mắt lại. Một lần nữa bắt đầu nhập định đem gần nhất hấp thu tới linh khí dung hợp. Này tu chân giới không hổ là linh khí dày đặc địa phương, đặc biệt là ở khu mỏ núi non bên trong, liền tính là mấy ngày này cũng không có tu hành, một vân lĩnh cũng có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí phong phú. Hấp thu đại lượng linh khí lúc sau. Một vân lĩnh trong cơ thể phiếm hắc quang linh khí dần dần mà trở nên sáng trắng, theo càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào trong bụng, toàn bộ đan điền linh khí cũng trở nên bình thường rất nhiều, thành hơi ám sát thái. Ở đem linh khí vận chuyển tới đan điền lúc sau, một vân lĩnh lập tức có loại đầu một thanh minh cảm giác, phảng phất có cái gì trầm trọng đồ vật ở dần dần mà biến mất, đồng thời nội lực những cái đó điên cuồng sắc ý, cũng yếu bớt rất nhiều, không ở thường thường ảnh hưởng thần trí hán. Xem ra hắn sẽ mất đi lý trí, cùng hấp thu khi có liên quan rất lớn a ở thế gian thời điểm hút vào quá nhiều dơ bẩn chi khí, thế cho nên trở nên càng thêm dễ giận thị huyết, mà mấy ngày nay tới giờ hấp thu toàn là thuần khiết linh khí, cho nên kia phân tàn bạo đã bị áp chế xuống dưới. Mục vân lĩnh làm rõ ràng điểm này, nhưng lại không thể nề hà, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp khống chế chính mình hút vào loại nào linh khí. Mục vân lĩnh mỗi chương sán lạn miệng cười cùng thanh âm từ trong đầu hiện lên một vân lĩnh chợt mở to mắt nhưng bốn phía chỉ có chim hót thanh âm cùng không có một bóng người rừng cây nào có cái kia vô luận ở nơi nào đều dị thường bắt mắt bóng dáng hắn du xuống lông mi theo bản năng rỗi tay cầm trong tay trường kiếm trên mặt không có một tia dao động nhưng trong lòng lại không bình tĩnh hắn vẫn luôn đều rất bình tĩnh không khỏi bị thương tổn cho nên chưa từng có mơ ước cùng chính mình kém quá xa đồ vật Vốn dĩ biết mình trả cho chính mình mang đến quá nhiều thay đổi, hắn liền cố ý ở xa cách, chính là lại luôn là không có thành công. Nàng mỗi lần đều đã đến đúng lúc là thời điểm, liền giống như lần đầu tiên gặp nhau là lúc, nàng cũng là vì hắn sáng lập ra một cái rõ ràng con đường. Bất chi bất giác, cư nhiên đã thói quen, bên người có như vậy một cái ẩm ý ra hỏa. Cho dù là biết cách ra đối chính mình càng tốt, lại vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ đến tên kia. Thậm chí là ở khu mỏ chung công tắc ghi, cũng ức chế không được suy nghĩ nàng ở nơi nào, có thể hay không chịu được như vậy tu hành gian khổ. Nghĩ đến chỗ này, mục vân lĩnh mày càng là đánh cái bế tắc, tuy không biết mặt khác tông môn như thế nào, nhưng muốn vào núi học tập tiên thuật, sợ là nhiều ít sẽ có chút khảo nghiệm, cũng không biết như vậy ra hỏa, có thể hay không ai đến qua đi. Ở bất chi bất giác chung, cư nhiên lại nghĩ đến tên kia. Mục vân Linh có chút bực bội mở to mắt. Liền nhìn đến nửa trong suốt công đức năm chính ôm một đóa đại đại hoa dại nghỉ ngơi, hai cái tiểu chảo chảo còn buồn ngủ xoa xoa đôi mắt. Mắt thấy sắc trời đã trắng hơn phân nửa, khu mỏ công tác còn muốn tiếp tục, một vân lĩnh liền đứng dậy hướng tới quặng mỏ đi đến. Mà công đức nắm gặp người đã đi rồi, cũng vội vàng cường đánh lên tinh thần tới đuổi kịp hắn bước chân, đi theo hắn phía sau nghiêng ngả lảo đảo nhảy bắn. Ở trải qua hà đường thời điểm. Một đôi cá lớn ở trong nước nhảy lên thời điểm vô ý nhảy ra mặt nước, bang một tiếng rừng ở một Vân Lĩnh bên chân. Chưa từng có gặp được quá như thế may mắn việc một Vân Lĩnh có một lát chố mắt, kia trong bụng nguyên bản bị áp xuống đi đói khát cảm lại rung đi lên, hắn ngồi sồm xuống, đang muốn rôi tay đem kia cá nắm lên. Lại nghe đến phía sau có hắc hưu hắc hưu tiếng thở dốc, một Vân Lĩnh quay đầu nhìn lại, liền thấy kia công đức nắm cố hết sức đi theo phía sau. Ở sơ thang dương quang trung tựa hồ tùy thời đều phải tiêu tán. Một vân lĩnh rũi tay chảo cá động tắt dừng một chút, trong đầu mính trà mang theo nắm nhóm xảo tiếu xinh đẹp lại chợt lóe mà qua. Vươn tay do dự hạ, lại vẫn là ngồi xổm thân đem đuôi cá nhắc tới tới. Nhưng theo sau lại là một tiếng rầm tiếng nước, lại thấy hắn dẫn theo đuôi cá, đem cái kia cá lớn ném vào trong nước. Tiến vào trong nước con cá vui sướng bơi lội hai vòng, cá đầu trên mặt sông qua lại phập phồng. Như là ở đối một Vân Lĩnh nói lời cảm tạ giống nhau, mà một Vân Lĩnh lại không nghĩ đang xem, trong lòng cũng có chút không tha, hắn quay đầu giống phía sau một chút nhìn lại, nhưng kia phía sau lại không thấy công đức Nam bóng dáng. Một Vân linh trong lòng hiện ra một kia mất mát, có loại trống rông cảm giác. Nhưng giây tiếp theo, phía trước kích thích bụi của thanh âm lại lần nữa vang lên, một Vân Lĩnh đi phía trước nhìn lại. Liền thấy đã khôi phục thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc tiểu đoàn tử chính tràn ngập sức sống chạy ở phía trước, đối với hắn vây vây mong bước. kia một chút đối tới tay con cá không tha trừ khử, một vân lĩnh nhìn mắt kia một lần nữa có tinh thần nắm, liền thu hồi tầm mắt, chiều quặng mỏ đi đến. Mà đồng thời, ở xa xôi 33 trọng bầu trời, rũ vọng ngân hà lão quân con khỏe miệng. Hết thảy, đều ở thiên đạo khống chế dưới tiến hành. Chiều vân tông nội, minh trang một người ở dưới chân núi dược điền trung đi tới lại không biết bởi vì nàng cùng quan thiên lục chọn sư vấn đề lại dẫn tới toàn bộ cao tầng đều loạn cả lên trang nghiêm đại điện phía trên lại là ẩm ý bất ham liền ôn hòa trưởng môn cũng nhăn lại mi tới hát du người hôn đản này quá đê tiện kia quan thiên lục rõ ràng là ta xem trọng đồ nhi người cư nhiên chặn ngang một chân châm ngòi dương tiêu kia kẻ điền cưỡng bách hắn đã bái sư A. Cái gì kêu ngươi xem trọng đồ nhi, có trải qua chúng ta đồng ý sao? Hát Du đắc ý xả lên khoẻ miệng, khiêu khích nói, lại nói, ngươi nhưng có chứng cứ nói là ta châm ngòi Dương Tiêu, ngươi nếu là có hoàn khí, vậy tự mình đi tìm ngươi trong miệng kia kẻ điên nói chuyện, làm hắn đem đồ đệ trả lại với ngươi a? Tại đây đàn trưởng lão bên trong, bọn họ gần là Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ có Dương Tiêu này si mê lấy lực trinh nói kẻ điên vào Nguyên Anh Hậu Kỳ. kia hoàng sẹo tuy ở ngoài miệng nói chuyện lại là không dám trêu chọc thượng nguyên hậu tu sĩ chỉ là dương tiêu người này không thích phiền lòng sự cho nên cũng không đến chính điện ngươi kia kẻ điên ngày thường xưa nay cùng ngươi giao hảo trừ bỏ ngươi chẳng lẽ là trưởng môn sao nói xong này hoàng sẹo ngón tay vẫn luôn cư nhiên trực tiếp chỉ hướng về phía nhất phía trên trường môn không hề có nửa điểm kính ý nhìn đến hắn động tác bao gồm hắc du ở nội bộ phân trưởng lão đều thay đổi sắc mặt, liền tính là hiện giờ trưởng môn đã. Nhưng được đến hắn tích hữu mới có thể bình an tu luyện đến nguyên anh kỳ đông đảo trưởng lão, lại không cho phép có người khinh mạn với hắn. Mà mặt khác một ít trưởng lão, lại nhiều là nửa đường gia nhập, hoặc nguyên bản chính là đến từ triều vân xa xôi phong chủ, đối này cảm tình không thâm. Mà hoàng xẻo thân phận càng vì mất cảm, hắn cùng trưởng môn kỳ thật có thể xem như sư huynh đệ. hai người sư phụ đều là lúc ấy tinh vũ chân quân đệ tử chỉ là lại quan niệm bất hòa ở tinh vũ chân quân rời đi này giới lúc sau sư huynh đệ quan hệ càng thêm chuyển biến xấu nay phân cứu hận cũng tự nhiên đồng dạng kéo dài tới rồi đệ tử trên đầu triều vân trưởng môn tỏa tinh huy thiên tư tung hoành thanh danh hiền hách một tay sáng lập triều vân tông nhưng đồng dạng là tinh vũ chân quân đồ tôn hoàng xẻo lại không nổi danh liền hắn sư phụ cũng sinh sôi lùn hắn một đoạn Ở sư phụ thọ nguyên tấn cũng không có thành công tiến vào xuất khiếu kỳ hấp hối hết sức, vì đồ nhi tương lai, hắn liền cùng tỏa tinh huy một mận ân thủ, làm hoàng xẻo lưu tại triều vân tông, miệng hắn chết về sau, đồ nhi tao kẻ thù độc thủ thảm kịch. Nhưng hoàng xẻo lại bởi vì thiên tư cao mà đối trưởng môn rất có cừu hận, vẫn luôn cho rằng chính mình tiến vào này tông môn hạ mình hưu quý bất hạnh sư mệnh. Nghe được hai người ầm ý không ngừng, tinh huy trưởng môn trên mặt cũng mang theo phẫn nộ, nhìn quét hoàng xẻo liếc mắt một cái hắn đột nhiên một phách phó thủ nói đủ rồi là nguyên hậu tu sĩ uy áp thổi quét toàn bộ đại sảnh sinh sôi đem mãn nhà ở trưởng lao phong chủ áp chế đi xuống gần chỉ có kim đan kỳ phong chủ nhóm mỗi người sắc mặt trắng bệnh liền mới vừa tiến vào lúc đầu trưởng lão cũng hoàn toàn không dễ chịu mà này trong đó nhất thống khổ vẫn là hoàng xẻo kia sinh sôi dùng đan dược rót đại nhi tử hoàng cú căn cơ không xong hắn phủ thân mình hai mắt chứng to Sau nha nhân nhẫn mại mà cắn khanh khách rung động, chỉ sợ nếu là trưởng môn ở không thu hồi uy thế, liền tùy thời có khả năng ngã xuống. Thấy trong phòng người tuy rằng khó chịu nhưng cũng an tính lại, tỏa tinh huy vô lực thở phào. Phía sau lưng dựa vào ghế dựa phía trên, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Hắn trải vớt hạ hô hấp, đại bình tinh trở lại lúc sau liền nói: Nếu Dương trưởng lao đã thu quan thiên lục vì đệ tử, sự đã thành kết cục đã định cũng nhiều lời vô ích. đến nỗi công đức tiên nếu các ngươi rằng co không dưới kia ở trong khoảng thời gian này liền tạm thời gác xuống hảo như vậy sao được trưởng môn đây là bổn quân quyết định tòa tinh huy mặt vô biểu tình nhìn về phía vẻ mặt căm giận bất bình hoàng xẻo chỉ mong đến hắn túi đầu không hề nhiều lời mới vừa rồi tự trưởng môn ghế dựa thượng rời đi chỉ cấp phía dưới người để lại cái và tháo nhẹ nhàng bóng dáng nhưng là hát du chờ quen thuộc trưởng môn thân thể người lại biết được hiện giờ tòa tinh huy trải qua vừa rồi làm khó dễ sao đã là tinh bị lựa tẫn liền nháy mắt thân chỉ sợ đều trở nên cố hết sức tòa tinh huy trở lại chính mình động phủ bên trong mới cố hết sức ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng thở dốc lấy ra bình khí đan ăn đi xuống đan điền kia nhất thời mênh mông nhất thời lại khô héo linh khi mới một lần nữa hòa hoa lên đem giày nặng trưởng môn trường bào thay cho mặc vào một thân trăng non sắc một mạc thâm ý điề, mới lại đánh lên tinh thần hướng dưới chân núi đi đến hiện giờ thân thể hắn xem như thời khắc ly không được đang dược mỗi lần tiêu hao rất nhiều mà chuyện này lại không thể đối người ngoài nói lên chỉ có thể mỗi ngày chính mình đi trong núi hái thuốc luyện đan quá đoạn thời gian đó là tông môn đại bị ngày phần lớn tu sĩ đều là kỳ ốc nội thí luyện này sau núi trừ bỏ chiếu cố dược điền người ở ngoài hiếm khi có người sẽ đi còn nơi trưởng môn vốn dĩ liền am hiểu luyện đan liền tính thấy được cũng không có người sẽ nghĩ nhiều cái gì chỉ là đương tỏa tinh huy đi đến trong núi dược điền là lúc lại nhìn đến có người so với chính mình càng trước một bước đã đến ngồi ở kia huệ linh thụ hạ ghế mây phía trên ở nàng phía trước còn có một đoá nộn nhạo lay động thân mình hoa nhi hai người làm như đang nói chuyện thiên ngay thương đều ở kia bóng cây hạ cũng chiếu không tới thái dương kia tiểu đồng hảo sinh vô lễ ngược lại là trách ta không thể sinh dưỡng cũng không nghĩ ở kia góc vùng đất hoang nơi liền con bướm đều không đi hỏi thăm ta xuất thân cao quý chính là linh thảo dị chủng há có thể khinh mạng đối đãi những cái đó ong mật xấu xí sâu nhân ra trứng mắt cũng không nghĩ bọn họ giúp đỡ thụ phấn màu đỏ tiểu hoa xoắn thủ hành ngự mang theo phẫn hận nói mà nó dưới thân thổ nhưỡng phát triều rõ ràng là vừa rồi lật qua kia hoa nhi ngẩng mặt tướng mạo thái dương thoải mái than một tiếng nói Hiện nay, nhưng ít nhiều tiên tử, đem ta chuyển qua nơi này, sau này nếu tiên tử muốn này trong núi linh thực, đều có thể cùng nói ta thượng một câu, nhưng cái đó phàm hoa tục thảo, nhất định tự nguyện đưa lên. Mình trà ngồi ở ghế mây phía trên, nói cười yến yến nhìn này, luyện chế bổ khí đạn dược ích khí thảo dị trùng lại nhải, rốt cuộc là tu tiên giới chung, này hoa cỏ cây cối linh tính xa xa phi phàm giới có thể so, mà này ích khí thảo linh trí kiện toàn. Sợ là quá không được mấy trăm năm, liền có thể chuyển thành yêu tu, có thể biến đổi hóa thành nhân thân. Tiên tử, ngươi xem ta là cây thượng có phải hay không sinh sâu, tổng cảm thấy có chút đau kia hoa thanh ầm đột nhiên im bặt. hành nhi cũng không hề tiếp tục vặn mẹo, chỉ là cánh hoa hơi hơi rung động, chỉ chỉ phương đông. Mính trà theo kia cánh hoa nhìn lại, liền thấy một thân tài mảnh khảnh phiêu giật nam tử, chính mỉm cười đứng ở cách đó không xa. Mính trà ngẩn ra... Một hồi lâu mới nhớ tới người này đúng là lúc trước ở chính điện thượng gặp qua vị kia trưởng môn, vội vàng đứng dậy nói, minh trà gặp qua trưởng môn. Không cần đa lễ. Tòa tinh huy tươi cười ôn hòa, nâng chạy bộ đến minh trà bên người, duỗi tay hư nâng dậy nàng, nhìn mắt kia tức khắc thành thật xuống dưới hoa nhi, cười nói, ngược lại là ta quấy dày ngươi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng thực vật giao lưu bộ dáng bị người nhìn đến, minh trà cảm thấy một trận bất an. Nhưng thấy tỏa tinh huy sắc mặt vô dị, mới vừa rồi nhớ tới công đức tiên chỉ có đến nguyên anh kỳ mới có thể cùng vạn vật giao lưu sự tình hẳn là rất ít có người biết, liền mới yên lòng, trả lời, ta chỉ là nhìn đến này ích khí thảo ở trong góc không thấy được ánh mặt trời, mới giúp nàng dịch vị trí, nhưng thật ra mình trả nhiều chuyện, cũng không biết có thể hay không cấp trưởng. quả này dược điền các sư huynh thêm phiền thoái. Sẽ không, này trên núi đều là chút tương đối bình thường linh thảo. Ngày thường cũng chỉ có tôi tớ chăm sóc, lại là bọn họ nhiều có không hiểu địa phương. Tòa Tinh Huy hiện giờ đã mấy ngàn tuổi, tính cách đã bị năm tháng ma bình, ngày thường đãi nhân cũng là ôn hòa không có cái giá. Hiện giờ thấy Mính Tràng một mình một người tại đây trong núi hành tẩu, biết được hiện giờ quan thiên lục bị Dương Tiêu Thu làm đồ đệ, mà nàng lại nhân thân là công đức tiên thân phận đặc thù mà vẫn luôn không có định ra chủ phòng, liền chấn ăn nói, nếu gặp nạn sự, nhưng tới tìm ta. Ta ngày thường không có việc gì, cũng nhiều là tại đây trong rừng đi lại. Tòa tinh huy trong ánh mắt hiện ra một ít đáng tiếc, hắn thực thích cái này khí chất thuộc tinh cô nương, nhưng không có biện pháp thu nàng làm đồ đệ. Chờ hắn quá thân lúc sau, nàng vẫn là đi theo đời kế tiếp trưởng môn càng thỏa đáng chút. Nếu là hắn thu nàng làm đồ đệ nói, sợ là sẽ lọt vào nào đó người khi dễ, hơn nữa thế sự vô thường, cho dù hắn tuyển định trưởng môn là chính trực hạng người. nhưng cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Áp xuống đáy lòng tiếc nuối. tỏa tinh huy tự không gian chung lấy ra một quyển bùa chú thư tịch giao dư minh trà, nói, ta hiểu được công đức tiên không tự bảo vệ mình năng lực, tuy có thể có ngoại vật hộ thân, nhưng nhiều học học đồ vật luôn là lo trước khỏi họa Nay buồn bùa chú là ta sư chủ lưu lại, không chủ công phạm, ngươi thả trở về nhìn xem, có thể nhiều chút tự bảo vệ mình phương pháp. Minh trà ánh mắt sáng lên, vội vàng duỗi tay tiếp nhận, Đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe đến ngoài bìa rừng mặt chuyển đến quen thuộc thanh âm. Chỉ thấy ở chân núi, vừa mới bái sư hoàn thành quan thiên lục chịu đựng muốn mạng ra vòng tông môn 10 vòng phụ trọng chạy lúc sau, tay phủng một cái tẩy tốt trái cây đưa cho sư phụ. Mà Dương Tiêu cầm lấy kia trái cây, hỏi, ngươi có tâm, cư nhiên còn biết muốn hiếu kính vị sư. Ta nghe nói này quả nhưng lệnh toàn thân linh khí thông suốt, đối tu sĩ tu hành vô cùng hữu ích, ta hiện giờ còn chỉ là trúc cơ. Này quả cấp sư phụ càng vì thích hợp. Chính là khó ăn chút, hai chân nhún ra láo eo sinh đau quan thiên lục ở trong lòng bỏ thêm một câu. Dương tiêu thâm vì cảm động, tay cầm trái cây kích động nói, chắc không được người khác có nguyện ý thu đồ đệ, quả nhiên có đồ nhi quan tâm thật là lệnh người vui sướng a. Dương tiêu không có chút nào che giấu chính mình cảm động, như thế làm quan thiên lục có chút lương tâm bất an, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đổi cái khẩu vị tốt linh quả cấp sư phụ. liền thấy kia dương tiêu cư nhiên vươn tay tới trực tiếp đem kia trái cây nhét vào hắn trong miệng còn vô hắn bả vai nói hảo đô lệ vi sư là nguyên hậu tu sĩ này đó tiểu trái cây đã khởi không được cái gì tác dụng ngược lại là ngươi đúng là tu hành chi sơ càng thích hợp dùng hảo ý của ngươi vi sư tâm lĩnh này trái cây ngươi liền chính mình dùng đi ăn một miệng lại khổ lại sáp trái cây quan thiên lục yên lặng mà nuốt xuống trong miệng thì quả đối tượng sư phụ tràn đầy từ ái ánh mắt cũng nói không ra lời. Hắn quả nhiên là gặp gỡ khắc tinh. Ở trên núi nhìn đến Quan Thiên Lục kia trương nghẹn quát mặt, Mính Trả thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nếu còn ở phàm giới nhị tử đạo trưởng nhìn đến nói, khẳng định sẽ hô to một tiếng trời xanh, có mắt đại thủ đến báo đi. Chỉ là Mính Trả nghĩ đến quá đơn giản, dựa theo nhị tử hiện giờ sở chịu khổ đầu trình độ, nếu là hiện tại có thể nhìn đến nhà mình hố đồ đệ sư phụ nói, chỉ sợ đặt ngông ngồi chết hắn tâm đều có. pham giới nhị tử tuy rằng kế thừa quốc sư vị trí nhưng là quá lại không vui ở quốc dân trong lòng hắn vĩnh viễn cập không thượng sư phụ mà hoàng cung đối hắn coi trọng độ cũng hoàn toàn không cao đặc biệt là nào đó thái dám chết bẩm là trúc cơ tu sĩ ở các phương diện đều so với hắn xuất chúng quá nhiều thế cho nên rất nhiều sự đều không dùng được hắn liên tỷ như bởi vì không có quốc sư cách vách quốc ngao ngoe dục dịch sự tình vốn dĩ nên là hắn lập uy cơ hội lại sinh sôi bị tên kia đoạt trước nhất là người đau đầu chính là tu hậu viện lúc sau hắn mới phát hiện sư phụ cư nhiên dọn không nhà kho quốc sư phụ đệ sở hữu quý trọng vật phẩm cũng bị bán của cải lấy tiền mặt ban thưởng cho hạ nhân thân là quốc sư hướng bạc cũng cố định bị đưa đi cứu tế hơn phân nửa mà bọn người hầu sau khi rời khỏi nhị tử càng là quá bữa đói bữa no sinh hoạt một là hắn từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực căn bản không có động thủ năng lực nhị là liền mua mễ tiền đều không có Thật sự đói không được nói, cũng chỉ có thể đi hoàng cung đại nội hoặc là các đại thần trong nhà tống tiền cọ cơm. Hơn nữa những cái đó tu hoa viên công nhân nhóm cũng không ngừng đi theo hắn phía sau tác muốn phí dịch vụ, nhị tử chỉ có thể kéo xuống ra mặt tới khắp nơi chú khoản, thiếu một đống nợ nần. Mà mượn cho hắn tiền thái giám chết bẩm càng là đê tiện vô sỉ, cư nhiên khai ra một đống điều kiện, giống cái cho vay nặng lại heo lột ra. Nếu là muốn hỏi nhị tử rõ ràng có một thân đạo gia bản lĩnh, vì sao không thay người bòi toán xem tướng sửa phong thủy tránh chút khoản thu nhập thêm kia chỉ có thể nói bởi vì nhị tử sư phụ đã từng lời lẽ chính đáng nói cho hắn làm đạo sĩ giúp người làm niềm vui là thiên chức lấy tới kiếm tiền sẽ trái với thiên quy giảm bớt công đức đối sư phụ nói vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ nhị tử tự nhiên không dám vi phạm Lại trước nay không nghĩ tới hướng bạc có hơn phân nửa chi viện dân chạy nạn sư phụ đến tuột cùng lại như thế nào chống đỡ khởi quốc sư phụ chi tiêu. kia cái gì thiên quy hoàn toàn là hấu người đồ vật, trên thực tế quốc sư mấy ngày qua không thiếu tể những cái đó phú thương quá lớn. Hơn nữa tiên đế lúc tuổi già vô cùng tiêu xài, quan thiên lục cũng thường xuyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mỗi lần tại tiên hoàng trước mặt nói điểm lời hay, liền có thể nên đón vô số ban ơn. Mà hiện giờ triều vân nữ đế Lại ở nghiêm đốc chủ dạy dỗ hạ càng thêm khắc nghiệt thiếu tình cảm lên Nhị tử ở trừ bỏ ma tu Sự tình thượng ra như vậy đại lực Mới gần ban một cái Nhưng đảm đương miễn tử kim bài tiên hoàng long quân lót Nhưng đối với bản thân liền Không cần lo lắng sẽ chết quốc sư mà nói Căn bản không cái chứng dùng Xem ra lòng dạ hẹp hòi Nghiêm đốc chủ Là đem đã từng bị quan thiên lục các loại hồ hoa khí Phát tiết tới rồi nhị tử trên người Chỉ sợ trải qua này một đời chắc trở, hơn nữa chưa bao giờ làm ác cùng với vô điều kiện thi ân công đức, vốn dĩ chính là lịch kiếp thần tiên nhị tử trở về vị trí cũ sau, có thể liền nhảy ba cấp thăng cái tiên quan đi. Kỳ thật từ điểm đó xem ra, quan thiên lục vẫn là cái rất sẽ vì đồ đệ tính toán sư phụ tới. Xa xa mà nhìn quan thiên lục cụ rũ cụt đuôi đi theo dương tiêu phía sau rời đi, minh trả lúc này mới thu hồi tầm mắt. Cảm thấy chính mình mới vừa rồi thất thần rất là thất lễ, xoay người vừa muốn đối tỏa tinh huy xin lỗi, nhưng bên người cũng đã không thấy hắn thân ảnh, chỉ để lại dấu chân chứng minh hắn đã tới dấu vết. Mình chẳng mọi nơi nhìn xa hạ, lại liền hắn rời đi bóng dáng cũng chưa tìm được, chỉ có thể ngượng ngùng đến trở lại tại chỗ, mở ra kia phân bửa chú bí kíp nhìn hai mắt, lại lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nay mặt trên sở vẽ linh phủ, cư nhiên phần lớn đều là triệu hoán vạn vật chi linh vừa chú. Mà có thể vẽ này đó linh phủ người, tắc cần thiết thỏa mãn có thể có thể linh vật câu thông tiền đề. Có thể nói trừ bỏ công đức tiên hoặc là có phương diện này bẩm sinh khả năng linh vật ở ngoài, không ai có thể vẽ ra như vậy bữa chú. Loại này người khác vô pháp vẽ vô pháp sử dụng linh phủ, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp minh trả. Bởi vì liền tính là cướp đoạt qua đi cũng không có tác dụng, cũng sẽ không giống bình thường bữa chú sư giống nhau bị coi như hàng hóa đoạt tới cướp đi. nay bùa chú đối người khác vô dụng, nhưng đối với Mính Trà tới nói lại là cầu còn không được, nàng đem quyển sách này thu hồi tới, đối với chủ phong địa phương cúc một cung mới đưa thả ra đi chơi công đức nắm nhóm toàn bộ thu hồi tới Hạ Sơn. Ở Mính Trà sau khi rời khỏi, cành lá tươi tốt trên đại thụ mới hiện ra ra tuấn tú nam nhân thân hình, vẫn luôn cũng không có rời đi tỏa tinh huy thần sắc khổ quái đánh giá Mính Trà đi xa bóng dáng, trong mắt mang theo như suy tư gì. Nếu là Minh trà không nghĩ nói, có thể không cho người nhìn đến công đức nắm, cho nên ở tỏa tinh huy trong mắt, Minh trà mới vừa rồi ngồi xổm xuống thân làm phảng phất đem thứ gì ôm chặt trong lòng ngược động tác, mà hắn lại không có cảm giác được một kia linh khí. Nếu là cái gì linh thú nói, cũng nên là có dao động a. Tỏa tinh huy rũ mắt trầm tư một lát, liền thở dài thấy Minh trà đã an toàn rời đi, hắn búng tay một cái đem khu vực này phong tỏa kết giới giải trừ. Lại tại hạ một giây bỗng nhiên khủ ra tảng lớn máu loãng. Tòa tinh huy khỏe miệng lộ ra một tia chua sót, bước chân phủ phiếm hướng dược điền đi đến, bóng dáng có vẻ vô cùng tích liêu. Ở triều vân tông nội, Minh Trà đang ngồi ở trước bàn phẩm điểm tâm luyện tập đùa chú vẽ thời điểm, khu mỏ mục vân lĩnh, lại ở cây số thâm ngầm trong động mặt khai thác linh thạch, ở hắn bên người, đã có một tiểu trồng phẩm chất giống nhau hạ phẩm linh thạch bị khai quật ra tới. trong đó còn có mấy cái bị tà khí ăn mòn một nửa, chỉ có thể đáng tiếc ném xuống. Bởi vì có thể đi diệt trừ loại này thạch nội tà khí đều là kim đan trở lên tu sĩ, mà những cái đó đã xem như đại năng người, cũng sẽ không nguyện ý vì một khối hạ phẩm linh thạch tiêu hao linh khí. Lúc này đã là trạng vạng, người khác đã hoàn thành hôm nay số định mức quay trở về chỗ ở nghỉ ngơi, chỉ có một vân lĩnh một người còn ở khai thác. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ rèn luyện, hắn trở nên so đã từng càng thêm cường hãn, linh khí cũng bị rèn luyện tinh thuần tràn đầy, chỉ là không có không có mính trà tại bên người, hắn lại chậm chạp không dám tiến đến dai. Nguyên bản đi theo mính trà bên người thời điểm hắn cũng không biết, nguyên lai tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ vẫn là yêu cầu đan dược phụ trợ mới có thể gia tăng an toàn độ, ngày thường có cái kia công đức tiên ở hắn không có suy xét quá phương diện này, hiện giờ chỉ có một người bên ngoài. Liền không thể ở tùy ý hành sự, vì an toàn khởi kiến, vẫn là trước tìm được trúc cơ đan cho thỏa đáng, dù sao hắn cũng hoàn toàn không vội vã trúc cơ. Rốt cuộc đêm hôm nay cần thiết hoàn thành linh thạch làm ra tới, một vân lính bung sẻng, thấy những cái đó bởi vì có tà khí ô nhiễm mà phế bỏ linh thạch bị ném ở một bên, liền cảm thấy thập phần lãng phí. Hắn đi đến những cái đó cục đá bên cạnh, thấy trong đó không có bị ô nhiễm một nửa linh khí còn thập phần tinh túy. liền khoanh chân ngồi xuống thật cẩn thận nếm thử hấp thụ kia một nửa không có bị tà khí xâm lấn cục đá. Chỉ là nhắm mắt lại ngưng khí đạo nhập linh khí một vân lĩnh lại không nghĩ rằng, ở hắn nếm thử hấp thụ linh khí thời điểm, kia cục đá chung bị ô nhiễm linh khí cùng bình thường linh khí cư nhiên bắt đầu hôn đều lên, kia phiến thâm hắc sắc tà khí đẩy ra linh khí, càng thêm nhanh chóng hướng tới một vân lĩnh rung đi, rất nhiều rất nhiều tiến vào hắn trong đan điển. Đông nhiên bị tà khí nhập thể một vân linh lúc này mới cảm giác không ổn chỉ là đương hắn phong bế lên ngăn cản linh khí nhập thể thời điểm cũng đã không còn kịp rồi linh thạch tà khí cùng linh khí đều bị hắn hút vào thân thể bên trong hai loại tương phản lực lượng ở hắn trong cơ thể vặn đánh lên làm hắn kỳ kinh bát mạch đều bị bắt đã chịu đánh sâu vào sinh sôi bị tệ khuyết trương hảo chút một vân linh cắn răng chống đỡ kia đau nhức nghĩ đến mất đi ý thức khi mãn đầu góc huyết tinh giết chóc chính mình liền muốn nếm thử đem tà khí đuổi ra đi bên ngoài cơ thể. Ở một vân lĩnh cố hết sức cùng tà khí giao tranh thời điểm, có hai cái thân ảnh lại lén lút đi xuống tới, này hai người đúng là lúc trước mang một vân lĩnh tiến vào khu mỏ hai huynh đệ. Chỉ là lúc này hai người, lại không có lúc trước hữu hảo, trong đó một ánh mắt dại ra như cái xác không hồn, mà một cái khắc tắc mang theo âm trầm trầm tươi cười, thấy một vân lĩnh đầy mặt mồ hôi, chính cô hết sức khống chế linh khí. Liền lạc yên vươn thật dài mong bước, hướng tới một vân lĩnh đầu đâm tới. Đã có thể vào lúc này, nam nhân lại không cẩn thận dẫm tới rồi mới vừa rồi bị một vân lĩnh tùy ý ném xuống đất sẻng. Sẻng một bên bị dấm trụ đột nhiên hướng lên trên miết lên, một bên vướng ngã muốn làm chuyện bậy bạ nam nhân. Đồng dạng bên kia sẻng đầu đột nhiên từ từ hạ hướng lên trên đánh đi, trực tiếp chịu sưng lên một vân lĩnh cảm. Đau hắn vội vàng dừng lại điều tức, thật vất vả khống chế được tà khí dũng manh vào trong đan điển. điên bị cắn nuốt đi vào. Hán cha cái chân. Nam nhân hùng hùng hổ hổ đứng lên, mãn nhãn sát khí trường hướng một vân lĩnh. Ở đồng thời, càm sưng lên thanh niên cũng cả người vắng lạng mở to mắt, lộ ra một đôi huyết hồng trong mắt. Nhìn đến một vân lĩnh cặp kia đỏ như máu đôi mắt, vốn dĩ nổi giận đùng đùng tiến lên nam nhân hô hấp cứng lại, liền động tác đều tạm dừng xuống dưới. Hán đồng tử bỗng nhiên phóng đại hạ, theo sau từ nhân loại bình thường đôi mắt chuyển biến thành quốc hành đồng. Trên người kia nhấp khởi yêu khí, cũng loáng thoáng tản ra ra tới. Hán kiêng kỵ sau này lui hai bước, đôi tay biến thành bị bốc liền ở bên nhau móng đuốt, đầu ngón tay thượng có cầu trạng rất hút, không ngừng chảy ra màu đỏ tươi dính nhớp chất lỏng Nguyên lai like ngươi là yêu quái. Nam nhân sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới mạo nguy hiểm trà trộn vào khu mỏ, thật vất vả nhìn đến một cái luyện khí kỳ con ngồi, tự nhiên có thể là đồng bạn. Hơn nữa, còn như vậy quái gì? Nghe được yêu quái này hai chữ, một vân lĩnh đồng tử bỗng dưng co rút lại hạ, đôi mắt màu đỏ càng trọng, hắn mắng khởi nha tới, lộ ra bạc tiêm, theo sau phi thân tiến lên, lôi ra tùy thân mang theo trường kiếm vọt đi lên. Mà kia nam nhân mắng một câu, ngón tay trở nên lại mềm có trường, dính lộc cục cuốn quanh thượng một vân lĩnh cánh tay. Chỉ là cánh tay bị trói buộc cũng không có làm một vân lĩnh động tác ngừng lại, hắn ngược lại một tay cầm kiếm một tay kia bông nhiên chụp vào kia dính nhớp móng đuốt. Dùng sức đem này túm lại đây Một cái tay khác nhất kiếm bay nhanh đông tới Tuy là kia nam nhân chật vật tránh thoát Lại vẫn là bị tước nhất kiếm Lộ ra mang theo nùng liệt canh hôi vị máu Mà mục vân lĩnh cũng không có như vậy thu tay lại Ngược lại theo thu kiếm động tác chém đứt kia chỉ cuốn lấy cánh tay hắn móng vuốt, Cùng chủ nhân mất đi liên hệ móng vuốt Dần dần mà khôi phục thành mang theo rác hút ngón tay Mà mục vân lĩnh ghét bỏ nhíu hạ mày Rồi chân đem này nghiền nát Nhìn đến nơi này Nam nhân quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, tuy rằng mặt mang phẫn nộ, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi sinh chút sợ hãi, khiếp nhược sau này lui hai bước, ở trong lòng than dài một tiếng xui xẻo. Hắn vốn là tại đây trong núi mặt tu hành yêu quái, nhưng tu hành mấy trăm năm đều không có tiến vào yêu tu tầng thứ hai, hóa hình càng là xa xa không hẹn, ở ngẫu nhiên một lần cơ hội hạ, ăn kia đối huynh đệ trùng trong đó một vị. Lại phát hiện tu vi so với hắn ở trong núi tu luyện trăm năm đều phải hồn hậu viết. Vì thế hắn phủ thêm ra người biến thành bị ăn luôn đệ đệ bộ dáng, hơn nữa khống chế các ca, trà trộn vào này tòa khu mỏ. Những cái đó thiên tư cực hảo tu sĩ sẽ không tới khu mỏ tìm kiếm cơ hội, sẽ đến này khu mỏ lấy cầu bị tiên môn nhìn chúng, phần lớn đều là chút tìm không thấy tiên môn hoặc là bởi vì tư chất kém mà bị loại bỏ người. Hắn tại đây chân núi hạ bồi hồi hồi lâu. Cũng nhiều lắm nhìn thấy hai cái luyện khí một, nhị tầng người, hoàn toàn thất vọng hết sức, lại thấy tới rồi luyện khí trung tầng một vân lĩnh. Tuy rằng không biết rõ ràng cùng chính mình giống nhau không phải nhân loại, vì cái gì hắn có thể người mang linh khí, lại không bại lộ ra bất luận cái gì yêu khí, nhưng cóc tinh lúc này đã thu hồi bắt giết tâm tư của hắn, chỉ nghĩ nhanh lên bước ra rời đi. Khu mỏ này xương yêu khí hàng sinh, trưởng quản nơi này giới tu bình tông tự nhiên cũng không thể làm như không thấy. Chỉ cần trong chốc lát, liền có mấy vị kim đan tu sĩ tề tụ ở đỉnh núi phía trên, ở được đến trưởng môn đáp ứng lúc sau, dùng ra pháp khí, nhanh chóng hướng nơi này tới rồi. Mà lúc này cóc tình đã lòng nóng như lửa đốt, rửa thâm một tiếng, hắn đem chân quý đã lâu hộ thân pháp khí tế ra, màu xanh lục mai rùa đống dưng mở rộng, hình thành mang theo mai rùa dấu vết vòng bảo hộ, một vân linh trưởng kiếm cùng kia hộ giáp tương chạm vào, phát ra chói thai nổ vang. Mà đồng dạng nguyên bản ở một vân lĩnh trên tay không hề phản ứng giống như là thế gian thiết kiếm tiên khí trường kiếm ở đụng tới kia mai rửa linh khí lúc sau ảm đạm nhan sắc khoảnh khắc rút đi lộ ra nguyệt hoa lạnh lùng xương sắc, đồng dạng như là ở điểm chốt mở giống nhau mánh liệt hấp thu nổi lên bốn phía linh khí nay nhỏ hẹp địa đạo bên trong linh khí mạnh thêm lệnh vốn dĩ đầu góc hôn mê một vân lĩnh có ti thanh minh hắn vội vàng nhìn về phía trong tay trường kiếm tâm niệm vừa động điều động trong cơ thể linh khí rót vào trong đó người nắm giữ linh khí đưa vào hiệu quả xa so với chính mình hấp thu hiệu quả càng thêm lộ rõ một vân lĩnh nguyên bản chỉ là đem linh khí hơi chút tham nhập kia tiên khí trưởng kiếm liền giống như động không đáy điên cuồng hấp thu khởi hắn toàn thân linh khí chỉ cần trong chốc lát đan điền liền đã khô khốc mà kia tiên khí chưa đã thèm lập loại hạ mũi kiếm thượng như là tôi một tầng băng xương thẩm thấu nhập kia mai rủa từng điều hoa văn theo sau đông nhiên tăng vọt vỡ vụn thành bụi Mà mũi kiếm cũng không có bởi vì công phá hộ thân pháp khí liền như vậy dừng công kích, mà lập tức hướng tới cóc tinh chặt bỏ. Kia cóc tinh hà to miệng, chưa tới kịp kinh hô ra tiếng, liền trực tiếp bị trưởng kiếm chém thành hai bên. Bị chém giết cóc tinh ngã trên mặt đất, thi thể từ nhân loại hình thái biến thành lục gia cóc, mà thi thể thượng thình lình khoác một tầng hơi mỏng ra người. Ở hắn ngã xuống lúc sau, đứng ở phía sau hai huynh đệ chúng ca ca cũng lay động hai hạ ngất qua đi. Nhìn thấy đã mất địch nhân, một vân lĩnh mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hán tầm mắt đảo qua kia cổ thi thể, lại nhìn mắt lại lần nữa hóa thành bình thường thiết kiếm trường kiếm. Linh khi thiếu thốn thân thể ở tinh thần lỏng đồng thời mất đi sở hữu sức lực, trường kiếm ngã xuống trên mặt đất, mà một vân lĩnh cũng nằm ở đá vụn thượng nặng nề ngủ. đương tu bình tông các tu sĩ cảm thấy thời điểm, liền hỏi chính gốc lộ trình kia gây mũi tanh hôi vị, cùng hoành nằm trên mặt đất hai người. Như cũ cắt thành hai nửa yêu quái. Trong đó một cái áo xám tu sĩ bước nhanh đi đến một vân lĩnh bên người, ngồi xổm xuống tử nhặt lên trường kiếm, thấy trong đó không một ti linh khí, chẳng qua là phàm nhân sử dụng thiết kiếm, liền đem này bông, nói, chém giết cái này có tinh đích xác thật là thành kiếm này không sai, chỉ là áo xám tu sĩ rôi tay ấn hướng một vân lĩnh thủ đoạn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, không tồi không tồi, tuy cập không thượng tông môn đệ tử. nhưng cũng là luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể giết chết cái này pháp lực thấp kém tiểu yêu quái cũng nói được qua đi không tội a ở bên ngoài đều có thể luyện khí trung kỳ chỉ là người như vậy vì cái gì muốn ở khu mỏ làm cái gì làm việc cực nhọc trực tiếp đi tông môn báo danh không phải được rồi đứng ở đám người trung gian thanh ý gì tu sĩ khó hiểu rốt râu sơn môn trong ngoài có mê trận không người dẫn dắt vô pháp đi vào Có lẽ là hắn bỏ lỡ sơn môn mở ra nhật tử, mới lưu lạc đến đây. Nếu gặp nhau cũng là có duyên, không bằng đem hắn mang nhập tông môn, trước đã làm ngoại môn đệ tử đi. Một thân màu đen trường bào mang theo màu đỏ theo văn nghiêm túc nam nhân hạ định luận, hắn vừa nói lời nói, tia thanh y cùng áo xám nam tử liền không có nhiều lời, cung kính đáp ứng, áo xám nam tử trực tiếp đem một vân lĩnh khiêng lên đưa hướng tiên môn, mà thanh y là nam tử tắc huy động trường tụ đem cóc tinh nội đan thu hồi. Đánh cái hỏa chú đem thi thể thiêu cũng thu hồi một vân lĩnh ném xuống đất trường kiếm, đi theo các tu sĩ phía sau cùng nhau rời đi. Dư lại vài vị tu sĩ thấy một cái khắc hôn mê người còn không có bị an bài nơi đi, liền chủ động đem hắn cùng nhau đưa trở về tu bình tông. Này xương một vân lĩnh cuối cùng là vận khí đổi thay tiến vào tông môn bên trong, minh trả tắc bắt đầu lo lắng nghiên cứu bùa chú hòa pháp. Đem bi kíp toàn bộ đối sẽ Đùa chú bản vẽ cũng không sai chút nào nhớ nhập trong đầu, nàng mới cầm giấy vàng cùng bút đi đến phía trước cửa sổ, bắt đầu vẽ sơ cấp nhất tụ phong phù. Nay phù ở vẽ phía trước muốn trước cùng phong ngưng tụ thành linh thể câu thông, được đến nó năng lực thêm vào phía sau có thể sử dụng. Hiệu quả là có thể tụ lại phong linh, hình thành gió lốc. Nhưng tuy rằng là phong ngưng kết ra tới linh thể, cũng là có không ít giống loài, liền tỉ như cơn lốc ngưng kết ra linh thể siêu cao thuế nặng vô tình. gió lốc linh nhìn như thiên chân nghịch ngợm lại nhất tàn khốc thường thích làm sinh linh bồi hồi sinh tử gian minh trà quen thuộc chính là đông tây nam bắc bốn loại thường thấy phong phong linh ở cùng nguyên giới thời điểm liền thường cùng bọn họ chơi đùa chỉ là nơi này lại trung quy không phải chính mình ra minh trà ở cùng bọn họ giao lưu phía trước liền trước thăm dò rõ ràng nơi đây khí tượng trạng uống nam phong ấm gió bắc hàn đông phong vũ gió tây làm nghe đến đó Minh chả có chút hiểu biết vì sao chỉ có công đức tiên có thể nhìn đến phong linh, nếu là có lòng mang ý xấu người đem này tứ linh bị bắt bắt được cùng nhau nói, chỉ là tứ linh lẫn nhau véo sở khiến cho thiên thai chính là một hồi hạo kiếp. Cho nên muốn bắt giữ, liền tuyệt đối không thể làm tương khắc linh cùng nhau chạm mặt. Hiện giờ triều vân chủ phong thượng chính thổi mạnh ôn hòa nam phong, minh chả mở ra cửa sổ, liền có thể cảm giác được gió nhẹ đánh vào trên mặt giường như lửa mỏng quất vào mặt thoải mái. Nàng mở ra linh thức, tầm mắt dừng ở không khí bên trong, liền nhìn đến một đám ngon cái lớn nhỏ tiểu tinh linh ở không chung vui mừng nhảy lên. Đem linh khí tụ trên giấy, minh trà nâng lên giấy dơ lên đến một con tiểu phong linh trước mặt, chờ đợi nó chính mình tới gần. Các tiểu tinh linh hai mặt nhìn nhau, nháy đại đại đôi mắt nhìn về phía hơi thở ôn hòa minh trà, một hồi lâu mới mới lạ nhảy đến trên giấy, vui sướng chạy tới chạy lui. cơ hồ không có sinh linh có thể nhìn đến này đó nguyên tố chi linh tiểu gia hỏa nhóm không có thiên địch các đều là thiền chân vô tà tính tình thực mau liền buông xuống đề phòng minh trà thật cẩn thận đem đứng tiểu tinh linh giấy thu hồi tới cầm lấy bên kia họa tốt đùa chú đang chuẩn bị đem phong linh lực lượng lôi kéo đi lên liền thấy một con công đức nắm bỗng nhiên từ nàng ở trong thân thể chui ra tới nhảy nhót chạy đến các tiểu tinh linh bên người sau đó một hơi đem chúng nó nuốt đi xuống nạp nhi Mặt khác không có bị ăn luôn tiểu phong linh nhóm toàn bộ dọa choáng váng, một đám tiểu gia hỏa nhóm ôm nhau xúc ở giấy trong một góc mặt, sợ hãi nhìn hạnh phúc dùng móng nuốt nhỏ phủng mặt công đức nắm. Mà công đức nắm vặn vẹo hạ thân thể, toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh công đức quang mang cư nhiên dần dần biến mất, biến thành tiêu phong tinh linh giống nhau trong suốt thạch trái cây trạng, hơn nữa trên người quay trùng quanh nho nhỏ phong lưu, như là từ công đức nắm biến thành đại hào phong linh nắm. tiểu phong linh nhóm nhìn đến nơi này cũng đã quên sợ hãi ngơ ngác nhìn cái này tân sinh đồng bọn chúng nó lẫn nhau hai mặt nhìn nhau trong đó một cái rối gót chân nhỏ chạm chạm công đức nắm mà công đức nắm nhìn lại hướng bọn họ còn vươn móng vuốt nhỏ vây vây chỉ là mính trà cũng không có tâm tư làm cho bọn họ đi ở chung rỗi tay ôm lấy công đức nắm sắc mặt thâm trầm mính trà một sữa trong khoảng thời gian này ôn hòa trực tiếp ôm nắm mềm như bông thân thể đứng chồng ngược lại đây dùng sức lay động nói Nhanh lên nổ ra. Nhanh lên nổ ra A. Nguyên bản chỉ cho rằng nó là công đức kim quang hình thái, có lẽ là hình chiếu thiên đạo ý thức mới biến thành cùng loại sinh linh đồ vật. Không nghĩ tới nó cư nhiên sẽ đả thương người, này nhưng như thế nào cho phải. Công đức nắm bị mính trà lay động thành nhang ngôi mắt, múa may móng vuốt nhỏ thảm hề hề vần mèo. nó ưu án nhìn mắt mính trà, làm ra hủy khuất biểu tình, theo sau ha to miệng, một cái, hai cái. Đem một đám tiểu phong linh toàn bộ phun ra. Mà những cái đó phong linh lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đối công đức nắm rất là thân cận, ở từ hắn trong bụng ra tới lúc sau, còn thân cận dựa sát vào nhau đi lên. Mặt khác phong linh thấy tiểu đồng bọn lông tóc không tổn hao gì, lại đánh mất đối công đức nắm sợ hãi, vui mừng vây quanh đi lên. Thấy như vậy một màn, Minh Trà là thật sự trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn tiểu ra hỏa nhóm, lập tức quên mất nên làm cái gì. Mà tiểu phong linh nhóm quay chung quanh công đức nắm, thấy hắn mất mát vằn vẹo, một bộ huệ vải hiểu sự bộ dáng. Tiểu phong linh nhóm cho nhau liếc nhau, tiếp theo bắt đầu dung hợp, một đám phong linh không ngừng lẫn nhau hấp dẫn, thành một cái cùng công đức nắm hình thể không sai biệt lắm phong linh nắm, cả người mang theo ôn hòa nam phong nó vươn tiểu chảo chảo, vô vô công đức nắm đầu, như là đang an ủi nó. Mà công đức nắm thật cẩn thận nhìn mắt mình trà, thấy chủ nhân cũng không có chú ý chính mình. Liền lại vui vẻ ra mặt lên, cùng phong linh nắm chơi ở cùng nhau. Mính trà nhìn nhìn công đức nắm lại nhìn nhìn phong linh nắm, trong óc toàn là dấu chấm hỏi. Năm đó công đức nắm sinh ra thời điểm, nàng phụ thân liền nhờ người hỏi thăm quá, nhưng không ai biết được này đến tuột cùng là thứ gì, liền có thể trấn áp ở cùng nguyên giới thượng cổ thần thú chín anh đều chưa từng biết được thứ này lai lịch. Nhưng thật ra tựa hồ đại trưởng lão biết chút cái gì, lại chỉ nói đúng Mính trà không ngại. Mặt khác liền không muốn nói chuyện, liền nàng phụ thân thân là các chủ đều không thể hỏi tham gia tới. Chính mình rối rắm cũng không dùng được, nếu đại trưởng lão nói đúng nàng không ngại, Minh Trà liền đem chuyện này một lần nữa thả lại trong lòng, cầm lấy đặt ở một bên bùa chú, đặt ở phong linh nắm bên người, ngòi bút quấn quanh thượng một tia từ phong linh trên người lôi kéo ra linh khí, bắt đầu hoàn thành bùa chú trung gian xác lệnh. Chỉ là đem bùa chú trung lấy tạo không khí kỳ tự viết xuống lúc sau. Linh phủ chung lại vẫn như cũ không có linh khí chấp động, như là một cái gần có mặt ngoài dính liền phong linh khí bình thường trang giấy. Không cần xem, cũng biết lần này vẽ khẳng định là thất bại. Nhưng là nàng trung gian bước đi lại hẳn là không có sai, hoàn toàn liền như thư thượng sở đánh dấu như vậy. Minh trà đem thất bại bùa chú đặt ở một bên, bắt đầu vẽ đệ nhị trương bùa chú, mà phong linh nắm cùng công đức nắm đã chơi ở cùng nhau, ở toàn bộ trong phòng mặt nhảy nhót. Nhưng là... Liên tính là lần này, trung gian không có gián đoạn tạm dừng, đùa chú hoàn thành sau vẫn là không có thành công, chỉ là một trường tử khí trầm trầm giấy vàng. Mính trà hít sâu một hơi, lại lấy ra một chồng đùa chú, bắt đầu lặp lại không ngừng sửa chữa chi tiết làm thử nghiệm. Cứ như vậy lặp lại nếm thử hơn nửa tháng, phòng bùa chú chồng chất số tròn điệp, cho đến Mính trà kiệt sức linh khí dùng hết ngủ, cũng không có một lá bùa thành công. Trơ nàng tỉnh lại lúc sau, đã là ngày hôm sau buổi chiều. nàng từ bàn ghế thượng bị dọn tới rồi trên giường nghỉ ngơi mà trong phòng mặt bị công đức nắm cùng phong linh nắm làm cho lung tung rối loạn bữa chú cũng bị một lần nữa thu thập lên đại khái là tôi tớ nhóm thấy minh trà ngủ mới vừa rồi thu thập đi nhìn rực rỡ hẳn lên phòng cùng trên bàn một chồng điệp bị cái chặn giấy ngăn chặn thu thập chỉnh tề thất bại bữa chú minh trà có chút thất bại nàng từ sinh ra bắt đầu chính là thiên chi tiêu nữ làm cái gì đều là thuận buồm xuôi gió Liền tính là có chút suy sụp cũng sẽ không vượt qua ba lần ở cùng cái thuật thượng thất bại, lần này thật là có chút đả kích nàng lòng tự tin a. Từ trên giường ngồi dậy, Minh Trà xoa xoa phát đau đầu, đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt, trong miệng hàm chứa hai viên bổ sung nguyên khí thượng phẩm linh đan, cầm lấy một chồng thất bại linh phủ, vội vội vàng vàng hướng dưới chân núi đi đến. Không biết ở dược điền nơi đó, có phải hay không còn có thể chờ đến cho nàng đùa chú trưởng môn nhân. hiện giờ quan thiên lục đã bị đưa tới mặt khác phong thượng muốn gặp một mặt cũng không có lúc trước đơn giản như vậy minh trà không thể tin người dò hỏi cũng chỉ có thể xin giúp đỡ đưa cùng nàng đùa chú trường môn đưa minh trà đi đến dược điền thời điểm thái dương đã chỉ còn lại có dư vị không ngừng có trông giữ dược điền người từ sơn thượng hạ tới nhìn thấy minh trà này đó tư chất không cao các tu sĩ có chút trố mắt một đám tầm mắt đuổi theo nàng lên núi bóng dáng trong đó có mấy cái thấy minh trà lên núi còn vội vã đuổi theo nàng chạy đi lên tính toán hiến sung xoe, chỉ là mới vừa tiếp cận rừng cây, lại không biết vì sao bỗng nhiên mất đi mính trà tung tích, lại chỉ có thể tiếp nối hạ sơn. Cùng mính trà lôi kéo làm quen không chỉ là bởi vì nàng dung mạo, mà là bởi vì thân là công đức tiên nàng từ vừa vào cửa liền hấp dẫn sở tông môn cao tầng tầm mắt, liền tính tương lai trưởng môn thoái vị, đời kế tiếp trưởng môn cũng sẽ không không tốt đai nàng. Hiện giờ mính trà tiên tử chưa chọn sư, Nhưng có thể trở thành nàng sư phụ người cũng nhất định sẽ là một phương trường lão tiền đồ vô lượng. Đi theo bên người nàng nói, liền tính là gần làm nô buộc, cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Tu tiên người nhiều như vậy, mà bọn họ tư chất thường thường, tự nhiên nếu muốn biện pháp tiến lên. Tuy rằng khóa trưởng môn cũng thường xuyên tới này dự điển, nhưng bọn hắn căn bản là không có bất luận cái gì tới gần hắn cơ hội, liền sẽ bị vô hình dòng khí dẫn đường đến địa phương khác đi. Những cái đó không có đuổi theo đi thấy đuổi theo đi vài người mất mát đi xuống dưới, liền mở miệng chào Phung nói, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, minh trả tiên tử như thế nào sẽ phản ứng các ngươi này đàn chân đất. Hừ, ngươi liền ghen ghét đi, chúng ta này đàn dám làm có thể so các ngươi này đàn chỉ biết không tưởng nằm mơ hảo, ít nhất còn có một đường cơ hội. Từ sơn thượng hạ tới nam nhân một sửa vừa rồi mất mát, hồi Phung nói, Thích, ai hiếm lạ Vừa rồi trao phúng vài người biểu tình cổ quái, theo sau xoay người rời đi. Xa ở đỉnh núi tỏa tinh huy một người nằm ngửa ở ghế mây phía trên, xuyên thấu qua bên thai trôi nổi tiếng gió, liền có thể nghe được phía dưới người khắc khẩu, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ cũng nghĩ đến chính hắn thiếu niên thời đại. Tuy rằng đã cự nay xa xăm, nhưng càng là tuổi đại, kia phân ký ức liền càng là rõ ràng. Nhân sinh vô luận là vinh hoa phú quý vẫn là lang bạn kỳ hồ. thấp nhất cùng tối cao hắn đều trải qua quá nhưng đứng ở hiện tại cái này độ cao thời điểm hắn lại sẽ nhịn không được nhớ tới thiếu niên khi làm mã đồng khi liều mạng chế tạo cơ hội làm sư phụ nhìn chúng chính mình chuyện cũ có người xuyên qua quá chính mình sở thiết kết giới vi diệu dao động đem tỏa tinh huy từ hoài niệm chung đánh thức hắn nhẹ nhàng lắc đầu thầm than quả nhiên càng là tiếp cận ngày chết liền càng là hoài niệm niên thiếu khi tinh thần phân chấn bồng bột chính mình quả nhiên hắn vẫn là tòa tinh huy ánh mắt chợt lóe, đứng lên nghiêng đầu nhìn về phía theo ruộng bậc thang đi bước một hướng lên trên chạy thiếu nữ, nàng ăn mặc màu lam nhạt cổ tay áo cùng trước ngực mang theo màu trắng sơn thủy ám văn váy, đen nhánh sắc đôi mắt như là dung nhập muôn vàn tinh quang lóa mắt, có cùng chính mình hoàn toàn tương phản linh động sinh khí. Nguyên bản còn không có ôm bao lớn hy vọng mính trà dương mắt liền thấy được đứng ở ghế mây bên nam nhân, hắn như cũ ăn mặc một thân đơn bạc quần áo, tóc dài gần dùng lụa mang ngăn lại. Ở sau người nhộn nhạo ra một hát chiều, sắc mặt của hắn thoạt nhìn so thượng một lần càng thêm tái nhợt chút, dáng người cũng so lúc trước gầy ốm, đứng ở đỉnh núi, như là tùy thời đều sẽ bị Phong Nhi mang đi. Mính chàng một bên theo ruộng bậc thang cục đá đường nhỏ hướng lên trên đi, một bên có chút nghi hoặc đánh giá vị này trưởng môn nhân. Mấy ngày này nàng cũng nghe nói qua, triều vân tông trưởng môn ở người xem ra đó là cái này tu tiên giới đệ nhất cường giả. không biết dùng cái gì mật pháp sinh sôi áp chế tu vi ngàn năm không tiến dai rời đi này giới Nhưng là mính trả chứng kiến Triều Vân Tông chủ lại không có người khác nói như vậy cường hãn, ngược lại nguyên thọ gần, đại nạn đã đến bộ dáng Triều Vân Trưởng môn đưa với nàng kia buồn đùa chú đối nàng tới nói trọng yếu phi thường, theo lý thuyết nàng cũng nên giúp hắn giải tử kiếp, nhưng hôm nay hai người còn cũng không quen thuộc. Nàng cũng không có biện pháp tùy tiện mở miệng đi hỏi cái này loại khả năng sẽ làm đối phương không mau vấn đề. Hơn nữa Minh Trà cũng biết, một cái tông môn người mạnh nhất ý nghĩa cái gì, nàng gia tộc tụ tiên các liền tính là ở cùng nguyên giới thế lực cường đại. Nhưng nếu là không có đại trưởng lão cái này thất lễ sâu không lường được người toa chấn, cũng đã sớm đã bị cùng công chi hủy diệt. Nếu là ở không có công đạo thỏa đang nói, tỏa tinh huy ly thế hết sức, liền có khả năng trở thành diệt môn chi kiếp. Xa xa mà liền nhìn thấy Mính Trà trong mắt lo lắng cùng do dự, tỏa tinh huy đáy lòng mềm lún, nhìn nàng đi bước một đi đến trước mặt hắn, nói, Kia buồn bí tịch, nhưng đối với ngươi có điều trợ giúp. Mính Trà vội vàng gật gật đầu, cảm kích không lưng thi lê nói, rất hữu dụng chỗ, đã chịu không ít dẫn dắt đâu, Chỉ là hiện tại còn không có thành công, cũng không hiểu được là chuyện như thế nào. Nghe hắn chủ động nhắc tới, Mính Trà vội vàng đem kia một chồng thất bại bùa chú giơ lên. nhưng là thấy chính mình trong tay kia thật dày một chồng, lại không cấm có chút hổ thẹn, buông tay nói kia yeah. cái kia thất bại số lần có chút nhiều, không sao, đó là ta niên thiếu mới học khi, cũng là hoa mấy tháng mới nhập môn, đùa chú thuật nhìn như đơn giản, kỳ thật lại có khác huyền cơ, hơi có vô ý đó là thất bại, cho dù là nổi tiếng thiên hạ đại đùa chú sư, cũng vô pháp bảo đảm mỗi lần đều có thể thành công, tòa tinh huy nhướng mày cười cười. Rồi tay từ Mính Trà trong tay tiếp nhận kia điệp thất bại bừa chú, tùy ý lật vài tờ, trong ánh mắt hiện lên ti tán thưởng, nói, không thể tưởng được. Tuổi con trẻ, liền biết đến một tay hảo tự. Ở sưng hô thượng, sắc thật còn lệnh tỏa tinh huy có chút khó xử, Mính Trà hiện giờ không có bái ở bất luận cái gì một phong, không coi là triều vân đệ tử, mạng muội đi kêu vị cô nương tên, nhưng thật ra làm hắn có chút không tiện mở miệng. Trường môn kêu ta Mính Trà liền hảo. câu kia tuổi còn trẻ làm mính trà mặt già đỏ lên, tuy rằng nàng sắc thật không có vị này tới gần suất khiếu kỳ tiền bối lớn tuổi, nhưng cũng đã là 3.000 hơn tuổi tu sĩ, chỉ là có đại trưởng lão tặng cho ngọc bội, mới che giấu nàng chân thật tuổi cùng tu vi. Hảo, mính trà. Tòa tinh huy đáp, tuy rằng nhân là tu sĩ bên ngoài biểu thượng xem cùng mính trà tuổi tương đương, nhưng cặp mắt kia lại mang trưởng bối từ ái. Tên của mình bị như vậy ôn hòa người hô lên. Mình trà thân mình theo bản năng run dậy, nàng ngẩng đầu nhìn phía tỏa tinh huy, cùng cặp mắt kia tương đối, nhịn không được đem hắn cùng xa ở cùng nguyên giới đại trưởng lao trùng hợp lên. Cũng không có để ý mình trà hoảng hốt, tỏa tinh huy cúi đầu lật xem nàng vẽ những cái đó thất bại bừa chú, tuy rằng hắn vô pháp nhìn đến phong linh, nhưng là lại có thể cảm giác được này mặt trên bị lấy ra ra tới phong nguyên tố. Hắn nâng lên tay. nếm thử đem giấy trên mặt tàn lưu nhưng không có dung hợp hai loại lực lượng dung hợp được phong linh lực lượng không ngừng bài xích tỏa tinh huy linh khí dần dần hướng tới mính trà linh khí dựa sắt lên cùng phong linh bất đồng chính là tỏa tinh huy cùng mính trà linh khí lại có thể hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau bị hắn xua đuổi cùng phong linh hội hợp thấy hai người linh khí phù hợp độ như thế chi cao tỏa tinh huy kinh ngạc nhìn về phía mính trà nhưng theo sau nghĩ đến nàng tu hành chính là thuận theo thiên mệnh tự nhiên không bị bài xích cũng liền thoải mái lại đem hai người lấy thái cực đồ hình thức thuốc hảo sau tỏa tinh huy liền kịp thời bước ra đem chính mình linh khí tan đi ở đã không có hắn này phân cách chờ lúc sau minh trà linh khí cùng phong linh dần dần mà dung hợp vì cùng nhau linh phụ thượng chu sa tự hồng loa mắt bút pháp gian lưu chuyển nhàn nhạt linh khí nguyên bản chỉ là bình thường một chương giấy bừa chú hoàn toàn sống lên tỏa tinh huy đem này trương sống lên linh phụ đưa cho như suy tư gì minh trà nói thử xem xem đi đem vừa rồi kia một màn thu vào trong mắt minh trà phảng phất ẩn ẩn biết được nàng vì sao luôn là thất bại duỗi tay tiếp nhận kia trương đồ chú nàng đem linh khí rót nhập trong đó kia linh phủ liền lập tức hóa thành từng đạo thật nhỏ phong lưu chạy xuôi ra tới ở thoát ly minh trà bên người lúc sau nho nhỏ phong lưu hoắc mắt mở rộng đem khắp núi rừng phong đều hấp thu lên tại hạ phương minh trà nhoáng lên ngón tay kia phong mắt liền hướng ra phía ngoài khuyết tán phát tán mở ra, toàn bộ dược điển đều bị một đạo ấm áp phong phất quá. Sở hữu bị Nam Phong phong linh thổi quét địa phương, đều sức sống tràn trề, trên đại thụ bị chim chóc mổ phá vỏ cây dần dần khôi phục, bị sâu gặm chết hơn phân nửa thảo diệp nhóm cũng một lần nữa tươi tốt lên, lông xù xù tiểu trùng kết ra cái kén, chỉ chốc lát sau liền phá kén mà ra hóa thành mỹ lệ con bướm. Nam Phong là nhất ôn hòa phong linh. Nhất thích hợp cùng chữa trị thuật dung hợp ở bên nhau sử dụng. Nếu nói cách khác, nó thu thập tới năm phong, gần chỉ có thể dùng để mát mẻ. Đêm này vạn vật sống lại một màn xem ở trong mắt, tỏa tinh huy tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là đáy lòng lại phi thường chấn động. Tu sĩ khôi phục năng lực rất mạnh, chỉ cần bất tử liền sẽ chính mình chữa thương. Mặc dù là am hiểu trị liệu pháp thuật, cũng chưa bao giờ có người đem thuật bao trùm năng lực huyết trương đến nước này. Nhưng theo sau nghĩ đến sự. Lại làm tỏa tinh huy đáy lòng chật lệnh, hắn nhấp khởi môi, dị thường nghiêm túc nói, mình trà, bên cũng liền thôi, không cần lại người ngoài trước mặt sử dụng này bữa chú. Nếu là hắn còn có trước kia tu vi, kia thấy như vậy một màn tất nhiên sẽ vui mừng, nhưng hiện tại hắn hộ không được nàng, mà tông môn nội cũng nhân hắn thương thế mà chia làm hai phái, càng là không thể đồng tâm hiệp lực. Ít nhất phải chờ tới tân trưởng môn vài vị, tông môn người một lần nữa đoàn kết nhất trí, mới vừa rồi có thể làm minh trà không có nỗi lo về sau nguyên bản nguyên nhân chính là vì bừa chú thành công mà hương phấn minh trà bỗng nhiên bị bắt một đầu nước lạnh nhưng theo sau cũng nghĩ đến khác vội vàng gật đầu cảm kích nói đa tạ trưởng môn ở bình tĩnh lúc sau minh trà tư duy lại lung lay lên nàng cân nhắc hạ, lại nói là bởi vì ta không có đem ta lực lượng của chính mình cùng phong linh dung hợp ở bên nhau sở hữu này linh phủ mới là chết đi Nếu phong linh là lực lượng, kia chính mình linh khí đó là này lực lượng khởi động hạ, chỉ có hai người dung hợp, ở sử dụng thời điểm mới có thể bị kích hoạt. Tòa tinh huy mỉm cười gật đầu, theo sau nhìn mắt trong tay kia một chồng bừa chú, nói, cái này bừa chú. liền giao cho trưởng môn, ta trở về lại nhiều nếm thử hạ. Nói xong mình trả hành lễ, đầy cói lòng nóng lòng muốn thử hưng phấn hạ sơn đi. Vốn dĩ chính là trưởng môn nhân tặng cho chính mình đua chú thư tịch. Hắn cầm đi dùng cũng không gì đáng trách, hơn nữa nàng nếu gia nhập tông môn, kia liền phải vì Triều Vân làm chút cống hiến mới là. Chế tác này đó đùa chú đối nàng tới nói cũng không khó khăn, liền trong phòng mặt còn dư lại không ít đâu. Lại dư lại một người tỏa tinh huy cười khổ hai tiếng, ngồi ở ghế mây thượng tướng kia điệp đùa chú phong với đầu gối, theo sau vận khởi linh khí, đem một chương trương đùa chú thượng linh khí dung hợp. Đương hắn đem sở hữu đùa chú chuẩn bị cho tốt khi. Ngay kế sáng sớm cũng đã bị ánh nắng chiếu sáng lên, mà tỏa tinh huy sắc mặt, tái nhuật lại dường như trong suốt giống nhau, khỏe miệng cùng dưới chân còn tàn lưu rất nhiều làm cố huyết tích. Hắn thu hồi linh khí, vây vây quần áo, kia điệp đặt ở hắn đầu gối phía trên bùa chú liền nháy mắt bị chuyển tống tới rồi mính trà đầu giường. Ở linh phủ bị bình an đưa đến mính trà bên người thời điểm, tỏa tinh huy mới từ ghế mây thượng đứng dậy, bước chân phủ phiếm hướng dưới chân núi đi đến. Dung hợp linh khí cũng không có đơn giản như vậy, sợ là kim Đan tu sĩ đều khó có thể thành công. Tuy không người dám động công đức tiên, nhưng thế sự khó liệu, nam phong chi linh tuy không thể công kích, nhưng cũng khả năng vướng địch nhân, ở khó xử khi, cũng có thể tranh đến chút chạy trốn chi cơ. Không nói đương minh chàng một giấc ngủ dậy sau phát hiện kia một chồng linh phủ tình hình lúc ấy là cái gì tâm tình, nhưng ở tòa tinh huy thi thuật thời điểm chủ phong một khắc mặt lại có người bỗng nhiên mở mắt, mà cái này mặt mang gian nịnh chi tướng gia hỏa đúng là lúc trước ở đại điện thượng cùng hắc du khắc khẩu hoàng xẻo lúc này hắn không có mặc thượng kia kiện so với trưởng môn trang phục lược hiện một mạc trưởng lao trường bào, mà là người mặc này một kiện có thể so với nhân gian đế vương đẹp đẽ quý giá linh cẩm y hệ phục mặt trên là nữ tu nhóm rót nhập linh khí sở vẽ phù văn mà hắn thân hình gầy gò căn bản vô pháp khởi động như vậy đẹp đẽ quý giá trang phục Có vẻ giống, cái nhà giàu mới nổi chẳng ra cái gì cả. Cùng hắn tỏa tinh huy giống nhau xuất thân nghèo hèn, nhưng tư tưởng cùng hành vi thượng lại hoàn toàn tương phản. Đi theo ở phụ thân bên người tu hành vạn linh phong chủ Hoàng cũ kéo cằm, đĩnh đạc nhìn mệnh đám đồ tử đồ tôn từ dưới chân núi thu thập tới tránh họa đồ cùng chút mỹ nữ tập tranh, gặp được chính mình thích loại hình, liền thèm nhỏ rãi dùng móng vuốt lặp lại cọ sát, tựa hồ giống xuyên qua tập tranh đi đụng chạm kia họa trung hiểu điệu mỹ nhân. hoàng cú là hoàng xẻo duy nhất nhi tử từ nhỏ liền bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên bởi vậy tuy rằng thiền tư giống nhau cũng sinh sôi bị phụ thân bồi dưỡng thành kim đan tu sĩ nhưng thứ này ỉ vào có phụ thân che chở không tư tiến thủ trở thành kim đan tu sĩ sau liền phong túng lên hắn thiên tính là háo sắc người nhưng hoàng xẻo lại sợ này nhi tử chọc đào hoa kiếp sau này vô pháp vượt qua nguyên anh thiên kiếp liền đem hắn ngốc tại bên người không cho phép hắn ra ngoài gây chuyện Hoàng xẻo cả ngày nhàn nhàn không có việc gì, lại lười đến tu luyện, liền sai người đi xuống thu thập này đó có nhục văn nhã đồ vật, dựa vào ý dâm độ nhật. Lúc này hoàng cú còn không có phát hiện phụ thân đã mở to mắt, vẫn làm tả hưu Hai phi hầu hạ, vài giây sau hắn gầm nhẹ thanh, liền ngượng ngùng khép lại gáy sách, đầy mặt đáng tiếc nói, đều là chút thiên chi tục phấn, nửa điểm so ra kém mính trà cô nương. Từ ở trong đại điện nhìn thấy kia công đức tu sĩ sau. Nguyên bản này đó thế gian tuyệt thế mỹ nhân liền rốt cuộc vô pháp nhập hắn đôi mắt. Phàm nữ thật đẹp, cũng không có mính trà trên người trích tiên chi khí. Hắn đã từng thân thủ vẽ quá mính trà bức họa, nhưng bất đắc dị hắn không học vẫn không nghề nghiệp, căn bản họa không ra kia thần vận. Cú Nhi! Nghe được Nhi tử nhắc tới mính trà tên, hoàng xẻo biểu tình một bên, lạnh lùng nói, cái kia công đức tiên, ngươi không chuẩn lại suy nghĩ. Vì cái gì a Nhi tử còn không có song tu bạn lữ đâu. hoàng cú tuy rằng sợ hãi phụ thân nhưng lần này lại thái độ khác thường đỉnh khởi miệng tới chỉ là hắn nói mới vừa nói ra ghế trên hoàng xẻo trên người lại bỗng nhiên tuân ra nguyên anh tu sĩ uy áp khi cách không lâu lại lần nữa bị tu sĩ cấp cao áp chế kêu hoàng cú căn bản căng không được mấy tức, liền quy xuống tới hô lớn là ta sai cha người tha ta đi ta ta nghe ngươi lời nói còn không được sao công đức tu sĩ không thể so phang nữ Nếu là trêu chọc nàng, liền tính là vi phụ cũng không thể nào cứu được ngươi. Biết nhi tử là cái không đáng tin cậy đồ vật, hoàng xẻo lại lần nữa thanh minh một lần. Hoàng cú không rõ ràng lắm, nhưng hoàng xẻo đi theo sư phụ lại có điều nghe thấy, cùng bọn họ này đàn nghịch thiên tu hành tu sĩ bất đồng, công đức tiên thuận theo thiên mệnh, có thể đi lên con đường này đều có công với thiên người. Thiên đạo liền tính là khó chứa tu sĩ cũng vô pháp vượt qua giới hạn cho bọn hắn trừng phạt. Nhưng nếu là bị thường công đức tiên, đó là bối nghiệp lớn, ở như vậy lôi kiếp hạ căn bản vô tu sĩ khả năng tồn tại. Hoàng cú đối phụ thân nói bán tín bán nghi, nghĩ thầm như vậy một cái không có sức chiến đấu tiểu cô nương lại có thể làm chút cái gì. Chỉ là ngẩng đầu đối thượng hoàng xẻo nghiêm khắc ánh mắt, hắn lại vội vàng túi đầu, chạy nhanh nói, ta biết sai rồi phụ thân hy vọng hắn phía trước sai người đi tìm họa sư, trộm họa hạ mính trà bức họa sự sẽ không bị phụ thân biết được. lại nhìn chằm chằm nhi tử trong chốc lát thấy hắn tựa hồ thật sự nhớ kỹ hoàng xẻo mới rời đi tầm mắt nói người tới hắn vừa dứt lời một cái trên người quấn quanh màu đen mảnh vải nam nhân từ góc trung hiện hiện ra cung thân mình nói đệ tử ở tòa tinh huy tên kia tựa hồ là cho công đức tu sĩ chút thứ gì ngươi đi âm thầm điều tra hạ không cần rút dây động rừng là nam nhân ứng xong liền lại lặng yên ẩn vào bóng ma bên trong Bên này Triều Vân Tông ám lưu dũng động, một vân lĩnh nơi Tu Bình Tông cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Tu Bình Tông cũng không phải Triều Vân như vậy khổng lồ Tông Môn, Nguyên Anh Tu Sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, người mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh Trung Kỳ, chậm chạp không người có thể đột phá Nguyên Hậu, ở các đại Tông Môn bên trong chỉ có thể xương được với là giữa dòng. So với Triều Vân tài nguyên phong phú, Tu Bình Tông chỉ có một cái sản xuất hạ phẩm linh thạch linh mạch Mà bọn họ trong tông môn tu sĩ số lượng cũng hảo, cho nên vì mở ra những cái đó hạ phẩm linh thạch, ở phàm tục chiêu rất nhiều công nhân, cấp người xuất sắc trao tặng thành tiên chi cơ, dù dù những cái đó khát vọng bước vào tiên đạo người làm miễn phí lao dở. Những người này phần lớn tư chất phía dưới, vô pháp dựa theo bình thường đường nhỏ thí nghiệm nhập tông, cũng còn có thể khẩn bắt lấy điểm này cơ hội không bỏ. Đương mục vân lĩnh hôn mê đầu góc dần dần trở nên thanh minh thời điểm. Ngoại giới hết thể thanh âm cũng trở nên rõ ràng lên, nhà ở bên ngoài có chim chóc minh sướng, cùng trúc diệp bị phong thổi qua phát ra sàn sạt thanh. Mà trong phòng mặt có nhàn nhạt đàn hương hương vị, trong đó còn tàn lưu một kia không dễ dàng lệnh người phát hiện mùi màu tươi. Không ai so giết người vô số một vân lĩnh cảng vì quen thuộc kia hương vị, say xe đại não nhanh chóng thanh tỉnh, một vân lĩnh lập tức mở to mắt, thói quen tính rôi tay sờ hướng mép giường lại không có sờ soạn đến chính mình ngày thường tuyệt không rời khỏi người bảo kiếm cảm giác được phía sau truyền đến khí lạnh cùng một vân lĩnh ở cùng gian trong phòng mặt nam nhân đánh cái lạnh run quay đầu lại liền thấy cái kia hôn mê mấy ngày nam nhân chính ngồi sồn ngồi ở giường đệm thượng một đôi mắt không mang theo một tia cảm tình nhìn trầm chằm hắn chỉ là nam nhân ở nhìn thấy một màn này sau lại không có nửa điểm kiên kỵ ngược lại kinh hỉ buột miệng thốt ra nói một hình, ngươi tình a Một vân linh có chút kinh ngạc, tuy rằng cảm giác được đối phương đối chính mình không hề ác ý, nhưng trước mặt người nam nhân này dù sao cũng là lúc trước ở quảng đạo muốn giết chết chính mình cái kia quái vật huynh trưởng. quét mắt bốn phía, vẫn đề phòng nói, nơi này là địa phương nào? Là tu bình tông ngoại môn đệ tử phòng, vốn dĩ ta là không có cơ hội tiến vào nơi này, chỉ là một huynh ngươi yêu cầu người chiếu cố, quản sự liền lưu ta xuống dưới. kia nam nhân hoàn toàn không có bị yêu quái khống chế khi cao lãnh, thần thái ngược lại lộ ra khiêm tốn cung kính, túi đầu đối mộc vân lĩnh nói, đúng rồi, ta gọi là cao cùng, phía trước còn muốn cảm ơn một huynh người đã cứu ta. Ta cũng không có cứu ngươi. hơn nữa ra hỏa kia mục vân lĩnh từ trên giường đứng dậy, đem hai người khoảng cách ngắn lại đến nhất thích hợp đánh chết vị trí, hắn tuy rằng ở cùng cao cùng nói chuyện, nhưng tầm mắt lại hơi hơi tạm dừng ở hắn cổ phía trên. nhắc tới bị giết đệ đệ, cao cùng biểu tình không bao giờ tựa lúc trước bình tĩnh. Bi sắc rõ ràng lắc đầu nói, ta đệ đệ a bộ ham chơi, chính là mang theo ta đi núi sâu đào tham, lại không nghĩ bị kia yêu quái giết hại. đệ đệ là có linh căn người, nhưng ta lại chỉ là cái phàm nhân, kia yêu quái không có ăn ta, chỉ là lấy ta đương hiểm hộ nơi nơi hại người. ta vô năng, không thể vì đệ đệ báo thù. nếu không phải một hình, kia quái vật còn đỉnh ta đệ đệ thân phận làm ác. hiện giờ kia quái vật đã chém đầu ta đệ đệ dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt cao cùng hốc mắt đỏ bừng thình thịch quỳ xuống đất cấp một vân linh khái hai cái van đầu nói một huynh đại ân mạt thứ khó quên xin nhận tại hạ nhất bái một vân linh trực tiếp đứng dậy rời đi cũng không có chịu cao cùng lợi chỉ là lãnh đạm đáp ta chỉ là chém giết đánh lén ta quái vật cùng ngươi không quan hệ làm lơ mặt sau cao cùng phản ứng Một vân lĩnh rời đi này gian một mạc nhưng lại có thể che mưa chắn gió nhà ở cùng khu mỏ ăn xương uống gió so sánh với Tu Bình Tông cho dù là ngoại môn đệ tử cũng có thể mỗi người đơn độc một gian phòng ở cư trú. Tuy rằng so với nội môn đệ tử đãi ngộ khác nhau như trời với đất, nhưng ở một vân lĩnh trong mắt đã là không tồi. Ở một vân lĩnh đánh giá bốn phía đồng thời, Cao Cùng cũng vội vội vàng vàng đuổi ra tới, nói, một hình, quản sự đại nhân nói. làm ngươi tỉnh lại lúc sau liền đi tìm hắn. Cao cùng nhìn về phía đưa lưng về phía hắn một vân lĩnh, tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, chính là kia căng chặt thân thể lại cũng đủ chứng minh, người này vẫn luôn ở để phòng giữa, cho dù là đưa lưng về phía người khác, cũng không có lưu lại một chút khe hở. Liên tưởng đến ở khu mỏ khi hắn đồng dạng không chút cầu thả, tuy rằng Cao cùng kính nể người như vậy, nhưng cũng không cấm cảm thấy này trầm mặc ít lời tu sĩ sống rất mệt. Mục vân lính không rõ ràng lắm tu bình tông hết thảy, nhưng cao cùng mấy ngày nay tới giờ cũng đã quen thuộc, ở hắn xung phong nhận việc dẫn dắt hạ, đưa Mục vân lĩnh đi đến đầu ngọn núi ngoại môn đệ tử quản sự chỗ thời điểm, đã đem bên đường địa phương nhớ cái rõ ràng. Trường quản ngoại môn đệ tử quản sự tu sĩ đồng dạng là nội môn đệ tử, chỉ là thiên phu không cao, vẫn luôn ở trúc cơ trung kỳ trăm ngàn năm vô pháp tiến thêm một bước, biết chính mình tiến giai vô vọng. Liền vui vẻ quyết định tiếp nhận đời trước quản sự công tác chiếu cấu ngoại môn đệ tử. Đương cao cùng đem một vân lĩnh đưa tới hắn bên người thời điểm, kia quản sự đệ tử bĩu môi, tùy ý từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ đan dược cùng hai kiện quần áo, còn có một quyển luyện khí kỳ thư tịch, ném ở trên bàn nói, kia đi thôi, không có việc gì đừng tới tìm ta. Hắn thanh thản ngồi ở ghế trên, nhìn một vân lĩnh ánh mắt tràn ngập khinh thường, mà cái này trong phòng mặt mặt khác ngoại môn đệ tử. Cùng ven đường gặp được tu sĩ, đối đãi một vân lĩnh cũng đều ẩn ẩn có một loại bài xích. Mọi người đều là thông qua vội vàng khảo hạch mới tiến vào tông môn, liền tính là khu mỏ ra tới cũng ít nhất làm vài thập niên, dựa vào cái gì như vậy một cái gia hỏa cư nhiên có thể như vậy tùy tiện bị phong chủ dẫn vào tông môn. Hơn nữa kia trương trắng non sạch sẽ mặt, càng là làm người nhìn không thoát mắt. Một vân lĩnh cũng đã nhận ra phòng trong không khí không đúng. Hắn rôi tay ở trên bàn lấy quá quần áo cùng bí tịch đạn dược, xem cũng không thấy mặt trên phô trường quản sự liếc mắt một cái, liền trực tiếp rời đi nhà ở kia cao cùng thấy hắn cư nhiên như thế cao ngạo, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi theo. Quản sự cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống, trước nay chỉ có người khác lấy lòng hắn, gia hỏa này cư nhiên trực tiếp rời khỏi. Cao cùng vội vội vàng vàng đuổi kịp một vân lĩnh bước chân. mà một vân lĩnh đã mở ra kêu bổn luyện khí kỳ bí tịch thấp giọng thi thầm, ý định đan điển quá một hệ phòng ở sau người đi theo cao cùng lảo đảo một bước thiếu chút nữa một đầu quăng ngã trên mặt đất vội vàng hô không phải a một huynh đó là tổn tưởng đan điển quá một tím phòng được chưa a tưởng cùng tâm hoàn toàn không thích hợp a này sẽ tẩu hỏa nhập ma đi nghe được cao cùng tiếng la một vân lĩnh phía sau lưng chấn động hạ Ở phía sau xem có thể rõ ràng nhìn đến hắn phần lưng kề sắt quần áo hiện ra ra xương cốt hướng bên trong súc gần chút, cùng chi đồng thời xuất hiện, còn có một loại làm nguyên bản chỉ là người thường cũng không có thể nghiệm qua cái gì đều sát khí cao cùng trong lòng run sợ lãnh cảm thổi quét toàn thân. Chỉ là kia cảm giác hít thở không thông chỉ là tồn tại vài giây liền giống tới khi giống nhau sạch sẽ biến mất, đương mồ hôi ướt đấm cao cùng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền vừa lúc đối thượng một đôi không hề nhân loại dao động đôi mắt, kia trong mắt lãnh quang, so với hắn bị yêu quái thao túng thành con dối khi còn có vẻ không có nhân khí. Nếu không phải tu bình tông nội trưởng môn cùng phong chủ đều xác định hắn là nhân loại nói, kia cao cùng khẳng định sẽ cảm thấy so với người hắn càng như là khác cái gì sinh vật. Đặc biệt là, cao cùng không nhớ rõ lúc ấy phát sinh hết thảy chỉ có thể nhớ lại một ít hình ảnh. Lại có một đôi đỏ bừng sắc đôi mắt như là khắc ở linh hồn của hắn chung giống nhau, vô pháp quên. Nhưng là, Cao Cùng ngẩng đầu nhìn mắt một vân lĩnh cặp kia màu đen đôi mắt, lại đánh mất trong lòng ý tưởng, có lẽ là chính mình nhớ lầm đi. Một vân lĩnh cũng không rõ ràng Cao Cùng suy nghĩ cái gì, chỉ là từ hắn trên mặt đọc ra sợ hãi, hắn trở tay cầm lấy gáy sách một góc, đem kêu buồn bí tịch đưa tới Cao Cùng trước mặt. Ai? Một hình ngươi đây là... Cao cùng thấy kêu bí tịch bị phóng tới chính mình trước mặt, vội vàng sau này lui hai bước, không dám dôi tay đi chạm vào, chỉ là cung kính thả hoảng loạn vội túi đầu tới. Nghiệm cho ta. Mặc kệ hắn đồng ý không đồng ý, một vân linh trực tiếp giơ tay đem quyển sách này ném ở trong lòng ngực hắn, theo sau lập tức hạ sơn, đi đến một chỗ yên lặng thạch liệu trong rừng. Tông môn bên trong có thiết trận pháp mà bốn mùa như xuân, hơn nữa vị chỗ linh mạch linh khí dư thừa. Này thạch liệu trái cây không chỉ có điểm mỹ hơn nữa cái đầu rước chừng có bên ngoài mấy lần lớn nhỏ. Một vân linh quét chúng nó liếc mắt một cái liền không có nhiều xem, chỉ là thấy nơi này không ngợi, liền tìm tảng đá ngồi xuống. Đái cao cùng nghiêng ngả lảo đảo cũng hạ sơn đi đến trong rừng, mới nói, niệm đi. Thấy cao cùng vẻ mặt sợ hãi biểu tình, hắn không đợi hắn cự tuyệt, cười lạnh nói, ngươi cần phải nhớ kỹ, đây chính là ngươi hay không có thể được nhập tiên môn duy nhất cơ hội. Tuy bất quá là ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ tu luyện pháp, nhưng đối với ngươi tới nói cũng là cầu còn không được. Cao cùng tâm niệm vừa động, cũng có chút tâm động, nhưng lại vẫn là vẻ mặt mất mát lắc đầu nói, một hình ngươi có điều không biết, ta không có gì linh can, cũng không phải có thể người tu hành. Không đều nói thiên địa bất nhân, đem vạn vật đương đồ cẩu cái gì không linh can, bất quá là người khác nói, không thử xem xem ai có thể biết kết quả như thế nào. Mộc Vân Linh cũng không tin tưởng cái gì mệnh trung chú định, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, nếu bằng không giống hắn như vậy bị vận đen tới người người, lại như thế nào có thể sống đến bây giờ. Là Thiên Địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu a. Cao cùng không dám phun tào, nhưng do dự hạ, lại vẫn là duỗi tay tiếp nhận Mộc Vân Linh trong tay luyện khí công pháp, hai tay đều ở run nhẹ nhẹ nói, "Ta, ta, ta Mộc huynh. Hiện tại Mộc huynh đã tỉnh táo lại, Ở tông môn căn bản không có hắn chỗ dung thân, vốn dĩ tính toán ngày mai liền xuống núi về nhà, nhưng Cao Cùng cũng biết, hắn cũng không tưởng như vậy khuất phục với vận mệnh, nếu vận mệnh đối hắn vươn tay, vậy không cần thiết lại ném ra nó. Cao Cùng tuy rằng không am hiểu tu hành, nhưng cũng là phàm giới khổ độc quá thư sinh, hắn cầm lấy kia luyện khí sách, đứng ở một vân linh trước mặt, vì phòng người khác nghe được, thấp giọng đọc lên, mà một vân linh tắt nhắm mắt lại, Yên lặng mà dùng chính mình phương pháp đem nội dung ký lục xuống dưới. Nếu là một bên khó có thể nhớ kỹ, hắn liền một đoạn khiến cho cao cùng thuật lại vài lần học bằng cách nhớ. Ba ngày sau, nhìn chằm chằm quần thâm mắt cao cùng lung lay hạ sơn, mà một vân linh tắc chạy đến các tu sĩ trước mặt, cố ý vô tình ngâm nga khởi kia quyển sách nội dung, thấy này đó ngoại môn tu sĩ cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình. Mới vừa rồi xác định kia cao cùng cũng không có cố ý niệm sai địa phương, trở về phòng bắt đầu bế quan. Chỉ là đương hắn tới rồi chính mình phòng ngủ chuẩn bị thay màu sáng ngoại môn đệ tử quần áo thời điểm, lại phát hiện chính mình nguyên bản kia thân cũ kỹ trang phục trên ông, ấn một bãi hoàng cam cam vết nước, như là thạch lửu trái cây khô khóc sau lưu lại. Chắc là hắn lúc trước ngồi trên tảng đá có rơi xuống trái cây, hắn ngồi trên đi, mới lộng tới trên người. chứ bỏ mới vừa phát hai kiện ngoại môn đệ tử trang phục, cái này là hắn duy nhất ý hề phục thường, một vân linh tử chính mình phòng tìm được lạc cho bụi buồn gỗ cùng bố kết, vội vàng đánh thủy bắt đầu giặt quần áo. Chỉ là nghề hà kia thạch liệu chất lỏng lưu lại dấu vết quá mức ngoan cố, hắn đem kia quần áo xoa mỏng đều không có hoàn toàn đem dấu vết thanh trừ, chỉ có một nửa trên mông co kia nước trái cây ấn ký, ở tẩy trắng bệnh trên quần áo đặc biệt thấy được. Thông thường ngoại môn đệ tử tu luyện cũng đều không phải là làm một mình sơ soạn, kỳ thật mỗi ngày đều có chút cơ tu sĩ giảng bài, chỉ là một vân lĩnh hoàn toàn không phản ứng quản sự phô trường, thế cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết được. Đương quản sự nhớ tới hắn còn không biết việc này lúc sau, đã là mấy ngày sau, liền phái một vị tư chất tương đối lao ngoại môn đệ tử đi thông chi đi vào tông môn sau còn không có thượng quá một ngày khóa một vân lĩnh. Vị này gọi là nguyên hoa tu sĩ cũng là quản sự trước mặt người tâm phúc, nhưng người tương đối thành thật, đương hắn đi đến một vân lĩnh sân lúc sau, liền thấy hắn đang cố gắng tẩy xuyến quần áo, liền không có quái rầy Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng một kiện quần áo lại có thể tiêu phí bao nhiêu thời gian, lại không nghĩ chờ đến Thái Dương rơi xuống đầu, một vân lĩnh đôi tay phao ra một đống nếp gấp cũng chưa bung kêu kiện quần áo, chờ đến không thể nhịn được nữa. Nguyên Hoa nhịn không được xuất khẩu quấy dày nói, một sư đệ, ngươi đến tột cùng muốn tẩy đến khi nào, này quần áo đã không thể xuyên đi. Nghe được Nguyên Hoa nói, một vân lĩnh ngượng ngùng vông trong tay vải rệt, không hiểu được suy nghĩ cái gì, rũ mắt trầm tư một lát, mới nói, không biết vị sư huynh này là. Tại hạ là chủ phong ngoại môn đệ tử dẫn đầu Nguyên Hoa, hôm nay tới là thông tri ngươi, đừng quên nhớ mỗi ngày tới thửa vận điện nghe giảng bài. Thấy một vân lĩnh mắt lộ ra mê mang, nguyên hoa lại nói tu hành cũng không đơn giản liền tính là mục huynh đã nhập môn nhưng cũng có rất nhiều đồ vật yêu cầu trải vớt chớ nên hồ loạn mặc tác có vấn đề nhưng dò hỏi sư trưởng đa tạ, mục vân lĩnh hiểu rõ gật đầu theo sau nghĩ đến chút cái gì hỏi nguyên sư huynh ngươi cũng biết muốn như thế nào được đến trúc cơ đan nguyên hoa sửng sốt không thể tưởng được mục vân lĩnh sẽ hỏi cái này nói cái này không đổi, tông môn mỗi năm đều có tiểu bỉ Mỗi đại lôi lôi chủ, liền có thể được đến một viên trúc cơ đan. Chỉ là sư đệ ngươi hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chớ có nóng đội. Nói xong hắn đối với một vân lĩnh vừa chắp tay, liền rời đi sân. Một vân lĩnh nghi hoặc nhăn lại mi tới, dối tay ấn hướng đan điền thăm xem, không biết vì sao, rõ ràng hắn đã là luyện khí đỉnh, lại liên tiếp bị cho rằng là trung kỳ tu sĩ. Tư tưởng trong chốc lát lại không nghĩ ra cái gì. Một vân lính biết đại khái chính mình thân thể tình huống có lẽ chỉ có mính trà có thể nhìn ra cái gì, lúc trước nàng liền có thể nhận thấy được hắn đã là trúc cơ đỉnh. Một vân lĩnh hoàn toàn không có phát hiện, chính mình là tự cấp tìm kiếm mính trà tìm kiếm lấy cớ. Hắn nâng bước lại đi đến theo giặt đồ trước mặt, cầm quần áo xúc rửa sạch sẽ, lấy nội lực hồng khô dùng, ở ngông đối xứng hai bên, phùng thượng có thể ngăn trở kia nước trái cây dấu vết một vá. Một vân lĩnh rốt cuộc không phải mính trà cái loại này thiên tư tuyệt diễm nhân tài, liền tính là không có người dưới sự trợ giúp cũng có thể tự hành ngộ đạo luyện khí trúc cơ không đi vai lộ. Loại sự tình này đổi thành một vân linh nói, sợ sẽ khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma, không nói cái khác, chỉ là kia làm người đau đầu văn hóa trình độ liền đủ đã chứng minh hết thảy. Nếu không có lúc trước mính trà ở trên đường thời điểm cũng có dạy hắn một ít văn tự, sợ là hiện tại đến có một nửa là đoán. Mò May mắn mục vân lĩnh còn có chút tự mình hiểu lấy, ở biết nguyên lai like có tu sĩ giảng bài lúc sau, liền tiêu phí cả đêm thời gian đem chính mình không hiểu địa phương tất cả đều ghi tạc trong đầu. Ở ngày hôm sau thời điểm trực tiếp bắt lấy giáo khóa tu sĩ đem nhân ra hỏi đầu váng mắt hoa. Làm vị kia tới giáo khóa trúc cơ tu sĩ may mắn chính là, mục vân lĩnh cũng không phải mỗi ngày đều tới nghe khóa, mà là 10 ngày nửa tháng xuất hiện một lần, mặt khác thời điểm đều mang theo đáp án chính mình sở soạn. Có người dạy dỗ vẫn là so với chính mình loạn phỏng đoán muốn hảo rất nhiều. Một vân lĩnh ở này đó thiên cũng đã càng thêm quen thuộc học được khống chế linh khí, cũng sẽ sử dụng một ít đơn giản thuật pháp. Tuy rằng Nguyên Anh kỳ minh trà so tu bình các tu sĩ càng thêm tu vi càng cao, nhưng là chưa từng có bình cảnh nàng lại không cách nào giống bình thường tu sĩ giống nhau truyền thụ cấp một vân lĩnh xuất phát chạy kinh nghiệm. Ở triều vân tông nội, minh trà so với một vân lĩnh mà nói muốn thuận lợi rất nhiều. Có trưởng môn tự mình chỉ điểm, ở bùa chú thượng tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh, ở tòa tinh huy làm bạn hạ, nàng đã liên tiếp đem có thể công kích dùng lôi linh phủ chờ nghiên cứu ra tới. Chỉ là ở triều vân chủ phong ngộ không thượng cái gì quá cường đại giết chóc chi linh, nhiều lắm chỉ có thể ở cấm chế bên ngoài thu thập chút bình thường tinh linh, chính là này mới chỉ lôi điện chi linh, cũng là ở biết ngoại giới trời mưa khi riêng ở quan thiên lục cùng đi đi xuống dưới chân núi thu thập đến. Hơn nữa này tia chớp còn chỉ là tương đối bình thường tuyến lõe linh, những cái đó cường đại giống như siêu lõe linh, hát lõe linh tình tia chớp, bản thân liền rất hiếm thấy, bắt giữ tính. Nguy hiểm cũng đồng dạng cao, tạm thời mình trả là lòng có dư lực không đủ. Đem công đức nắm nhóm từ trên bàn sách ôm xuống dưới, mình trả đem làm tốt bùa chú sửa sang lại sau đặt ở tùy thân mang theo không gian bên trong. Trong đó mấy chương linh khí dung hợp tốt nhất, Đó là triều vân tông chủ tỏa tinh huy kia mấy chương. Thẳng đến chính mình bắt đầu nếm thử dung hợp sau, mới rốt cuộc phát hiện, nguyên lai loại sự tình này so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, trong khoảng thời gian này nàng cũng chỉ là dung hợp mười mấy chương mà thôi. Nghĩ thầm đến làm điểm sự báo đáp nhân ra, nhưng lại không biết phải làm chút cái gì. Tông chủ thọ nguyên đã không nhiều lắm, nhưng minh trả lại không rõ ràng lắm trên người hắn đã xảy ra cái gì. Hơn nữa hắn tu vi so với mính trà muốn cao rất nhiều, cũng không có biện pháp sử dụng pháp thuật vượt cấp xem xét. Ghé vào trên bàn cảm thán một tiếng, Minh trà từ trong không gian lấy ra một con xanh biết nhánh cây. Đây đúng là đến từ cùng nguyên giới tiên trà, vẫn là ở mính trà rời đi cùng nguyên giới trước riêng cùng trong hoa viên cây trà cầu thông lấy được. Lấy ra linh tuyền ở kia tiên trà đứt gãy kính hướng tích hai dọn, vốn dĩ chỉ có bàn tay đại nhánh cây nhỏ đông dưng rối thân ra mười mấy lần. Đãi nó đỉnh chỉ tiếp tục kéo dài lúc sau, mình trả mới lấy ra kéo tu sửa hạ yêu cầu trồi non, dùng pháp thuật xử lý sau, đem chúng nó đánh vào mang theo chim sơn ca hoa văn lá trả vại bên trong. Nàng không gian là vô pháp tồn chữ vật còn sống, nhưng lại có thể sử dụng một cái đơn giản pháp trận làm không gian yên lặng. Xứng với Linh tuyển liền cũng đủ làm bên trong lá trà dùng chi không thiệt. Dư thừa Linh tuyển xuyên thấu qua nhánh cây nhỏ dọn ở minh trà trong lòng bàn tay. Lại bị phong ở cái chai bên trong, có một giọt nghịch ngậm xuyên qua khe hở ngón tay, dừng ở dưới mặt đất cùng công đức nắm chơi đùa Nam Phong Chi Linh trên người. Tiểu Gia hỏa mở miệng đem kia tích suối nước lạnh uống sạch, lập tức thoải mái meo lại đôi mắt. Mấy ngày nay tới giờ chưa bao giờ đóng cửa Linh coi mính trà theo bản năng túi đầu nhìn lại, liền rõ ràng nhìn đến kia Linh khí giọt nước cùng Nam Phong Chi Linh thân thể một chút dung hợp, theo sau hóa thành một bộ phận. Một loại ý tưởng từ trong đầu hiện lên. mình trả duỗi tay đem kia chỉ tiểu nam phong chi linh bế lên tới đặt ở đầu gối. Nghĩ đến công đức nắm đem nó cắn nuốt lại nhổ ra một màn, mình trả đống nhân tưởng, nếu là linh khí cùng linh khí chi gian có thể cho nhau dung hợp nói, kia nam phong chi linh loại này tồn linh khí tồn tại, có phải hay không có thể cùng tu sĩ linh khí trực tiếp dung hợp sử dụng đâu. Ôm thử một lần tâm lý, mình trả duỗi tay đem linh khí tràn ngập thân thể của mình, theo sau nâng lên đầu ngón tay. Làm ngón trỏ cùng Nam Phong Chi Linh thân thể tiếp xúc. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng nếm thử hạ, lấy một chút Nam Phong Chi Linh linh khí, thử xem linh khí chi gian có thể hay không bài xích, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa đụng chạm đến nàng linh khí, kia Nam Phong Chi Linh bỗng nhiên cười tủm tỉm chủ động chạy tới, đột nhiên rối tay ôm lấy tay nàng chỉ, theo sau toàn bộ linh đi theo chui vào thân thể của nàng bên trong. Minh Trà lập tức dại ra tại chỗ, không kịp tự hỏi khác, chỉ cảm thấy trong cơ thể có gió ấm phất quá, chạy qua nàng tứ chi trăm thủy, toàn bộ thân thể như là một cái thế giới, nguyên bản chỉ có trống rỗng một mảnh, mà hiện giờ có ôn hòa Nam Phong. Tuy rằng cảm giác Nam Phong chi linh cùng chính mình hòa hợp nhất thể, nhưng thuộc về tiểu gia hỏa linh hồn cũng không có biến mất, mình chả có thể tùy thời đem nó chóc đi ra ngoài, chỉ là so với bên ngoài, nó tựa hồ càng thích cùng nàng ngốc tại cùng nhau, thậm chí là ở nàng đan điển chung vui sướng lúc gần lúc hiện. Như thế, Minh Trà cũng không hề trong lòng run sợ, nàng dần dần mà bình tĩnh trở lại, dối tay lấy ra giấy bút cùng chu sa, bắt đầu một lần nữa vẽ kia đã đã làm vô số lần, đùa chú Hoa Văn đã dung nhập linh hồn dấu vết. Mà lần này, không có bất luận cái gì do dự cùng tạm dừng, kia trương linh phủ ở hoàn thành thời điểm, vậy Hoa Văn chạy xuôi quá lóa mắt quan mang, chỉnh trương hơi thở liền giống như nam phong chi linh hóa thân, dung nhập thiên địa bên trong. nếu không phải có thể nhìn đến bữa chú bản thể nói thậm chí không ai có thể cảm giác được nó nói cách khác này linh phủ không có bất luận cái gì dao động giống như là phong bản thân giống nhau sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý nếu là trên tay nàng không phải nam phong chi linh mà là mặt khác nói tuyệt đối có thể giết người vô hình nghĩ đến đây minh trả thở hốc vì kinh ngạc vội vàng đem kia linh phủ thu vào không gian bên trong mà lúc này bên ngoài cũng truyền đến một mảnh ồ lên thanh âm nàng vội vàng hướng phía ngoài chạy đi liền nhìn đến cái này phàm giới không trung giống rách nát pha lê giống nhau vỡ ra ra rậm rạp khe hở mà kia khe hở không ngừng quyết trương ẩn ẩn có loại thế giới này đã chịu đòn nghiêm trọng tựa hồ muốn dập nát vỡ ra giống nhau mà ở phàm giới phía trên cùng nguyên giới bên trong toàn bộ không gian chấn động càng thêm kịch liệt liền tụ tiên các độc lập không gian đều đã chịu ảnh hưởng mà ở cùng nguyên giới trung tâm một cái gì xét loang lổ lại tàn phá đồ vật dần dần mà từ mặt đất chung như ẩn như hiện trồi lên, đương nó dần dần rõ ràng thời điểm, kia cũng đủ chấn vỡ này giới lực lượng liền không ngừng va chạm thượng bốn phía cấm. Trong nháy mắt, trăm ngàn vạn năm tới đều hưởng thụ hòa bình cùng nguyên giới bắt đầu điên cùng lên, lũ lụt điên trướng đem thổ địa cắn ướt, dây núi rách nát, cơn lốc đại tác phẩm, nhất phía trên không gian bị đánh ra cái khe, linh khí thiếu hụt, thời không hỗn loạn. Vô số sinh linh bị không gian loạn lưu. Mà này như là tận thế xôn sao cũng không có duy trì bao lâu, ở kia đồ vật sắp phá vỡ cấm chế đồng thời, ở cùng nguyên giới phía trên bỗng nhiên hiện ra núi sông Nhật Nguyệt, cỏ cây tẩu thú, đại ngàn hoàn vũ có thể tưởng tượng ra hết thể toàn ở trong đó. Đương nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ cùng nguyên giới lại lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thời gian như là ở sau này lùi lại giống nhau. những cái đó chịu khổ thai họa bất ngờ sinh linh lại lại lần nữa hiện lên ở biến mất địa phương tựa như vừa rồi phát sinh hết thể đều là ảo giác chỉ là như vậy bình tĩnh lại không có duy trì lâu lắm kia bị tiểu thế giới áp chế đồ vật ở lúc ban đầu bình ổn qua đi lại một lần ý đồ đánh sâu vào kết giới liền ở trên không hình ảnh dần dần mơ hồ đồng thời lấy kia đồ vật vì trục tâm bao trùm toàn bộ cùng nguyên giới bắt quái đồ hiện lên nhiều đến thấy không rõ kim sắc chú văn rậm rạp hiện lên kia thái cực bản vẽ dần dần rõ ràng, đồng thời trên không mơ hồ hình ảnh lại lần nữa rõ ràng lên, hai loại lực lượng cho nhau chiếu rọi, sinh sôi, Đem kia đồ vật một lần nữa áp chế trở lại đại địa bên trong. Cung nguyên giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, minh trà nơi phàm giới cũng có thể bảo toàn. Ở thủy nguyên giới 33 trọng cung điện trên trời đại xích giới bên trong, đầu bạc bạch đi, đi lão nhân đứng ở ngân hà phía trên, đem đã tới tay trung đồ vật một lần nữa thu trở về. Nói, xem ra là không cần phải ta xen vào việc người khác. Chỉ là không tưởng tượng, nữ hoa phục hy ngã xuống lúc sau, hà đồ lạc thư cùng sơn hà xã tắc đồ cư nhiên bị dùng để chấn áp kia đồ vào ta. Có hai kiện đỉnh cấp bảo bối chấn áp, cùng nguyên giới thực mau khôi phục nguyên trạng, nhưng đã chịu lan đến hạ giới lại muốn bi thảm nhiều, tuy rằng chỉ là dư vị, nhưng đối với linh khí loãng không có trí bảo bảo hộ, hơn nữa các tu sĩ chỉnh thể thực lực giống nhau. Nhiều là người thường này rơi tới nói, tạo thành thương tổn là vô pháp vắn hồi. Quay cuồng dâng lên thủy triều bao phủ vô số lâm thủy thôn trang, một cái lại một cái thuyền đánh cá nuốt hết ở sóng lớn bên trong, chống rông xuất hiện trận gió mang theo mưa rền gió giữ nuốt sống một cái lại một thành trì, không chút sức lực chống cự bình thường sinh linh chỉ có thể nhắm mắt cho chết. liền tu chân giới đều không thể may mắn thoát khỏi tao ngộ đến trận này tai nạn, bỗng nhiên rút cạn hoặc bạo trướng linh khí hủy hoại vô số tu sĩ. còn có không ít tông môn bí cảnh kết giới ở đè xuống bị mạnh mẽ phá vỡ, đặc biệt là những cái đó đang đứng ở tiến giai tu sĩ, càng là hết thể nỗ lực thất bại trong găng tớ. Nhưng những việc này ở tại số một số hai đại tông Triều Vân chủ phong Mính Trà cũng không biết, Triều Vân tông tọa lạc ở một mảnh đã từng là long mạch trên núi, ở kia vương Triều rách nát sau bị Triều Vân tuyển làm chủ phong sau mây tía cũng không có tan hết, nơi này vẫn như cũng là chú định bị phù hộ phong thủy bảo địa. Cho nên đối với triều vân tu sĩ tới nói, trận này thai nạn gần chỉ là ở trên núi nhìn cái cảnh thôi, chỉ là kia phảng phất thiên nước đổ sộ trường hợp, vẫn là làm nhân tâm sinh sợ hãi. E sợ cho tuổi trẻ tu sĩ đạo tâm không xong, triều vân trưởng môn lập tức hạ lệnh làm chúc cơ giới tu sĩ trở về sơn động, mà những cái đó tu vi so cao tu sĩ tắc hình như có sở ngộ, một đám ngồi ở đỉnh núi hiểu được thiên cơ. Chỉ là so với triều vân. tu bình tông tắc muốn xui xẻo rất nhiều nguyên bản bọn họ nơi địa phương cũng là ở tương đương vững vàng khu vực không có quá cao sơn cũng không tới gần biển rộng lý nên không cần lo lắng bị thiên thai sở nhiễu mới đúng lại không nghĩ ở tới gần ban đêm thời điểm một đạo thiên lôi từ không đánh xuống trực tiếp đem mấy cái đỉnh núi đánh cái dập nát đặc biệt là ngoại môn đệ tử nhóm nơi sườn phong càng là dẫn thiên hỏa bị đốt thành một mảnh đen nhánh còn cũng may thiên hỏa giáng xuống thời điểm Ngoại môn đệ tử nhóm bị lâm thời kêu đi nghe rằng bài, chỉ có một vị mục họ ngoại môn tu sĩ nhân ở chính mình trong phòng khổ tu mà chịu khổ kiếp nạn, tuy rằng người cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn, chỉ là vật ngoài thân lại bị tất cả thiêu hủy, chỉ dư một kiện mặc ở trên người cũ nát bố ý Một Mục vân lĩnh đứng ở bị thiêu hủy phòng ở phía trước, banh mặt tăng cường nắm tay. Tới tới lui lui phụ trách thu thập các tu sĩ đều chiều hắn đưa tới hoặc là vui sướng khi người gặp họa hoặc là đồng tình ánh mắt. Trên người hắn quần áo không chỉ có nhiễm cho bụi, lại còn có ướt dầm rè, là bị sử dụng thủy linh thuật dập tắt lửa tu sĩ lan đến một thân. Đi theo đầu ngọn núi quản sự mà đến, bị phái đến nơi này phụ trách chỉ huy nguyên hoa nhìn thấy kia vẻ mặt quan tài giống một vân lĩnh, dâng lên chút đồng tình chi tâm, đi đến hắn bên người an ủi nói, một sư đệ. những cái đó vật ngoài thân tổng còn có thể lại có thân chỉ cần người không có việc gì liền hảo người thả yên tâm ở quản sự trong tay lánh tới linh đan còn không có ăn liền biến mất ở lửa lớn bên trong một vân linh tâm tình có thể nghĩ chỉ là tuy là hắn trong lòng ở không kiên nhẫn nhưng cũng biết nếu tại đây tông môn bị hoàn toàn cô lập không tốt liền thu hồi tầm mắt đối với nguyên hoa vừa chắp tay nói đà tạ sư minh. đối với cái kia lòng dạ hẹp hòi quản sự Sợ là hắn biểu hiện nhiều khiêm tốn người nọ cũng sẽ không đối hắn đổi mới, chỉ biết xem hắn dễ khi dễ mà làm trầm trọng thêm, cùng với cấp cái loại này người sắc mặt tốt, không bằng cùng trước mắt vị này nguyên hoa sư huynh quen thuộc chút. Mấy ngày nay tới giờ, bởi vì hắn bị cô lập đồng tình, vị này nguyên hoa sư huynh nhưng thật ra cho hắn không ít trợ giúp. Nguyên hoa vừa lòng gật gật đầu, nghĩ thẩm tuy rằng vị sư đệ này thoạt nhìn lạnh nhạt. nhưng lại cũng không là bên trong cánh cửa truyền lưu như vậy bất cận nhân tình hạng người, chỉ là không tốt lời nói thôi. Thấy một vân lĩnh không ở tiếp tục đối với lửa lớn thiêu quá phòng ở phát ngốc, hắn liền triệu tới một vị đệ tử, nói, các ngươi mang một sư đệ đi trước đầu phong sơn phòng cho khách nghỉ ngơi, ở sau núi không có bị tu sửa xong phía trước, sư đệ liền trước tiên ở nơi đó trụ một đoạn thời gian đi. Người nọ vội vàng ứng hạ, mang theo một vân lĩnh đi trước đầu phong sơn. Kia địa phương cư trú nhiều là nội môn đệ tử cùng một ít quản sự, linh khí so với sau núi muốn dư thừa rất nhiều, một vân lĩnh lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Đi theo kia đệ tử phía sau, một vân Linh không nói lời nào đi phía trước đi tới, ở hắn bên người, một cái người khác nhìn không tới ánh vàng rực rỡ nắm đi theo hắn bên chân mẻ nhót, nguyên bản sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lúc này cùng một vân lĩnh giống nhau dơ hề hề, nó có chút ủ rũ cục đuôi tinh thần vô dụng bộ dáng. Một Vân Linh túi đầu nhìn mắt đã lâu không thấy nắm, đương nhiên nghĩ tới cái gì, hắn rũ tay tiến vào trong lòng ngực, từ túi trung rút ra một cái tinh chất mềm mại tuyết lụa khăn tay, biên giác chỗ còn theo sóng biển đồ án, khăn tay cho tới bây giờ còn tán nhàn nhạt thanh hương, chảy vào trong mũi thời điểm, làm người có loại người nào đó liền tại bên người ảo giác. Cho nên hắn, ở như vậy nguy cấp thời khắc, đang hỏi nói này khí vị lúc sau cư nhiên ma xuôi quỷ khiến một tay đem này khăn mang theo ra tới, lệnh lạnh vải dệt là từ linh tẩm phun ti dệt thành, cầm trong tay cảm giác phi thường thoải mái. nếu là cầm đi bán tiền nói, có thể đổi lấy rất nhiều ngân lượng, nhưng liền tính là thân vô vật dư thừa, nhưng mục vân lĩnh lại chậm chạp không có lấy hắn đi hiệu cầm đồ. hugh hugh, nho nhỏ công đức nắm tựa hồ là nghe thấy được quen thuộc chủ nhân hương vị, cư nhiên ôm mục vân lĩnh đuổi muốn leo lên đi lên. bị nó này một tá nhiễu một vân lĩnh cũng phục hồi tinh thần lại đem kia khăn tay thu lên túi đầu nhìn mắt nhục đoàn tử liền một chân ném ra đuổi theo phía trước tu sĩ công đức nắm bị đá ra lăn vài đoàn mới ngừng lại được khóc tang khuôn mặt nhỏ nhất chịu nhất chịu đuổi theo ở các đại tông môn đều ở chỉnh đốn thời điểm với tu bình tông cùng triều vân tông chờ một ít tông môn chi gian kia phiến sơn cốc đã ở không gian chấn động chung vỡ ra chỉ là so với địa phương khác sở đã chịu đánh sâu vào Này phiến linh khí loãng nơi gặp nạn cũng không có đã chịu bao nhiêu người chú ý, nhiều lắm là bị vùi lấp đường núi làm phụ cận chỗ rửa ăn cơm con mồi nhóm có chút đau đầu. Quay chung quanh sơn cốc bốn phía núi non đã than đi xuống giống nhau, nguyên bản vờn quanh sơn gian tầng mây bị nhuộm đấm thành mờ nhạt sắc, khởi điểm mấy ngày còn tính bình thường. Nhưng ở các phàm nhân dần dần hướng trên núi một lần nữa sáng lập con đường thời điểm, lại phát hiện có không ít thôn dân ở nửa đường liền mất đi thần trí hôn mê qua đi. lại qua mấy ngày đáy kia màu vàng đá mây tiêu tán lúc sau từng luôn nồng đậm linh khí từ dạn nước khe hở len lỏi ra tới dẫn tới rất nhiều tu sĩ hướng trong núi tìm kiếm chỉ là bọn hắn vào không được bên trong liền bị cấm chế cấp bắn bay đi ra ngoài nhưng vẫn là có cẩn thận người phát hiện kia cấm chế ở một chút yếu bớt chỉ sợ quá không được mấy ngày kia trong sơn cốc che giấu đồ vật liền sẽ toàn bộ tái hiện nhân gian. ở cái này tin tức bị truyền lại sau khi ra ngoài Mấy đại tông môn cùng nhau không chế tư phương, nhưng bọn hắn lại không có cấm các tán tu đi vào, không nghĩ dẫn tới nhiều người tức giận. Mắt thấy kia cấm chế càng ngày càng yếu, các đại tông môn toàn tuyển bất đồng tu vi các tu sĩ, cùng nhau tới này bỗng nhiên hiện lên bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Những việc này bình thường các đệ tử khó có thể biết được, nhưng là những cái đó các quản sự lại biết, cho nên ở một vân linh thiển mặt đi vào quản sự nhà ở. Tính toán hỏi một câu có thể hay không đem hủy diệt đạn dược bổ tề thời điểm, liền vừa lúc nghe được quản sự cùng Nguyên Hoa nói chuyện. Mấy cái luyện khí tu sĩ cùng nhau. Nghe được luyện khí tu sĩ, một vân lĩnh dừng lại bước chân, nín thở tức đứng ở trước cửa. Hán vốn dĩ liền đã làm sát thủ, rất là am hiểu làm loại này lén lút sự tình. Tuy rằng phía trước không hiểu được quản sự đang nói cái gì, nhưng Nguyên Hoa thanh âm đúng lúc vang lên, cũng vì một vân lĩnh giải nghi hoặc. Cái gì? Quản sự sư huynh, ngươi không nghe lầm đi, cái kia cái gì bí cảnh, liền hung hiểm đều không rõ ràng lắm, liền tùy tiện mang cấp thấp đệ tử tiến đến, này cũng quá. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nay kỳ ngộ chậm một bước liền sẽ bị người nhanh chân đến trước, không chuẩn này cấm chế nội cơ duyên là có thể làm người một bước lên trời. Hơn nữa, có chút cấm chính là hạn định tu vi, liền thí dụ như 300 năm trước sở phát hiện đại năng cổ tích, đó là phi luyện khí. chúc cơ tu sĩ sở không thể nhập nhưng cái đó kim đan nguyên anh nhóm đi vào ngược lại nổ tan xác mà chết quản sự hận sát không thành thép chừng mắt nguyên hoa người này cái gì cũng tốt chính là tâm tính quá mềm nhưng đây cũng là hắn trọng dụng hắn nguyên nhân thấy nguyên hoa vẻ mặt ưu sầu quản sự thở dài nói ta tư chất bình thường là không thể ở trướng lần này liền từ ngươi dẫn dắt những cái đó luyện khí tu sĩ đi nói xong hắn niệm mười cái người danh cấp nguyên hoa liên thở dài, nhắm mắt đùa giỡn, trên mặt còn có chứa một tia tiếc đối. Nguyên hoa mặc nghiệm kia mười cái người tên gọi, thần sắc ưu sầu. Mà ngoài cửa mục vân lĩnh lại như suy tư gì, biết này mười người chung cũng không có chính mình, ánh mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi. Ngay kế, xuất hiện ở danh sách thượng mười cái người, toàn không có xuất hiện đang đi tới cấm chế đội ngũ bên trong. Mục vân lĩnh giết qua rất nhiều người, có người là bởi vì cùng hắn có thủ hắn mà bị giết. Có người là trong tay nắm giữ một vân lĩnh yêu cầu đổ vật mà bị giết, có rất nhiều ở một vân lĩnh thiếu tiền thời điểm thay người mà sát, nhưng sau lại hắn phát hiện này đó tiền căn bản là vô pháp ở trong tay hắn dừng lại lúc sau, liền ngừng tay, ẩn cư đến núi sâu rừng ra tự cấp tự túc quá khởi khổ tu sinh hoạt, nhưng liền tính là mấy năm nay sinh hoạt làm hắn trở nên thu liễm rất nhiều, nhưng bản chất vẫn như cũ không có thay đổi, hắn vẫn là một cái ích kỷ chưa đạt mục đích không tử thủ đoạn người. Ngày xưa ở Mính Trà trước mặt thu liễm, chỉ là bởi vì hắn yêu cầu nàng, cho nên rõ ràng nàng điểm mấu chốt không đi chọc giận nàng. Mà ở quạng mỏ nội ẩn nhẫn xuống dưới rất nhiều làm khó dễ, cũng căn bản là đã sớm đã thói quen khổ mệnh, lại yêu cầu dùng nơi đó làm tiến vào tiên môn nhịp cầu thôi. Từ đầu phong sơn quản sự chỗ sau khi rời khỏi, một vân lĩnh liền thực mau trở lại trong phòng bắt đầu kế hoạch chuyện xấu, hắn đi vào tu bình tông cũng hiểu rõ ngày, là một cái người giang hồ. sợ làm chuyện thứ nhất tự nhiên là tham dò rõ ràng bốn phía hết thảy, phía trước nội môn đệ tử có đại năng tỏa chấn hắn không dám tùy tiện hành động, nhưng là này đó luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử nhóm cư trú địa phương, hắn lại là rõ ràng. Chẳng sợ hắn cùng những người này liền một câu cũng chưa nói qua, nhưng cũng biết bọn họ mỗi một cái tên. màn đêm buông xuống mạc hoàn toàn bị kéo xuống lúc sau, một vân lĩnh lặng yên rời đi nhà ở, tiểu công đức nắm bị lưu tại trong phòng. Mặt hướng tới ánh trăng đầy mặt nước mắt, nó muốn đuổi theo đi, nhưng lại bị một vân lĩnh đầy người sát khí hai trụ vô pháp gần người, một cục bột lực lượng quá yếu, căn bản tẩy không đi kia lệ khí. Công đức nắm nhìn xa một vân lĩnh bị giấu ở dưới ánh trăng thân ảnh, ở chạm đến đến trên người hắn lại lần nữa bị hấp dẫn mà đến các loại mặt trái tiểu quỷ khi, sợ hai trốn tránh lên. Đương nó lại lần nữa từ cửa sổ mái thượng ló đầu ra thời điểm, người nọ thân ảnh đã hoàn toàn không thấy. Một vân lĩnh bản thân chính là luyện khí đỉnh tu sĩ, luyện khí kỳ tu sĩ năng lực hắn cũng rất rõ ràng, hơn nữa mấy ngày này hắn cũng biết, này đó tu sĩ đều là từ nhỏ bắt đầu tu hành, căn bản không có ăn qua cái gì khổ, mà những cái đó chân chính ăn qua khổ thượng tiên môn tu sĩ, lại tuổi rất lớn không bị coi trọng, cũng tự nhiên không ở lần này hành động bên trong. Cho nên đối phó khởi những cái đó không có bất luận cái gì cảnh giác chi tâm đại thiếu gia. một vân linh căn bản không cần phế mảy may sức lực trộm tới một cái tu sĩ áo choàng hơn nữa dùng mực nước đem nó nhuộm thành đen nhánh sắc một vân lĩnh mặc ở trên người lúc sau dùng linh khí đem này hoang khô hắn lại từ sau núi trong rừng mặt tìm kiếm đến một ít nhưng trí người hôn mê thảo dược làm tốt sau liền cầm kia trung phẩm tiên khí bảo kiếm lặng yên lẻn vào tới rồi sau núi kia ngoại môn đệ tử nhóm tạm thời bị an bài nơi này đó dấu ở dưới ánh trăng sự tình hắn liền tính là thật lâu không có làm nhưng làm lên lại vẫn như cũ thuần thục phụ trách gác đêm tu sĩ căn bản vô pháp bắt giữ đến hắn thân ảnh. Vì phong khiến cho quá lớn xôn xao, một vân lĩnh cũng không có giết chết đám kia tu sĩ, gần chỉ là chặt đứt bọn họ tay chân gần. Điểm này đối với các tu sĩ cũng không phải vô pháp khỏi hẳn chí tàn thủ đoạn, nếu là có sẽ chữa trị thuật tu sĩ hỗ trợ nói, mấy ngày có thể khôi phục, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hoạt động không thông thuần thôi. Mà những cái đó thời gian... cũng đủ làm những người này bỏ qua lần này kỳ ngộ. Vì hôn hào nghe nhìn, một vân lĩnh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại chặt đứt mặt khác vài vị tu sĩ tay chân gân, cơ hồ đem sở hữu luyện khí tu vi so cao người phế bỏ. Đem những cái đó trong lúc ngủ mơ liền mất đi cơ hội người bị hại nem xuống, một vân lĩnh lại lần nữa từ trong phòng chạy tới, đồng dạng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trở lại chính mình trong phòng nhỏ mặt, An mặc một thân hắc y, y hay một vân lĩnh đem không có lây dính một giọt máu tươi kiếm đặt ở bên người, nhắm mắt điều thức. Mính trà ban tặng dư tiên phẩm bảo kiếm hấp thu trên người hắn sở phát ra linh khí mà hiện ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Thanh kiếm này ở Mính trà tặng cùng một vân lĩnh thời điểm cũng đã nhận hắn là chủ, trừ phi có thiên tiên tu vi, như vậy không ai có thể đủ tiếp xúc hai người giàn buộc. Bởi vậy liền tính là trước đây trước bị tu bình các tu sĩ mang đi. nhưng cuối cùng vẫn là tự động về tới một vân linh bên người đem lây dính huyết tinh mà khiến cho lệ khí áp chế đi xuống một vân lĩnh mới lại mở mắt ngay sau đó liền nghe được bên ngoài dồn dập tiếng bước chân hắn đứng dậy đem trên người bị mực nước nhiễm hắc y phục dạ hành khởi ra thiêu hủy nhưng đang lúc hắn tưởng thay bên quần áo khi lại thấy hắn trắng nón làn da thượng tràn đầy mực nước dấu vết nguyên bản bị linh tuyền gột rửa sạch sẽ ra thịt thành hắc hôi màu đen còn mang theo nhàn nhạt mực nước hương vị mà hắn lúc trước sở ngồi mép giường cũng nhiều một đoàn đen tuyền mặc ấn, một vân lính duỗi tay xoa xoa cái chán, trước mặt vào chính mình kia kiện cũ nát bố yề, ý ý. theo sau đem tông môn phát hạ thống nhất trang phục mặc ở bên ngoài, mà chăn đơn. Hiện giờ hắn chỉ là tạm thời ở tại đầu phong sơn, đồ vật cũng chỉ có một bộ không có biện pháp tắm rửa, một vân lính đem chăn đơn thu nạp lên đặt ở chậu nước, cầm đi bên ngoài giặt hồ. Bởi vậy ở đây mặt khuôn mặt lũ sầu nguyên hoa dẫn người tới một vân lĩnh nơi tìm tòi kẻ cắp thời điểm, liền thấy hắn lại cùng bọn họ lần đầu tiên gặp nhau khi như vậy lại tẩy thứ gì. Lập tức có chút vô ngữ nói, một sư đệ, ngươi, lại ở giặt quần áo A. Hồi nguyên hoa sư hình, ta ở tẩy chăn đơn. Một vân linh đối với nguyên hoa gật đầu ý bảo, lại không có ngừng tay động tác. Nguyên hoa đầu tiên là ngẩn ra hạ, theo sau không biết là nghĩ tới cái gì. Sức khắc đầy mặt đỏ bừng nói, ta, ta hiểu được, người trẻ tuổi sao, luôn là huyết khí phương cương. Nhưng là sư đệ, chúng ta tu chân người vẫn là thanh tâm quả dục chút hảo, chứng đến đại đạo mới là quan trọng. Nói xong hắn cũng bất chấp đi kiểm tra một vân lĩnh phòng trong, vội vàng quay đầu rời đi, đi đến cạnh cửa thời điểm, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại đỏ mặt nói, một sư đệ, tối hôm qua có rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử bị tập kích, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Rốt cuộc có quan hệ kỳ ngộ, các đại tông môn chi gian tranh đấu gay gắt cũng là bình thường. Đúng rồi, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị, hiện tại tông môn nội còn hoàn hảo luyện khí kỳ trung tu sĩ cấp cao tương đối thiếu, ta sẽ giống quản sự để cử ngươi. Nói xong hắn lại nhìn mắt một vân lĩnh thủ hạ khăn trải giường, túi đầu mang theo một đám tu sĩ rời khỏi. Một vân Linh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, khỏe miệng cũng hơi hơi cong lên, quả nhiên cơ hội, chỉ biết để lại cho tranh thủ ngươi. Chỉ là, một vân lĩnh cúi đầu nhìn mắt trong tay khăn trải giường vẫn như cũ tưởng không rõ nguyên hoa quẫn bách vì sao mà đến. Cầm chế xuất hiện làm tu chân giới lớn nhất tông môn chi nhất triều vân tông tử tự nhiên cũng sẽ không không biết, so với tu bình tông loại này trung đoan môn phái, lớn lao triều vân tắc muốn càng cẩn thận chút, vì giữ lại các tu sĩ sức chiến đấu, liền tông môn đại bỉ đều tạm thời đẩy đến đi bí cảnh sau khi chấm dứt, mà bình thường các đệ tử nghỉ ngơi núi non. cũng phải mấy vị kim đan tu sĩ đóng giữ. Triều Vân là Đại Tông, cũng không cần lo lắng nhân số vấn đề, trên cơ bản hy vọng đi người, đều có thể thử một lần, đương nhiên điểm mấu chốt là cơ sở chiến đấu trình độ quá quan hoặc có độc đáo tự bảo vệ mình phương pháp. Đi cái kia cấm chế, ta sẽ đi theo sư phó cùng đi. Thật vất vả từ địa ngục huấn luyện trung tạm thời giải thoát ra tới quan thiên lục hình chữ đại, nằm ở Mính Trà trên giường. minh Trà có chút hâm mộ, nói, kia xem sư huynh ngươi biết ta có thể đi sao. Gần nhất chỉ là ngốc tại chủ phong, rất buồn. Ở mưa thuận gió hòa triều vân tông nội, cũng căn bản bắt giữ không đến nàng yêu cầu linh. Những cái đó đã tích góp thành điệp đùa chú, cũng bài không thượng công dụng. Quan thiên lục từ trên giường làm lên, sơ sơ cắm nói, Minh Trà hiện tại còn không có chọn sư đi, vậy tương đối khó khăn, ngươi nào một phong đều không thuộc về A, giống nhau đều là từ sư trưởng dẫn dắt đi. Tuy rằng bí cảnh có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng càng có rất nhiều nguy hiểm đi. Nói ra lời này tới, quan thiên lục chính mình biểu tình đều có chút quái dị. Nói thực ra chịu thiên đạo che chở công đức tu sĩ, căn bản xui xẻo không đứng dậy đi, liền tính là có sư tôn bảo hộ, cũng nên không có đi theo bên người nàng tới an toàn mới đúng. Nghĩ thông suốt mấu chốt chỗ, quan thiên lục nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, đối mính trà nói, ngươi ở chỗ này chờ. ta đi thuyết phục sư phụ ta mang người cùng đi. may mắn vận ét công đức tu sĩ ở, còn sâu tìm không được cơ duyên sao. tuy rằng quản sự người này đối một vân lĩnh ấn tượng rất kém cỏi, hoàn toàn không nghĩ làm hắn đi theo, nhưng là hiện giờ luyện khí trung kỳ tu sĩ chỉ còn lại có mấy cái, mà đỉnh tu sĩ không phải nội môn đệ tử muốn đi theo sư phụ, đó là bị trọng thương căn bản không kịp khôi phục. cẩn thận thanh toán hạ, hơn nữa một vân lĩnh ở bên trong. Cũng bất quá chỉ có thể khó khăn lắm gom đủ tám cá nhân, lộng tới cuối cùng mười cái người chung còn muốn hơn nữa chính hắn cùng một cái khác không đến chung kỳ góp đủ số. Nghĩ đến lần này đệ tử bị thương cũng là chính mình thất trách, quản sự chỉ có thể khẽ cắn môi tâm bất cam tình bất nguyện ở danh sách càng thêm một vân linh tên, dù sao này đi bí cảnh cũng không nhất định là có cơ duyên, xưa nay thiệt hại tu sĩ cũng vô số kể. hơn nữa này bí cảnh khoảng cách mấy đại tông môn như thế gần thời gian lâu như vậy đều không có bị phát hiện có thể thấy được hạ cấm chế người năng lực chi cao tính nguy hiểm cũng có thể thấy đốn này tu tiên giới bí cảnh cũng không phải sở hữu đều là đại tu nhóm để lại cho người thừa kế còn có chỉ là đơn thuần ngã xuống chôn cốt chỗ có chút người cũng không tưởng chính mình sinh thời bảo bối rơi vào người khác tay cho nên tình nguyện mai táng bọn họ cũng không muốn truyền lại cấp đệ tử Này bí cảnh cũng tự nhiên hung hiểm lên, thậm chí là liền nguyên anh lão tổ đã từng đều thiệt hại không ít. Bởi vì tiến giai vô năng mà đối tuổi trẻ tu sĩ có mang cửu hận tâm lý quản sự tư cực như thế cười lạnh hai tiếng, đầu bút lông vừa chuyển dùng sức trên giấy lưu lại một vân lĩnh ba chữ. Không có trải qua nhập môn khảo hạch, cũng không có ở quảng thượng ngao thượng vài thập niên, như thế may mắn liền có thể đi vào tông môn ngươi, ta xem này may mắn có phải hay không có thể vẫn luôn kéo dài đi xuống. Nay vận mệnh sẽ nói cho ngươi, tu tiên chính là sẽ tùy thời bỏ mệnh. Nếu là một vân lĩnh có thể biết được quản sự tâm lý ý tưởng nói, đại khái sẽ hừ lạnh ba tiếng tỏ vẻ hắn đời này, kỳ thật là thượng. Đời trước nữa cũng là, đều không rõ ràng lắm may mắn này hai chữ đến tột cùng là có ý tứ gì. Ở một vân lĩnh ở trên giường đả tọa điều tức thời điểm, công đức nắm từ cái bàn phía dưới một chút hoạt động ra tới, nó ở một vân lĩnh bên chân qua lại chuyển động hai vòng. nhưng không có khiến cho đối phương chú ý, cái miệng nhỏ phẫn hận quật khởi, tiểu đoàn tử nâng lên chảo chảo dùng sức xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đem chính mình mấy ngày qua bắt được các loại xinh đẹp hòn đá nhỏ đều đặt ở không biết từ nơi nào nhặt được tiểu bố bên trong đâu hảo, còn đem tứ giác hệ lên, theo sau nó dùng cái. Tiểu gậy gộc đem hành lý một trọn khiêng trên vai, hướng tới kẹt cửa một nhảy một nhảy đi đến. Nám, muốn rời nhà đi ra ngoài. Một cái linh vật mất tích cũng không thể khiến cho một vân lĩnh chú ý, lần hai ngày thời điểm, cho dù là chú ý tới công đức nắm cũng không tại bên người, cũng không có phân tâm đi tìm một chút, mà là không chút do dự đi theo nguyên hoa rời đi. Mà bên kia, cùng khoảng cách khá xa tu bình tông bất đồng, không chỉ có khoảng cách hơi gần, hơn nữa có truyền tống trận có thể chở khách triều vân tông cũng không có như vậy sớm xuất phát. Lúc này các tu sĩ còn ở vì lần này đi ra ngoài chuẩn bị công kích cùng hộ thân dùng bùa chú cùng với đan dược thuốc trị thương. Nguyên bản ít có người đặt chân đan đỉnh phong hiện tại khách đến đời nhà, tới linh thuốc trị thương người xếp thành thật dài đại đội. Ở chủ phong gác cao phía trên, một thân bạch đi ghi rối tung tóc dài nam nhân dùng cùng sắc hệ mang đem tóc chói chặt, cầm lấy trên bàn tiêu phí một ngày một đêm thời gian thân thủ bệnh tốt túi lưới nháy mắt thân biến mất ở phòng, chỉ là trong trước mắt. hắn thân ảnh liền xuyên qua triều vân kết giới, đi tới cách xa nhau khá xa núi non bên trong. Kia trong núi cũng không bình tĩnh, hàng năm bị lôi vân bao phủ, thường thường sẽ giáng xuống giống như hỏa long lôi trụ, bởi vậy phụ cận không người cư trú. Năm đó triều vân đem tông môn tuyển ở chỗ này, cũng có suy xét đến này tòa lôi sơn có thể làm triều vân mặt bắc thiên nhiên cái chán. Này đó lôi điện liền tính là kim đan tu sĩ đánh vào trên người cũng sẽ thân bị trọng thương. Nhưng đã sớm ở Nguyên Anh đỉnh mấy trăm năm tỏa tinh huy lại không bỏ ở trong mắt, chẳng sợ hắn hiện giờ căn bản vô pháp vận dụng một thân pháp lực, nhưng có tu luyện lôi hệ pháp thuật hắn cũng không sợ thiên lôi. Ngược lại này lôi đỉnh chi huy, ở hắn xem ra xác thật tôi thể cường công chi vật. Đáng tiếc, hắn đang điền bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản vô pháp ở hấp thu lôi đỉnh chi lực. Đứng ở tối cao dãy núi phía trên, tỏa tinh huy ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ cự thạch phía trên. Hán bốn phía không ngừng có sét giáng xuống, lại kỳ quái không có một chỗ rừng ở kia trên tầng đá. Tòa tinh huy thân thể phía trên phủ màu lam nhạt linh khí tầng, ngẩng đầu nhìn trên không trung kia thâm lam gần tím tầng mây, ở điên đoan có thể so sánh bất luận cái gì địa phương gần gũi cảm giác được trong đó lôi đỉnh chi lực, nếu là đem kia lực lượng hoàn toàn phong thích nói, sợ là toàn bộ đỉnh núi đều sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Này vân trung tích lôi là hắn hao phí mấy trăm năm thời gian sở tích lũy nguyên bản nghị trở phá giới rời đi là lúc sẽ dùng đến nhưng hiện giờ hắn đã tiến giai vô vọng không bằng đem này chỗ tốt để lại cho người khác hắn hướng tới kia tầng mây vung lên ống tay háo cổ tay háo lập tức bay vụt ra ba đạo giải linh chú, ba đạo linh phủ ở tiếp cận tầng mây phụ cận thời điểm liền bỗng dưng hóa thành một mảnh ánh vàng rực rỡ tinh quang rậm rạp sấn ở vân hạ trông rất đẹp mắt nhưng theo tinh quang một chút sau khi biến mất kia tầng mây bỗng nhiên bạo trướng lên Vốn dĩ chỉ là ở vân trung lưu truyền quang mang nghiêng mà ra, linh thai nhức góc lôi long tiếng gầm rú vang vọng trong thiên địa, truyền đạt đến toàn bộ tu. Tiên giới mỗi một góc, không trung kéo xuống tấm màn đen, thường thường lộ ra áp lực gạo giống, như là ở phát tiết mấy trăm năm gian bị trói buộc thống khổ. Như thế cường hãn lôi đỉnh chi Uy nháy mắt chấn động toàn bộ tu tiên giới. Hoành Quang Tông, Hoàng Quang Tông, giật tiên môn. thừa an tông vô số nhất lưu tông môn thậm chí là liền tu bình tông như vậy giữa dòng môn phái cũng lập tức phái tu sĩ hướng bên này bay tới mà triều vân tông lại không có bất luận kẻ nào hành động hát du đứng ở đầu phong phía trên bị chúng đệ tử nhìn lên trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói chớ hoàng sợ là trưởng môn giải lôi tiềm cấm chế tổng các đệ tử ngẩng đầu nhìn phía không trung từng đạo tia chớp một đám toàn dâng lên tự hào lại kính sợ chi tâm đây là bọn họ trưởng môn là tu tiên giới đệ nhất tu sĩ, từng điều lôi long tung hoành xoay quanh thường thường rơi xuống, chấn đến dưới chân núi non lở, chỉ là tùy ý phía dưới đất dung núi chuyển, nhưng tỏa tinh huy giống như là cùng cự thạch dính ở bên nhau, thân hình không có nửa điểm nghiêng. Hán tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vân trung cái kia lớn nhất quang lưu, hết sức chăm chú chờ đợi nó buông xuống. Kia tầng mây chung thường thường để lộ ra quang mang liền đủ để chiếu sáng lên này phiến núi non, theo tiếng gầm rú càng ngày càng gần. Vân trung ánh sáng lập lòe càng thêm rồn rập, ngay sau đó không có bất luận cái gì nhắc nhở, bỗng nhiên đột phá tầng mây đem dòng khí đánh vỡ ráng xuống. Và anh Tới! Nguyên bản ở bốn phía nhìn trộm các tu sĩ từ Nguyên Anh đến Kim Đan đều không ngoại lệ toàn bộ bị hôm nay phát sát khí chấn ra ngàn dặm, chỉ có tỏa tinh huy một người còn đứng đứng ở cự thạch phía trên. Tỏa tinh huy hiếp lại hạ đôi mắt, ở đồng tử thượng lập tức nhiều một tầng ngăn cách trói mắt quang mang cơm chế. hắn nâng lên đôi tay lấy thân thể đem kia lôi điện tiếp được bốn phía linh thức vô pháp biết được hắn sử dụng tiểu gì khủng bố thuật pháp chúng nó vô pháp tiếp cận chỉ có thể ở nơi xa nhìn bạch di tu sĩ -sí đem kia hủy thiên diệt địa lôi long áp xúc tay với trong tay từ thiên mà rơi lôi điện thẳng tắp chiều giảm xuống lạc ở tỏa tinh huy trong tay là lúc đông dương thu nạp biến thành tinh tế một cái theo sau tầng mây một chút tảng ra lôi điện nổ vang dần dần biến mất mà bạch di tu sĩ -sí trong tay Gần chỉ còn lại có trứng gà lớn nhỏ con cầu, nhưng tất cả, mọi người biết, kia nho nhỏ con cầu, trong đó lại dựng dục chừng đủ làm nơi này khu hủy diệt lôi điện chi lực. Bốn phương tám hướng các tu sĩ thu hồi linh thức, sôi nổi không hẹn mà cùng nghĩ tỏa tinh huy nơi phương hướng túi đầu kính chào, Mà tỏa tinh huy hơi hơi gật đầu đáp lễ, liền vung ống tay háo biến mất ở đỉnh núi. Tuy rằng tỏa tinh huy đã ở tu tiên giới điệu thấp thật lâu, nhưng lần này hắn như vậy lập vi hành động. Lại là ở sở hữu tu sĩ trong lòng bắt một chậu nước lạnh Làm nào đó người bởi vì bí cảnh xuất hiện mà sao động tâm tư thanh minh lên Đúng vậy, Triều Vân có sâu không lường được tỏa tinh huy Tuyệt đối không thể trêu trọng Cao điệu thu nạp lôi điện lúc sau Phản hồi Triều Vân tỏa tinh huy trong cơ thể chân nguyên đã không Đan điển tổn hại càng vì nghiêm trọng Kia gương mặt hiển từ nguyên anh trên người che kín con nhện vết rách Trong cơ thể hỗn độn linh khí bị nhiễm bất tường màu đỏ Ở quần áo phía dưới các đại gân mạch co rút và mẹo, tắc nghẽn linh khí ở trong cơ thể mất máy, làm như tưởng phá thể mà ra. Kia thống khổ rất là kịch liệt, liền tính là tỏa tinh huy cũng chỉ có thể dựa vào mép giường nắm chặt song quyền nhẫn mại. Trường môn nơi này đã phát sinh sự tình, người khác cũng không biết được, cũng không có người tìm kiếm đến hắn ẩn thân nơi Mấy ngày sau sáng sớm, quan thiên lục xin chỉ thị quá sư phụ Dương Tiêu lúc sau, cũng tranh được mang mính trà cùng nhau đi trước cơ hội. Chỉ là đương hai thầy trò sáng sớm tới mính trà trong phòng chuẩn bị tiêu người thời điểm, lại thấy trưởng môn so với bọn hắn sớm hơn tới rồi mính trà chỗ ở, đang ngồi ở đại sảnh bên trong uống trà, mà mính trà thì tại giường đệm thượng thu thập một chồng điệp linh phủ Đãi nàng đem những cái đó linh phủ đều thu vào đến trong túi càn khôn lúc sau, tựa hồ đã không có việc gì tỏa tinh huy mỉm cười nhìn mắt hai thầy trò, nói, này đi bí cảnh cắt hung chưa biết, Minh trà muốn hảo sinh ngốc tại dương tiêu trưởng lao bên người. hắn từ túi tiền trung móc ra một quả ngọc bội hệ ở mính trà thủ đoạn, nói, vật ấy, tặng cho mính trà phong thân. Mính trà nghi hoặc nâng lên thủ đoạn nhìn về phía kia nhìn như bình phẩm vô kỳ ngọc bội, mà dương tiêu hai thầy trò lại thiếu chút nữa đem đôi mắt chừng ra tới. Thiên giai lôi ngọc bội, từ nhỏ đến lớn dùng chơi đều nhiều là tiên khí mính trà cũng không rõ ràng này ngọc bội giá trị. Chỉ là xem nó tạo hình mỹ quan mà vui sướng nhận lấy. Nhưng là dương tiêu cùng quan thiên lục này đó từ đầu bắt đầu tu hành người lại sẽ không không biết này ngọc bội giá trị, nghĩ đến mấy ngày trước kia giống như thiên sụp tiếng sấm, chỉ sợ cũng là vì ngưng tụ này ngọc bội đi. Trong sáng ngọc bội bên trong ở quang dương hạ sáng quắc rực rỡ, nếu là cởi bỏ cấm chế nhìn kỹ nói, liền có thể phát hiện trong đó kia ám ẩn lôi quang. tuy là đã là nguyên hậu tu sĩ dương tiêu cũng không cấm có chút miệng khô lơi khô nhưng là hắn cũng biết minh trà làm công đức tiên địa vị bất đồng lưu nàng ở tông môn đủ để chấn áp khí vận phồn thịnh tông môn quan thiên lục tuy rằng cũng hiểu được minh trà thân phận nhưng nhìn đến kia ngọc đội vẫn là có chút tâm ngứa nhìn thấy minh trà không rõ trạng huống nuốt ve ngọc đội ôn nhuận mặt ngoài hắn sát mặt biến đổi nói minh trà ngươi nhưng cẩn thận một chút ta nếu là không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi nói Như vậy bọn họ những người này nhưng đều tao ương á hắn còn chưa nói xong, tỏa tinh huy liền mỉm cười nhìn lại đây, giải thích nói, không cần lo lắng, ta ở mặt trên bỏ thêm cấm chế. Trường môn thận trọng, làm sao không thể tưởng được điểm này. Dương Tiêu chịu đồ đệ một cái tắt nói, hắn loại này loại hình người, nhất đau đầu giống trưởng môn giống nhau ôn nhuận nho nhã hàng người, mỗi lần ở trước mặt hắn đều có loại hổ thẹn cảm giác. Hắn nhưng thật ra có chút hoài niệm năm đó hắn vẫn là chút cơ tu sĩ khi, lần đầu tiên nhìn thấy tỏa tinh huy bộ dáng kia minh trà liền làm phiền dương sư đệ chiếu cố, ta còn có chút việc cần hoàn thành, đi trước một bước. Tỏa tinh huy đối dương tiêu cáo từ sau, trong phòng mặt có nháy mắt không khí đọc lại, chờ đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, dương tiêu mới thật mạnh hộp ra một hơi, nói, nhưng xem như đi rồi, ta nhưng không muốn cùng trưởng môn ngốc tại một phòng. loại này bó tay bó chân cảm giác quá khó chịu ân sư phụ cùng trưởng môn có ân oán sao ta xem trưởng môn thực dễ nói chuyện bộ dáng a làm dương tiêu đồ đệ quan thiên lục tự nhiên phát hiện mới vừa rồi sư phụ cố tình thu liễm cũng có chút kỳ quái đúng vậy trưởng môn nhân thực ôn đu trong khoảng thời gian này tới nay cũng đối ta nhiều có chiếu cố mình chả cũng đi theo nói cũng không có kiêng rẻ người ngoài giữ gìn trưởng môn Dương Tiêu biểu tình cổ quái nhìn mắt Mính Trà, đồng nhiên vui mừng cười, nói, không tồi, không hưởng công hắn thiệt tình đối đãi ngươi. Trường môn tâm tư hắn nhiều ít rõ ràng, nếu là lúc này làm người biết Mính Trà cùng hắn nhiều có tiếp xúc nói, sợ là sẽ làm hoảng sẻo đám kia nhân tâm sinh khúc mắc. Trường môn đại nạn buông xuống, phía sau sự ai cũng không biết, hai người trước mặt ngoại nhân bảo trì khoảng cách đối Mính Trà càng tốt. Chỉ là hiện giờ này tiểu cô nương có thể thản nhiên ở chính mình trước mặt giữ gìn tỏa tinh huy, chính mình đem nàng cùng trưởng môn có giao tình sự nói ra đi, cũng là có tình có nghĩa. Dương Tiêu xoay chuyển ánh mắt, cũng không ở tiếp tục nói chuyện này, chỉ là nói, các ngươi nhập môn thời điểm xảo, mới thấy trưởng môn này một mặt, năm đó hắn cũng không phải là cái dạng này à. Lúc trước Triều Vân Tông môn tỏa tinh huy là cỡ nào bừa bãi, vẫn là tán tu thời điểm liền dám vào bí cảnh tranh đoạt truyền thừa. bị mấy đại tông môn hợp lực đuổi giết cũng xuống dốc hạ phong, sau bằng bản thân chi lực sáng tạo triều vân tông, tông môn thế khi còn yếu liền có thể đoạt long mạch nơi. Hãn tự nổi danh tới nay đó là ác danh rõ ràng tàn nhẫn độc ác, sau cùng vài vị tu sĩ hợp lực lấy kết giới đem tu chân giới cùng phạm giới phân cách mở ra, mới dần dần tẩy đi ác danh, tòa Trấn triều vân không ở dễ dàng ra ngoài, nhưng tu chân giới mấy ngàn năm tới, cũng không có người dám vượt lôi chỉ một bước. Nàng năm thời gian hút đi tỏa tinh huy lệ khí, nhưng là năm đó hắn kia ngoan tuyệt độc các lại vẫn như cũ bị tồn tại đến nay người nhớ kỹ. Nói chuyện gian, phía dưới các đệ tử đã tập hợp ở chủ phong phía trước diễn võ trường thượng, mà các phong phong chủ cùng trưởng lão cũng mang theo đệ tử tập hợp ở chủ phong phía trước, ở diễn võ trường đều là chút bình thường đệ tử, còn cũng không có bái ở bất luận cái gì tu sĩ muôn hạ, hoặc là sư phụ tu vi chỉ ở chút cơ kỳ, cũng không có bước lên chủ phong tư cách. Đối với người tu tiên tới nói, như vậy các bậc phân chia cũng không phù hợp nói chủ sinh linh bình đẳng lý niệm, nhưng tuổi trẻ các tu sĩ lại yêu cầu cổ vũ, này dưới chân chủ phòng đó là bọn họ phân đấu một mục tiêu, chỉ có ở cảm giác được bất bình đẳng thời điểm, cũng mới có không màng tất cả ham hở tiến lên động lực. 10 vị Nguyên Anh Hộ Tông trưởng Lão, cùng với 20 cái phong chủ vây quanh trưởng môn tỏa tinh huy xuất hiện ở diễn võ trưởng trên đài cao. Này đó phong chủ đám đồ tử đồ tôn tắc tự động hạ sơn, lập với bình thường đệ tử phía trước. minh trả cùng quan thiên lục đi theo dương tiêu cũng không có đứng ở bất luận cái gì đội ngũ bên trong, mà là đỉnh đạc đứng ở chủ phong phía dưới trên gác mái, bị chịu chú ngủ. minh trả duỗi tay tún tún quan thiên lục tay háo, đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt làm nàng có điểm xấu hổ, rốt cuộc chính mình không phải có công với tông môn người, đứng ở mặt trên cũng quá đáng chú ý nhưng quan thiên lục lại cùng minh trả bất đồng. Hắn thân là quốc sư, nhất cử nhất động đều ở quốc dân ánh mắt dưới, đã thói quen bị người ngước nhìn, đứng ở nguyên anh lão tổ bên người cũng không có gì không được tự nhiên. Phía dưới tu sĩ không ít đều biết tông môn nội có vị tu công đức tiên người, nhưng là lại chỉ có chủ phong người nhìn thấy quá mính trà bộ dáng Cho nên không ít người thấp giọng chồng ngữ, thường thường phân tâm nhìn về phía mính trà phương hướng. Dương tiêu lão tổ bên người, chính là vị kia công đức tiên đi. Xem sư thúc tổ cũng ở. Các tiểu tu sĩ bối phận kỳ thật so với quan thiên lục còn thấp hơn ra rất nhiều lần, nhưng nhân vượt qua đại số quá nhiều, bởi vậy thống nhất gọi sư thúc tổ. Đó là, chúng ta triều vân có công đức tiên sự đã sớm là mọi người đều biết, khoảng thời gian trước chính là có không ít ra hỏa nhìn trộm chúng ta, kết quả mấy ngày trước bị trưởng môn mở dọa toàn bộ lùi về đi. Một cái khác tiểu tu sĩ ngữ mang theo kiêu ngạo, có công đức tiên còn dám đại thế tuyên truyền. Chỉ sợ cũng liền triều vân có cái này tự tin đi. Liền tính là biết chúng ta tông có công đức tu sĩ, những cái đó tà ma ngoại đạo cũng không dám tiến chủ phong. Nghe nói có công đức tu sĩ triều thiên đạo che chở đều không cần trải qua lôi kiếp, chúng ta lần này đi bí cảnh, không chuẩn cung có thể cọ cái vận khí thắng lợi trở về A lúc trước nói chuyện tiểu tu sĩ vẻ mặt hướng tới nói. Nghe được bên này khe khẽ nói nhỏ, dẫn đầu trúc cơ tu sĩ hung ác nhìn qua, lạnh lùng nói. Cơm miệng. Hảo sinh nghe trưởng môn dạy bảo là cũng may như vậy xấu hổ không có duy trì bao lâu tỏa tinh huy đối với dẫn đầu quản sự gật gật đầu liền giơ tay mở ra sơn môn cấm chế triều vân kia vài thập niên chưa từng mở ra quá cửa chính chậm rãi mở ra trải qua mấy ngàn năm năm tháng đại môn đã là tu ra linh trí then cửa là hắn miệng môn hoàn là hắn đôi mắt liền như hắn rốt cuộc có tác dụng khi vui sướng tâm tình bản môn hoàn len keng len keng đập cửa bản phát ra như tiếng chuông dày nặng chăm chú nhìn thanh âm kia âm thanh thật lâu không dứt xoay quanh ở không trung đưa các tu sĩ rời đi tông môn minh trả từ nhỏ liền thích nghe kim loại khí phát ra tiếng vang vô luận là thanh thúy vẫn là dày nặng đều có thể làm nàng thể sắc và tinh thần sung sướng nghe kia môn hoàn gõ vang len ken thanh liền bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng lên vừa ra sân môn điệu thấp đã lâu dương tiêu liền trợ sách theo minh trà cùng quan thiên lục bay lên trời hắn lập với mọi người đỉnh lớn tiếng nói ta đường đường triều vân đại tông há có thể như thế keo kiệt nói xong hắn không màng phía dưới đã đem truyền tống trận cùng thay đi bộ linh thú pháp khí chuẩn bị tốt đệ tử lập tức giơ lên cánh tay ở hắn phía trên một tôn bảo tháp chống rông xuất hiện chót vót với lưu vân chi gian này thể tích to lớn đủ để đem mọi người bao phủ cùng bóng ma dưới cái này dương tiêu thật đúng là bướng bỉnh ở một đám trưởng lão vô ngữ trong ánh mắt tỏa tinh huy đạm cười nói hừ, chính là nghĩ ra nổi bật thôi hoàng sẻo khinh thường nói đều nói ngươi nếu là tưởng nói hắn nói bậy liền đi giáp mặt nói a hát du nghiêng liếc hoàng sẻo liếc mắt một cái khinh thường hư lạnh một tiếng đồng dạng phi thân với không trung hắn một tay một lóng tay mấy đạo liên tiếp đại địa cùng bảo tháp băng tuyết cầu thang đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người này xoay quanh mà xuống thang trời vừa ra phảng phất toàn bộ phong hạ nhiệt độ không khí đều đi theo rơi chậm lại số độ hát du ngửa đầu đối dương tiêu nói dương sư minh cũng không phải là sở hữu người trẻ tuổi đều có ngự không phi hành khả năng a nguyên bản cho rằng dương tiêu sẽ nhận thấy được chính mình sơ sẩy lại không tưởng lúc này một sơ đầu nữ mày nói này đàn hùng ngã danh thật ngược ngữ bế hắn thổi khẩu khí chính theo băng thang hướng lên trên bỏ các tu sĩ trực tiếp bị một trận quân gió thổi thượng bảo tháp Những cái đó ở ra cửa trước còn thu thập nghiêm trang các tu sĩ, lúc này đều không so chật vật mặt chiều hạ bùn bùn ngã vào trong tháp. Hát du không trung bảo tháp cứ như vậy một đường nghiền áp ở ven đường vạn vật trên đầu, lấy vạn phu mạc địch khí thế hùng dũng oai vệ bay qua, nhưng cũng bởi vì phi quá cao quan hệ, tuy rằng hơi nước vô pháp tiến vào, nhưng bên trong nhiệt độ không khí lại thập phần rét lạnh, không ít tu vi so thấp tu sĩ đều xúc ở bên nhau sưởi ấm. Bởi vì lần này là đại biểu tông môn đi trước, cho nên tất cả mọi người xuyên tông môn phái phát mùa hạ trang phục, này quần áo chủ đánh chính là mát lạnh thông khí, nhưng cũng không chống lạnh, mà hiện giờ đúng là mặt trời trói trang khí hậu, lại suy xét đến tiêu cấm chế nơi chính là tòa không biết sống hay chết núi lửa, cho nên không có người sẽ nghĩ đến muốn mang mùa đông chế phục. Như thế tiện nghi không cần xuyên môn phái đệ tử trang phục mĩnh trà cùng quan lục, hai cái có không gian người khoác thảm lông ngồi ở đơn độc trong phòng nhỏ. Đối diện còn có đỉnh đạc uống tiểu rượu Dương Tiêu. Theo lý thuyết, hiện tại sở hưu trưởng lão cùng phong chủ hẳn là đều ở bảo tháp nhất thượng tầng nói sự mới đúng, nhưng là Dương Tiêu lại giống như người không có việc gì ngốc tại tiểu trong ổ ăn uống thả cửa, cẩn thận ngẫm lại nói, ngày thường chính điện hội nghị người này cũng nhất quán là đặt mình trong ở ngoài. Đánh ra giống như người không có việc gì quan thiên lục cùng Dương Tiêu, Minh trà rốt cuộc nhịn không được hỏi, Dương Tiêu không cần đi mặt trên sao? không đi không đi, cùng đám kia láo tiểu tử có cái gì hảo thuyết. Lần này trưởng môn chấn thủ bổn tông lại không có cùng lại đây, không cần phải nói cá chuối cùng dưa chuột hai ngu ngốc khẳng định lại xảo túi bụi. Dương tiêu buông bình rượu tử đào đào lỗ thai, nói, ta nhưng không thói quen bọn họ kia rong rong dài dài bộ dáng, phía trước thừa an tông đám kia xuẩn vật dám lướt qua chúng ta địa bàn đoạt hậu sinh, chiếu ta nói trực tiếp giết qua đi làm đỉnh hắn nhóm. Kết quả một hai phải trước cảnh cáo lại hòa đàm. có ý tứ gì hai cái nhất lưu tông môn thật muốn là đánh lên tới kia khẳng định là thương vong vô số đi nếu lúc này có mặt khác tông môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng những lời này minh trà không dám nói ra chỉ là lặng lẽ nhìn mắt dương tiêu cũng cảm thấy người này vẫn là không đi tham dự chính sự tương đối hảo tựa hồ là xem đã hiểu minh trà biểu tình quan thiên lục đứng dậy dịch đến nàng bên cạnh nói Cho nên là trưởng môn có dự kiến trước a, sư phụ ta như thế thiên túng chi tài, xuất khiếu dưới đệ nhất nhân, có thể nào hạ mình hu quý nhúng tay như vậy, việc nhỏ a sợ đến lúc đó này tu tiên giới sở hữu tiên môn đều bị sư phụ ta vương bá chi khí kinh sợ đến, cho nên sư phụ ngài vẫn là chuyên tâm chuyên tâm tu hành mới là. Lời ngầm chính là ở nói cho minh trà, nếu này đây Dương Tiêu chiết nhĩ bạo tính tình tham dự chính điện việc nói, sợ là còn không có chờ người khác thương lượng ra kết quả. một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn là có thể một đường giết qua đi đến lúc đó phòng chừng đem sở hữu tông môn chọn cái biến sớm muộn gì sẽ bị đám người khởi công chi a dương tiêu quả nhiên nghe không hiểu quan thiên lục lời ngầm vẫn đỏ tục tăng mặt già sửa vì hai tay phủng cái ly nói nói cái gì đâu như vậy không biết xấu hổ ta thật đúng là không khích lệ ngươi quan thiên lục bị lôi hổ khu chấn động nhìn hai thầy trò ở chung phương thức Minh Trà Đảo cảm thấy không tồi, phía trước quan thiên lục cho người ta một loại không khỏe với nhân gian tiên nhân phạm, liền tính là ra tay chỉnh nhị tử cũng bưng mở ảo bộ dáng, tuy thích hợp hắn diện mạo, nhưng không có người vị. Nhưng thật ra cùng dương tiêu ở bên nhau sau, vị này tính tình ngay thẳng sư phụ không có kia loanh quanh lòng vòng đồ vật, làm cái gì đều là thẳng thắn, lại hơn nữa này tu vi so quan thiên lục cao thượng quá nhiều. nhưng thật ra làm vẫn luôn ở phàm giới bị coi như trưởng bồi đối đãi quan thiên lục có điểm người trẻ tuổi nên có sinh khí minh trà giơ tay cấp quan thiên lục mãn thượng nước trà cuốn quanh ở trên cổ tay ngọc bội đụng chạm đến bát trà phát ra len ken tiếng vang nàng vội vàng nâng lên tay tới duỗi tay sờ sờ ngọc bội ôn nhuận tính trước nghĩ đến dương tiêu kia trực tiếp sẽ không che giấu tính cách nàng hỏi dương trưởng lão ngươi biết trưởng môn hắn đến tuột cùng là được bệnh gì sao dương tiêu tay một đốn Biểu tình có chút do dự, hắn rôi tay gãi gãi cái óc, nói, cái này bọn họ đều không chuẩn ta nói à, bất quá ngươi nếu là có tâm nói, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi chưa khỏi trưởng môn yêu cầu thứ gì. Tòa tinh huy trọng thương sự tình chính là bên trong cánh cửa chỉ có gần người trưởng lao mới có thể biết đến sự tình, dương tiêu bị dặn dò mấy trăm lần quá nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài. Liên tính là hiểu biết này hai cái tiểu bối cá tính. Nhưng Dương Tiêu vẫn là khó được cẩn thận nói, các ngươi phát cái tâm ma thể, ta liền nói cho các ngươi. Không hề do dự, Mính Trà giơ tay nói, hảo, nếu là Mính Trà đem cùng trưởng môn chi thương có quan hệ bất luận cái gì sự tiết lộ đi ra ngoài, cam nguyện bị tâm ma sở phệ, vạn kiếp bất phục Xem tiểu cô nương như thế quyết đoán, Dương Tiêu tán thưởng gật đầu, theo sau lại nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Quan thiên lục vô ngữ chịu hạ khoe miệng, nghĩ thầm này quản hắn đánh giam A. Nhưng cũng chỉ có thể cười gật đầu, đi theo Mính Trả mặt sơ đã phát tâm ma thể. Không tội a, không tội, đều là hảo hài tử a. Dương Tiêu rất là vui mừng. Mình Trả mi mắt cong cong, khoe miệng lộ ra cái quỷ dị độ cung. Ha ha, nàng căn bản là vô tâm ma tới. Cái gọi là tâm ma chỉ chính là nhân tâm trung thiện ác hai bên nắc mặt, nhưng Mính Trả tu chính là công đức chi lộ, căn bản sẽ không bị tâm ma sở nhiễu. có lẽ nàng chịu kiếp trước sở ảnh hưởng sẽ có điểm ác thú vị nhưng tuyệt không có hại người tri tâm nếu là làm công đức tu sĩ thể kia chỉ cần đối thiên thể liền đều có thiên đạo trói buộc nhưng ngược lại là các tu sĩ kiêng kỵ nhất tâm ma đối nàng không có hiệu quả nếu các ngươi muốn biết ta liền nói trưởng môn hiện tại sở thiếu đúng là hai kiện sớm đã tại đây giới biến mất hạo diễm hoa cùng nguyên cùng thảo hai loại đều là tiên dược nay mấy ngàn năm tới Triều Vân cũng không phải không có tu sĩ phá vỡ cấm chế bay đi thượng giới, nhưng đều không ngoại lệ từ đây cùng này giới đã không có tin tức. Bởi vậy có thể thấy được thế giới này cùng mặt khác thế giới có liền tính là đại tu sĩ cũng khó có thể đột phá kết giới, cho nên tông môn chỉ có thể từ bỏ hy vọng. Mà trưởng môn hiện giờ cũng chỉ là chờ chết thôi. Nghe thế hai cái tên, Minh Trà có chút ngạc nhiên còn có chút thất bại. Này hai loại thảo dược, Hạo Diễm Hoa có thể chữa trị tổn hại đan điền. Một lần nữa rèn luyện tiên giai dưới tu sĩ thân thể, vô luận bao lớn thương thế đều có thể phục hồi như cũ, thả liền tính là người thường dùng, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Đến nỗi thần thảo nguyên cùng, càng là thần kỳ chi vật, hắn có thể giải tuyệt đại bộ phận đan độc. Nay đan độc là cỏ cây bị luyện hóa vì đan dược khi sở tàn lưu váng nghiệm, giống nguyền rủa đồ vật, đại bộ phận theo tu sĩ tu vi bay lên, hoặc là tích góp công đức triệt tiêu hoặc diệt sát. Nhưng cũng có một ít người không ngừng cắn nuốt đan dược làm này tích lũy, hoặc là thân bị trọng thương thời điểm bị đan độc xâm nhập toàn thân vô pháp hoàn toàn bài trừ, này liền yêu cầu nguyên cùng thảo tương trợ. Nay thần thảo nguyên cùng thông thường là luân hồi tu hành tăng lữ hoặc là lịch kiếp phạm sai lầm tiên nhân sở chuyển thế, bọn họ chuyển sang kiếp khác đó là vì tẩy đi tội ác, tích góp công đức, lấy hy sinh tự thân giải vạn vật chi oán Nhưng có thể tìm được nguyên cùng thần thảo tu sĩ ít đòi không có mấy. Thiên đạo là công bằng sao, tự nhiên sẽ không làm tâm thuật bất chính người được đến, nó chỉ biết sinh ra ở người có duyên phụ cận. Nay đều không phải là mính trà bề ngoài, chân chính làm nàng cảm giác được vô lực chính là, kia hạo diễm hoa nàng trong không gian có mang theo vài cọ, nhưng là nguyên cùng thần thảo lại bị nàng nhân này mùi hương có thanh tâm tĩnh khí chi hiệu, loại ở phòng ngủ chậu hoa, ra cửa thời điểm cũng không có mang đến. Thấy mính trà rõ ràng mất mát đi xuống cảm xúc. dương tiêu cũng đi theo lắc lắc đầu thở dài nói ngươi có này tâm là được trung quy đều là mệnh a nếu là thật tới rồi kia một ngày lao tử đi chọn kia tam tông tám môn cũng không tin từ đám kia ra hỏa nhóm trong bảo khố phiên không ra cái cái gì bởi vì trưởng môn bị thương nặng liền bên trong cánh cửa trưởng lao đều không an phận dương tiêu nhìn lo lắng xuông không biết làm sao bây giờ cũng học không được những cái đó lung tung rối loạn nếu không phải bị người ngăn đón Đại Khái đã sớm đi làm cường đạo. Sự đã kết cục đã định, Minh Trà nhấp đi mất mát, do hỏi, Dương Trường lão, trưởng môn hắn, còn có bao nhiêu thời gian? Đại Khái chính là mấy năm đi, trưởng môn thân thể trừ bỏ chính hắn ai cũng không rõ ràng lắm. Nghe được lời này, Minh Trà trong lòng có chút tính toán, mấy năm thời gian, nàng hẳn là có thể một lần nữa trở về thượng giới. Đến lúc đó suy nghĩ biện pháp trở lại nơi này, Có lẽ có thể đuổi ở kia phía trước cứu trưởng môn tánh mạng. Ở Minh Trà cân nhắc thời điểm, ở không trung bay nhanh di động tới bảo tháp bỗng nhiên chuyển đến bóng bóng tiếng vang. Dương Tiêu đứng dậy, nói thanh tới rồi, kia tháp thân liền bắt đầu rớt xuống, chút nào mặc kệ cái này phương hay không có người. Tại hạ phương ngoại tông tu sĩ nguyên bản thấy này bỗng nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ còn ở kinh ngạc cảm thán. bỗng nhiên liền thấy vậy vật bay nhanh rơi xuống, sôi nổi ra khởi linh. Pháp khí khắp nơi chạy trốn. Ở tiếp cận mặt đất đại khái chỉ có hơn 10 mét thời điểm, nguyên bản Trạm Mãn Tu sĩ Sơn Cốc ở ngoài đã trống không, mạnh mẽ đoạt toa lúc sau, tiêu bảo tháp thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe liền biến mất ở mọi người trước mặt, đã một lần nữa cả đội Triều Vân các tu sĩ hùng củ khí ngẩng đứng ở đất trống phía trên. Minh Trả mới vừa vừa đứng ổn, một cổ cường đại sung lượng liền đầu nhập nàng ôm ấp bên trong, thiếu chút nữa làm nàng sau này ngẫng đảo, Minh Trả vội vàng đứng yên. liền thấy một con tiểu đoàn tử chính đáng thương vô cùng ôm chính mình gào khóc. Mính trà nhìn thấy nó, mới bỗng nhiên nghĩ vậy chỉ là chính mình lưu tại một vân lính bên người kia chỉ một trận chấn an sau, vội vàng hỏi một vân lính cũng tới sao? Tiểu đoàn tử ủy khuất gật gật đầu, lại lắc đầu. Đây là một vân lính tới, nhưng là nó cũng không rõ ràng lắm hắn cụ thể vị trí. Mính trà ôm nắm. Tả hữu loạn trọng đầu từ các đại tông môn cùng tán tu đoàn đội chung tìm kiếm một vân lĩnh thân ảnh, thấy bên này không có, nàng liền lôi kéo quan thiên lục cùng đi bên phải tiếp tục tìm. Chỉ là ở mính trà chân trước rời đi đồng thời, tu bình tông trưởng giáo chân nhân hổ mặt chạy tới, đối với dương tiêu chính là một trận đổ ập xuống thoáng mạ, nói, ta liền biết là người này lao đông tây làm bậy. Nói xong đem một con chén trà ném tới đầy mặt vô tội dương tiêu trên mặt, khí cả người run rẩy nói. các ngươi rất xuống liền rất xuống đi cư nhiên còn rất đổ vợ ta tông nội một cái luyện khí đệ tử liền tao hương sinh sôi bị vào đầu tạp trung vỡ đầu chảy máu a việc này ngươi đến cho ta cái công đạo hắn vừa nói một bên chỉ vào bên cạnh dương tiêu cúi đầu vừa thấy liền vừa thấy phía dưới một bãi vết máu một cái trên đầu cuốn lấy băng vải người huy khai đồng một lần một người lung lay rời đi kia Tu Bình Tông trưởng giáo chân nhân tuổi trẻ khi cũng là cùng Dương Tiêu cộng đồng xông qua một châu bí cảnh vào sinh ra tử bản thân, cho nên cho dù hiện giờ đối phương đã là nguyên hậu tu sĩ cũng không có gì cố kỵ húc đầu liền mang lên. Tu Bình Tông mặt khác vài vị lao tổ cùng phong chủ nhóm sắc mặt xấu hổ, trong đó mấy cái vội cung kính cấp triều vân mặt khác vài vị các trưởng lao chào hỏi nhận lỗi, Liên tính chuyện này là đối phương đối lý, trưởng giáo ỉ vào nhận thức Dương Tiêu có thể tùy ý. Nhưng những người khác lại không có quên Tu Bình Tông cùng Triều Vân Tông so sánh với chỉ là nhị lưu môn phái, Dương Tiêu hảo tính tình cũng không đại biểu Triều Vân tất cả mọi người có thể nén giận Hơn nữa một cái luyện khí tu sĩ mà thôi, sao có thể so được với cùng Đại Tông chi gian mặt ngoài hòa bình. Phải biết rằng, gấp không chờ nổi tế hạ Tu Bình Tông Tông môn, nhưng cũng là có vô số. Ai, ai làm? Dương Tiêu tay cầm kia ấn thanh hoa chén trà. Đối với nhà mình các đệ tử rít gào quát, một đám triều vân các tu sĩ sôi nổi túi đầu rụt lên, ai cũng không có mở miệng thừa nhận, ngày thường nội bộ tranh đoạt tài nguyên ầm ý cái không ngừng các sư huynh đệ, ở ngay lúc này lại trở nên dị thường đoàn kết. Dương Tiêu trừng mắt nhìn trong chốc lát cũng chưa thấy có người ra tới thừa nhận, cũng chỉ có thể gãi gãi đầu nói, tính tính, đại khái là ta đã quên thiết cấm làm bên trong đồ vật sóc này ra tới. Hắn rội tay đến bên trong quần áo đào đào. trào ra một cái nho nhỏ bình xứ, nói, đây là ta tiểu đồ đệ hiếu kính ta chữa thương thánh dược, ngươi cầm đi cấp kia tiểu tu sĩ dùng đi. Thấy chung quanh những người khác ánh mắt chớp động, Dương Tiêu Hổ mặt uy hiếp nói, ta nói cho ai liền cho ai, các ngươi nhưng không chuẩn có mặt khác ý tưởng. Vốn dĩ có điều ý động một ít tán tu liên tiếp thu hồi đánh giá ánh mắt, liền tính là tâm động, cũng không dám tùy tiện dùng nguyên anh tu sĩ ban cho đồ vật, ai biết có hay không nhận chủ cấm chế đâu. Chỉ có kia tu bình tông trưởng giáo không đem Dương Tiêu uy hiếp đương một chuyện, ngay trước mặt hắn túm khai cái chai phong khẩu người người, nói, ngươi kia đồ đệ không tội à, dược hương phát mũi, vừa thấy chính là thứ tốt. Đó là, nói lên nhà mình ngoan ngoan hiếu thuận đồ đệ quan thiên lục tới, Dương Tiêu trên mặt một trận kiêu ngạo nói, kia hải tử đặc thật thành thường xuyên tặng đồ hiếu kính ta. Nhưng hắn cá nhân không tin phụ ngoại lực phụ trợ công lực, nhất quán là bằng chính mình năng lực tu hành. Cho nên đưa tới những cái đó đồ bổ linh quả linh tinh đều đưa cho mặt khác trưởng lão, chỉ là đám kia lão gia hỏa đều là thành tinh người, phòng trừng là ngại cấp thiếu a, rõ ràng thu hắn lễ cũng không cho hắn sắc mặt tốt, gần nhất còn lao sắc hắn. Tu Bình Tông trưởng môn một trận hâm mộ, hắn cũng có mấy ngàn tuổi tuổi, nhưng không có tìm được vừa lòng đệ tử. Ở Tu Bình Tông lâm thời dùng pháp thuật dựng nên một lâu chung, Một vân lĩnh phá lệ tới rồi chỉ có tông môn nội trưởng sự nhóm mới có thể nghỉ ngơi phòng băng bó miệng vết thương, hiện tại là muốn vào bí cảnh quan trọng thời khắc. Một vân lĩnh về điểm này tiểu thương tùy tính các tu sĩ cũng không muốn cho hắn dùng thật tốt dược, chỉ là tùy ý giải điểm ngoại thương dùng dược phẩm, cuốn lên băng vải liền không giải quyết được gì. Một vân lĩnh bị một người lưu tại phản thượng, đầu còn có chấn động dư uy, mới vừa đổi hảo tuyết trắng băng vải bị lại lần nữa tràn ra máu tươi nhiễm hồng. làm cố sau cùng thịt dính ở bên nhau Kia cấp một vân lĩnh đưa dược Tu Bình Tông trưởng môn đệ tử Ký danh chua lòm nhìn mắt hắn Rối tay đem kia bình thuốc trị thương đặt Ở một vân lĩnh bên người Nói, một sư điện, ngươi cũng coi như là Nhờ họa được phúc, trưởng môn tự mình Đi tìm đầu sỏ gây tội tìm lý đi Đây là triều vân nguyên anh Tu sĩ dương láo tổ bàn cho Chữa thương đan dược, ngươi cần phải thu hảo a. Nói xong lời cuối cùng Mấy chữ thời điểm Này tu sĩ liền có chút nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét hận không thể thay thế. Đại kia tu sĩ si đi rồi, một vân lĩnh mới từ trên giường ngồi dậy, hắn cầm lấy kia bình nguyên anh tu sĩ ban cho linh dược, ước lượng hạ nhưng cũng không có dùng, mà là đem này nhét vào trong lòng ngực, một lần nữa cắm hảo trên eo kia dùng cũ nát bản tử kẹp lên tới kiếm đi ra phòng. Hắn hiện tại chịu chỉ là tiểu thương mà thôi, không cần thiết lãng phí như vậy quan trọng dược vật. Nguyên bản hắn kế hoạch sấn trong khoảng thời gian này tham dò rõ ràng này bí cảnh phụ cận địa hình, nhưng bị chén trà tập kích sau kế hoạch cũng đã thất bại, đưa một vân lĩnh đi ra lều trại thời điểm, bên ngoài đã là biển người tấp nập, các đại tông môn cùng tán tu liên minh đều đã đến đông đủ, mà kia cấm chế lực lượng cũng đã ít ỏi chỉ còn lại có rất nhỏ dao động. Nhưng vẫn như cũ không có người chủ động đi công phá, e sợ cho không cẩn thận xúc động tự hủy cấm chế. Một vân lĩnh dù sao cũng là đã làm sát thủ người, như thế nào ở đám người đàn sen chúng tỏa định mục tiêu bản lĩnh cũng không có quên. hắn thuần thục ở nước chạy xiết chen chúc trong đám người đi phía trước đi lại, chỉ chốc lát, liền đi tới đứng ở phía trước Nguyên Hoa bên người. Mà lúc này, Nguyên Hoa cũng không có chú ý tới một vân lĩnh không biết khi nào tới rồi bên người, hắn đang cùng vài vị quản sự cùng với phong chủ nói chuyện, nói đúng là cấm chế sự tình. Sợ là qua không bao lâu. kia cấm chế liền sẽ mở ra đến lúc đó trường môn ý tứ là chúng ta trước đừng cử động kia phong chủ trang điểm người phân phò nói nhưng lại như vậy sẽ không sai trước đó cơ sao quản sự lo lắng như mày kia cũng so chết không minh bạch hảo chúng ta tông môn mấy năm gần đây đệ tử đã so năm rồi thiếu rất nhiều mỗi người đều rất quan trọng nếu luận khởi tài nguyên thiếu các tán tu so với chúng ta càng thêm cấp bách bọn họ liền tính liều mạng khả năng sẽ chết cũng không muốn sai thất tiên cơ chờ bọn họ bình an tiến vào sau chúng ta ở đi vào cũng không mượn dù sao bí cảnh loại này cơ duyên cũng không chú ý cái gì tới trước trước đến thì ra là thế vẫn là trưởng môn suy xét chú đáo dư lại đó là nguyên hoa cùng béo quản sự đối với tu bình tông thượng tầng nhóm một trận lịnh nọt, những lời này một vân lĩnh coi như không nghe thấy chỉ là khắp nơi nhìn xung quanh đem bốn phía địa hình ghi tạc trong đầu đúng lúc này Một hình bóng quen thuộc tiến vào hắn tầm nhìn bên trong, người nọ đứng ở cao cao thang phượng trên đài, mặt sau là một đám ăn mặc cùng hình dạng và cấu tạo nhưng bất đồng sắc thái bảo phục các tu sĩ phía trước. Lúc này nàng không biết nghe được cái gì, Đông nhiên dương cái nụ cười ngọt ngào, lại dôi tay dùng tay háo đem kia miệng cười che một nửa, có vẻ thẹn thùng rất nhiều. Có trong nháy mắt, một vân linh không có khống chế được bước chân, cư nhiên đi bước một chiều nàng đi đến, đã có thể vào lúc này. Nguyên Hoa rốt cuộc phát hiện tiểu sư đệ cư nhiên ở chính mình bên người, thấy hắn tinh thần hoảng hốt, vội vàng duỗi tay giữ chặt nói, Một sư đệ, ngươi làm gì đi, thang phượng đài chính là bị Triều Vân Tông chiếm, cũng không nên mạo phạm bọn họ a. Bị như vậy một đánh gãy, một vân linh phục hồi tinh thần lại, có chút hoảng hốt hỏi, Triều Vân Tông. Đúng vậy, kia chính là tu tiên giới lớn nhất môn phái chi nhất, trưởng môn tỏa tinh huy nghe nói là này giới mạnh nhất tu sĩ. chúng ta căn bản không thể cùng bọn họ đánh đồng. Thấy một vân lĩnh tầm mắt còn ở mặt trên, nguyên hoa khuyên đủ, ngươi đừng nghĩ mà khác, kia phía trước đều là triều vân hạch tâm đệ tử, cũng không phải là tùy tiện có thể kết giao. Trung tâm Đệ tử Một vân lĩnh khỏe miệng hiện ra tự dễ tươi cười, hắn quả nhiên là xuẩn đấu, mới có thể cho rằng người nọ, sẽ cùng chính mình quá đồng dạng vất vả sinh hoạt. Một vân lĩnh thu hồi tầm mắt, thủ hạ ý thức đặt ở bên hông kia đem xuyên thấu qua phiến truyền đến nhẹ nhẹ khí lạnh trung phẩm tiên kiếm phía trên mà liền ở hắn xoay người trong nháy mắt ánh mắt dư quang đống nhiên nhìn đến đứng ở mính trà bên người quan thiên lục đống nhiên vươn tay bắt lấy mính trà tay từ trên đài cao nhảy xuống một vân lĩnh vội vàng xoay người lại bị mặt sau sung lượng xô đẩy thiếu chút nữa ké ngã hắn định thân vừa thấy liền thấy phía trước kia lưu chuyển mây mù lá mỏng cấm chế bỗng nhiên nước ra rồi cái khổng lồ khe hở rất nhiều rất nhiều tán tu dũng đi vào mà tu bình tông mặt sau tu sĩ liền tính là biết không có thể đi trước cũng vẫn như cũ khống chế không được tưởng tiến lên như vậy chợt nếu như tới hỗn loạn chờ một vân linh đứng vững bước chân thời điểm đã rốt cuộc tìm không thấy minh trả cùng quan thiên lục thân ảnh đại rất nhiều tán tu bình an tiến vào lúc sau mặt khác tông môn người cũng ùa lên một vân linh vốn di chính là đứng ở phía trước người hắn bước chân vừa chuyển hướng tới Mính trà cùng quan thiên lục nhảy xuống phương hướng lăng không nhảy tới tiếp theo liền bị kết giới cắn nuốt thân ảnh đem thời gian đi phía trước đẩy một ít ở cấm chế mở ra phía trước minh trà đang cùng quan thiên lục nói có quan hệ dương tiêu sự tình tiến vào triều vân tới nay minh trà bởi vì không có sư phụ dẫn dắt bởi vậy đặc biệt hâm mộ có thể nơi nơi chạy loạn quan thiên lục nghe được lời này quan thiên lục sắc mặt biến đổi đem minh trà kéo đến một bên vẻ mặt đau khổ nói mình trả sư mọi ngươi là không hiểu a nếu là có thể nói ta đến là tưởng cùng ngươi thay một đuổi làm sao vậy a ta cảm thấy dương tiêu là người ngay thẳng là cái thực không tồi sư phụ a minh trả hỏi nhưng là tên kia dạy dỗ phương thức quá độc đáo a trong khoảng thời gian này tu tiên giới nguy hiểm địa phương hắn đã bị ném cái biến mỗi lần đều là như thế này liên tiếp đón đều không đánh cũng không cho hắn chuẩn bị thời gian Liền bỗng nhiên xuất hiện đem hắn ném tới nguy hiểm địa phương tự sinh tự diệt, chờ đến hắn thật vất vả chạy ra tới thời điểm, đang cười hì hì xuất hiện dẫn hắn trở về. Ở pham giới vẫn luôn sống trong nhung lụa quan thiên lục, thật đúng là bị lăn lộn không được a. dương tiêu tuy rằng cường, nhưng hoàn toàn không hiểu đến tuần hoàn tiến đến dần. Nếu quan thiên lục sẽ không sử dụng đạo thuật, gần chỉ là cái trúc cơ tu sĩ nói, sợ là lần đầu tiên gặp được nguy hiểm thời điểm liền kết thúc ngắn ngủi nhân sinh. Giống nhau các lao sư đều sẽ dùng chính mình đã từng đã làm sự tới đối đại học sinh, minh trà cẩn thận nghị nghị dương tiêu kia trương dương cá tính, đại khái minh bạch quan thiên lục trong khoảng thời gian này là quá ngày mấy. Đối với chính mình xui xẻo xử, quan thiên lục cũng không muốn nhiều lời, chỉ là bỗng nhiên cong lên khỏe miệng, nói, trong khoảng thời gian này, sư phụ xác thật là đối ta quan ái có thêm, cho nên ta trong khoảng thời gian này cũng lục tục tặng không ít đồ bổ cho hán. Nhìn sư phụ bộ dáng tựa hồ hiệu quả không tồi. Rời đi Triều Vân Tông phía trước, hắn còn đem chính mình luyện chế chữa thương thánh dược cho hắn, chỉ là bên trong bỏ thêm áp xúc 100 lần mũ tạc, tư vị khẳng định. Nghĩ đến đây, quan thiên lục liền khống chế không được mở rộng khỏe miệng độ cung, xem mính trả một trận không thể hiểu được. Mà liền ở ngay lúc này, kia phía trước cấm chế bỗng nhiên sẽ ra khe hở, lộ ra một đạo thấy không rõ lắm nội bộ kẽ hở. đương cái thứ nhất tán tu bình an tiến vào lúc sau, quan thiên lục lập tức dối tay bắt lấy minh trà thủ đoạn, trực tiếp tún nàng từ đài cao nhảy xuống. Xem, xem sư huynh. Trước đừng nói chuyện, ta đều có tính toán. Hắn vừa nói một bên nâng lên không một cái tay khác ở không trung hóa đi ngược chiều thái cực đồ, thấp giọng nói, ẩn độn tăng hình. Minh trà cũng thập phần quen thuộc dao động từ hai người phía dưới chuyển đến, nàng túi đầu nhìn lại. Chỉ nhìn đến một tầng tầng kim sắc vằn nước giống khắp nơi tan đi, mà ở người ngoài xem ra, cũng đã không thấy hai người tung tích. Chỉ là ở hiện tại loại này hỗn loạn thời khắc, đêm này hết thể thu vào trong mắt cũng chỉ có Dương Tiêu cùng vài vị trưởng lão, bọn họ cũng không vội vã tiến vào bí cảnh, mà là trước nhìn các đệ tử rời đi. Thấy Dương Tiêu mang theo mính trà giấu đi thân hình, hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì linh khí dao động. đứng ở dương tiêu bên cạnh huyện lăng trưởng lao trong mắt hiện lên mới lạ nói quả nhiên như trong truyền thuyết lời nói có thể sử dụng đạo gia thiên pháp dương tiêu sư minh thật là hảo phúc khi a ở triều vân sở hữu trưởng lão bên trong huyện lăng trưởng lao thân là nữ tính sắc thật nhất tiếp cận nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nàng ngày thường chỉ ở sau núi tu hành hiếm khi ra ngoài nếu không phải tin tức bế tắc nói sợ quan thiên lục lúc này sẽ trở thành nàng đệ tử ha ha ha tiểu tử chính là có điểm cất chó vận. Dương Tiêu hai tay ôm ngực vượt bước chân cười nói, đầy mặt rác y dấu đều che dấu không được. Ở Huyễn lăng cùng Dương Tiêu nói chuyện hết sức, hát Du tầm mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm điểm nào đó, nhìn thấy hoàng sẻo trưởng lão nhi tử hoàng cẩu cư nhiên hướng tới mính trà dấu đi phương hướng rời đi thời điểm, tức khác trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không ổn, nói, thời gian không sai biệt lắm, sở hữu đệ tử tiến vào bí cảnh, bên ngoài chờ người cũng an bài xong. Chúng ta cũng vào đi thôi. Đối hắc du tới nói, vị kia sự tình quan tông môn khí vận công đức tu sĩ so với hắn chính mình tiến giai cơ hội càng thêm quan trọng. Nếu không phải tất cả mọi người không nhúc nhích nói, hắn càng muốn âm thầm đi bảo hộ minh trà. Kia còn dùng nói, ta đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Dương tiêu nói xong, cũng đi theo giống đồ đệ thả người nhảy xuống, không có sử dụng bất luận cái gì pháp quyết linh khí. Rồi sau đó mặt mặt khác trưởng láo lại không giống hắn như vậy tùy ý. mà là từng người thi pháp tiến vào cấm chế trong một đêm kia áp chế này sơn gian làm bên ngoài người thường cùng tu sĩ cấp thấp nhóm liền thở dốc đều thực miễn cưỡng nguyên anh tu sĩ khí thế liền bỗng nhiên biến mất sạch sẽ tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh bị linh khí tứ nghịch quá hỗn độn cấm chế chung cùng cấm chế nội hoàn toàn là hai mảnh thiên địa đương mính tràng một chân bước vào lúc sau liền làm như bị quan tiến tủ lạnh ướp lạnh quầy lạnh leo đương hoàn toàn tiến vào cấm chế sau mới phát hiện Nguyên lai tại đây cấm chế trong vòng, còn có một tầng bắt quái trận pháp, tám phiếm bất đồng sắc thái đại môn quay chung quanh một cái hình tròn bạch cầu di động ở không trung. Quan thiên lục mới vừa vừa đứng định, liền phất tay đánh ra mấy ngàn viên cây đậu, kia tròn vo đậu viên chiếu vào bốn phía, đánh mặt băng phát ra len ken dễ nghe tiếng vang, làm tốt sau, hắn lôi kéo mính trà tránh ở một bên, chậm đợi những người khác sống trợ. Lúc ban đầu cùng bọn họ cùng nhau tiến vào các tu sĩ thấy này bắt quái cũng chỉ là do dự một lát, liền nhanh chóng làm ra quyết định, buồn đầu tìm cái vọt đi vào. Rồi sau đó tới tiến vào các tu sĩ nhìn đến đầy đất cây đậu cũng chỉ tưởng nguyên bản liền có, bọn họ đạp lên này thượng sẽ qua, sau đó bay nhanh làm ra lựa chọn tiến vào bắt quái chặt chung. Nhưng là lại bởi vì kia cây đậu thượng không có tu sĩ linh lực mà không có người chú ý tới. Những cái đó cây đậu ở dính lên bọn họ lòng bàn chân sau, liền ẩn vào trong đó không còn có rời đi. Người khác không hiểu này đó cây đậu là cái gì, nhưng mình trả lại hiểu biết, Mao Sơn đạo thuật giải đậu thành binh, dẫn tự nhiên vạn Linh làm vốn dĩ liền ẩn chứa tức giận cây đậu trở thành một cái vật dẫn, mượn đường thuật khai Linh trí cây đậu nhóm chỉ số thông minh rất thấp, có thể cung tu sĩ sử dụng. Quan thiên lục gia hỏa này là làm những cái đó tiến vào bất đồng môn người cho chính mình do đường. Tìm kiếm cái tương đối an toàn con đường Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn mang theo cười nhạt nam nhân Thấy hắn khỏe miệng tươi cười tăng thêm Càng là xác định suy đoán Mà lúc này, quan thiên lục cũng cười sở sở khỏe miệng Nói, tìm được rồi a, một con đường sống Tiến vào mặt khác bảy môn gia hỏa đều cùng cây đậu mất đi liên hệ Cũng không biết là chết hay sống Chỉ có tiến vào càn môn người còn bình an đi tới Hắn lôi kéo mính trà vừa định tiến lên lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nói Minh trả nếu là ngươi nói sẽ lựa chọn cái nào can môn đi mình trả cơ hồ không có do dự nói quả nhiên nếu thực sự có thiên đạo nói kia hoàn toàn là tự cấp công đức tu sĩ gian lận đi quan thiên lục bỗng nhiên cảm thấy chính mình hành động hoàn toàn là dư thừa nhưng nếu là một lần nữa tới thứ nói hắn lại vẫn là sẽ vẫn như cũ lựa chọn dùng cây đậu do đường bởi vì a Ở hắn trưởng thành trên đường sở đã chịu vẫn là khoa học tối thượng giáo dục, cho dù là chính mình tu tiên còn đương như vậy nhiều năm thần côn cũng có chút ăn sâu bén dễ tư tưởng vô pháp biến mất. So với mở ảo về công đức tiên thần thoại truyền thuyết, hắn càng tin tưởng trải qua chính mình tay nghiệm chứng đồ vật. Ở Mĩnh Trà cùng quan thiên lục rời đi sau không lâu, kia không gian lại chấn động hạ, một vân lĩnh xâm nhập cấm chế bên trong, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải bắt quái môn. mà là ở rơi xuống đất thời điểm chân dẫm đến mấy viên cây đậu hắn phanh đến một tiếng té ngã trên đất khai cái vỡ đầu chảy máu cùng hắn cùng nhau tiến vào các tu sĩ thấy như vậy một màn đều là một bộ vô ngữ ngưng nuốt biểu tình phúc hậu không nói thêm cái gì liền tuyển cái quẻ môn tiến vào một vân linh chậm gì gì từ trên mặt đất bò dậy dôi tay lau trên mặt vết máu đại hắn đứng dậy đang muốn tiến vào bát quái môn sự cả người lại bỗng nhiên ngơ ngẩn tá môn tuyển cái nào hảo Vì cái gì không phải chín môn. Một vân lĩnh ngồi xổm trên mặt đất cân nhắc thật lâu, đều không có hạ quyết tâm đi lựa chọn bất luận cái gì một môn. Mỗi lần cất bước đi hướng trong đó một cái thời điểm, liền sẽ có nồng đậm bực bội cảm này lên trong lòng. hắn vẻ mặt huyết đứng ở tại chỗ, bởi vì vừa rồi vô ý té ngã quan hệ, kia trên đầu miệng vết thương lại chảy ra huyết tới, mạn quá băng vải, nhiễm vẻ mặt đỏ bừng. nay đoạn trong lúc có hơn một ngàn vị tu sĩ thật mạnh bay qua, Vài giây dừng lại sau liền từng người lựa chọn trận môn, bọn họ phần lớn sẽ đem nghi hoặc ánh mắt đầu đến một vân linh trên người, nhưng chạm đến đến kia vừa thấy liền không dễ chọc khí chất cùng máu chảy đầm địa mặt sau, liền không làm phản ứng nhanh chóng rời đi. Chờ sở hữu bình thường tu sĩ đều tiến vào bắt quái trận sau, nguyên anh láo tổ nhóm mới mang theo các đệ tử tiến vào trong trận, nguyên bản cho rằng không người ngưng lại bọn họ, liền có chút kinh ngạc phát hiện bên trong còn đứng một người tuổi trẻ người. Phía sau không gian dao động sau bỗng nhiên xuất hiện cường đại huy áp một vân lĩnh lập tức đề phòng lên, tay phủ lên bảo kiếm phó thủ. Hắn quay đầu nhìn lại, liền vừa lúc đối thượng Dương Tiêu kinh ngạc ánh mắt, hắn sừng sốt, lập tức nghĩ đến này đúng là lúc trước đứng ở miếng trà bên người người trí nhất. Hắn ăn mặc kiếm tay áo màu xám trung đơn, bên ngoài là màu đen áo quần ngắn, trên eo màu xám mang ám văn đai lưng không có thu nạp đi vào, mà là thật dài theo bước chân kéo động ở giữa không trung. Một vân linh trong mắt co rụt lại, cũng minh bạch người này tu vi nhất định là nguyên anh nhất lưu, có thể là mính trà sư phụ. Nhìn đến thiếu niên này đối mặt bọn họ nhóm người này nguyên anh tu sĩ vẫn như cũ định bạn không chỗ nào sợ hãi thân hình cùng tư thái. Dương tiêu nhất thưởng thức loại này lớn mật người trẻ tuổi, không cấm hiếu kỳ nói, không tồi a tiểu tử này, nói này thương lại như thế nào làm cho, lại không dài đầu ở bên ngoài liền đánh nhau rồi. có chút tâm thuật bất chính tu sĩ sẽ giết người đoạt bảo loại sự tình này cũng là nhìn mãi quen mắt, nhưng hiện tại còn không có đi vào, ai như vậy không đầu vóc sẽ không giữ lại thực lực ở bên ngoài đấu vỏ A. Hắn vừa nói lời nói, tu bình tông trưởng môn liền lạnh lùng trừng mắt lại đây, nhìn thấy một vân lĩnh kia vẻ mặt học cùng luyện khí đệ tử trang phục, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân, thật mạnh hừ nói, còn không phải ngươi lão già này hại ta đệ tử. Nói cái gì đâu, ta khi nào hại ngươi đệ tử A? cũng không thể nói bậy lời nói a Dương Tiêu bất mãn nói, phải biết rằng cùng thoại bản trong tiểu thuyết cái gì giết người chứng đạo bất đồng, các tu sĩ chính là thực trọng nhân quả, không ít người trẻ tuổi chỉ vì cái trước mắt cướp bóc đoạt bảo vì tiến giai dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng lại không suy xét về sau, không nói cái khác, này nguyên anh tu sĩ bên trong, một trăm bên trong cũng nhiều lắm, có thể có một cái tâm túc bất chính người thành công tiến giai. Bởi vì ngày thường tu hành khả năng không hiện, nhưng là những cái đó phạm phải tội ác tu sĩ sở thừa nhận thiên kiếp còn lại là bình thường tu sĩ hai lần vốn di tu sĩ mỗi lần độ kiếp đều nhưng xem như một lần nữa luân hồi nguy hiểm bội số thăng cấp lúc sau trừ phi có lôi hệ pháp bảo hoặc đại tu phù hộ căn bản vô tiến giai thành công khả năng cũng bởi vì như thế những cái đó làm chuyện xấu tu sĩ dứt khoát trực tiếp chạy tới tu tà đạo tà đạo trong truyền thừa đều có đề cao xác suất thành công bí pháp Nhưng kia cũng không phải có thể dễ như trở bàn tay thành công. Hướng hồ, trong truyền thuyết tà ma ngoại đạo nhóm tu luyện tiên pháp, đó là xâm lược thủy nguyên giới, địa cầu, ở ngoài tới ma đầu nhóm truyền ra tới, tu luyện cái loại này xâm lược bọn họ gia viên, hơn nữa đưa bọn họ đuổi ra thủy nguyên giới kẻ xâm lược ban tặng dư pháp thuật, ở trong mắt rất nhiều người căn bản không khác phản đồ. Vô luận ở thượng giới vẫn là hạ giới, cũng ai cũng có thể giết chết. Thấy bạn tốt nhanh như vậy liền quên mất, tu bình tông trưởng môn trứng mắt, nói, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này chán, còn không phải là ngươi cái kia phá trong phòng rất ra tới đồ vật tạp sao. a Dương Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, gãi đầu nói, nguyên lai like là như thế. Hắn nhìn về phía một vân lĩnh, nói, ngươi đứa nhỏ này không phải là đập hư đầu đi, không có việc gì không có việc gì, nếu trách nhiệm ở ta, ta cũng sẽ không ủi lớn hiếp nhỏ, cứ như vậy đi. Đợi chút vào bí cảnh ta hậu ngươi một đường, bất quá mặt sau cơ duyên ngươi liền chính mình đi tìm đi. Nói xong hắn vươn tay giống sách tiểu kê giống nhau sách lên một vân lính sau cổ, không chút suy nghĩ bay vào khôn môn bên trong. Tuy ngươi hồ náo. kia chính là nguy hiểm nhất một môn A. Tu Bình Tông Trưởng môn rậm chân nói, ở hắn ngon trỏ phía trên, một cái cùng loại chìa khóa pháp khí 360 độ chuyển động, mặt trên quang mang lúc sáng lúc tối. đặc biệt là dừng lại ở khôn trước cửa mặt thời điểm tia quang mang càng là ẩn ẩn để lộ ra một mảnh huyết sắc hồng hắc chi sắc này hiển nhiên là điểm xấu hiện ra tu bình trưởng giáo bói toán chưa bao giờ ra sai lầm dương đạo hưu đã đi trước một bước vài vị đạo hưu các ngươi đâu Huyết lăng cũng vì kia quồng táo sư huynh méo một phen mồ hôi lạnh hỏi hướng những người khác nói có nói là hiểm trung cầu phú quý ta liền cùng dương đạo hưu đồng hành đi một vị thanh ý thì tu sĩ nói xong liền vung quần áo đi theo tiến vào khôn môn bên trong. Dư lại vài vị Nguyên Anh trưởng lão cũng tư cực như thế, đa số đi theo tuyển khôn môn, chỉ có mấy cái tông môn nhỏ lại, muốn dựa Nguyên Anh tu sĩ tỏa trấn môn phái nhỏ tu sĩ tuyển tương đối bình an mặt khác con đường. Khôn môn trong vòng, là một cái biển máu, trong không khí tràn ngập gây mũi thanh tưởi cùng thi thể hư thối thanh tưởi tuy rằng không gian nội có phong phất động, nhưng biển máu lại không có một tia gần sóng. Bởi vì kia nước biển là sền sệt vần đục, là gió nhẹ tái bất động trầm trọng. nay ác mộng giống nhau không gian bên trong, chỉ có một vân lĩnh một người đứng ở trung gian. Vô luận là Dương Tiêu vẫn là mặt khác tu sĩ, đều ở cùng hắn đồng thời tiến vào này muôn thời điểm, bị kết giới ném đi ra ngoài, chỉ để lại một vân lĩnh một người. Hắn đạp lên biển máu phía trên, dưới chân phúc một tầng linh khí, làm hắn lòng bàn chân treo không, không có giải trừ phía dưới xích thủy. bốn phương tám hướng đều là một mảnh huyết sắc nhìn không tới đầu đuôi tìm không thấy đi tới lộ một vân linh năm thật chặt trong tay trường kiếm không chút do dự đi phía trước phương đi đến mà ở hắn hành động kia một giây cái này toàn bộ đều ở yên lặng không gian lại bỗng nhiên động lên dưới chân biển máu quay cuồng lên mặt biển cuồng phong gào thét không ít đặc sệ huyết nhỏ giọt ở hắn trên đùi giống màu đỏ thạch trái cây một chút đi xuống lạc Này phiên biến cố cũng không có làm một vân lĩnh bước chân dừng lại xuống dưới, hắn tiếp tục đi phía trước đi tới, thẳng đến từng đôi bạch cốt tay từ biển máu trung vương, liều mạng muốn bám chủ hắn. Mà một vân lĩnh trên mặt vẫn như cũ vững vàng, chỉ là lạnh nhạt rút kiếm, đem kia ý đồ đụng chạm hắn vong linh di hải rảo thành từng mảnh mảnh vỡ. Đông nhiên này không gian chấn động hạ, một vân lĩnh bị bắt ngừng lại, hắn có loại linh hồn bị đánh đâm cảm giác, suýt nữa vô pháp đứng vững, kia phía trước. tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi hắn kia vốn dĩ không có cuối biển máu đông nhiên xuất hiện một cái thật dài con đường mà phía trước đúng là một tòa ngủ say giả vô số kim sắc cốt hài tiểu đảo ở kia trong đó ẩn ẩn có thứ gì lộ ra lành lạnh, lạnh hường quang hắn mại động cất bước bay nhanh chiều tiểu đảo đi đến nhưng ở thời điểm này biển máu phía trước đông nhiên từ trong nước trồi lên một khối kim sắc không xương hắn che ở hắn phía trước không xương ma động phát ra khanh khách tiếng vang Thượng thần, ngại nhưng có an năn. Trong không gian đông nhiên vang lên thanh âm, ngoài dự đoán, xác thật thuộc về thiếu niên ôn nhuận tiếng nói. Một vân linh trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì hình ảnh, nhưng hắn vô pháp bắt giữ, chỉ là theo bản năng lắc đầu nói. Ta không biết người đang nói cái gì, nhưng hiện giờ, ta không có gì hảo hối hận sự tình, cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận. Kiệu kim sắc khung sương ngẩng đầu lên, trên người hắn sở tàn lưu dư uy dung hướng bốn phương tám hướng. đem toàn bộ biển máu thổi khai không có kia máu loang che đợi sau kia phía dưới là rậm rạp đếm không hết xương khô nguyên bản trầm thấp ôn hòa thiếu niên thanh tuyến bỗng nhiên chuyển biến kia mang theo vô biên đoán hận thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở một vân linh trong đầu tuy nhưng ngô chờ chi hận lại sẽ đi theo ngài đời đời kiếp kiếp đương thanh âm từ trong đầu không ngừng tiếng vọng theo sau tiêu tán kia một khắc một vân linh trong đầu tựa hồ nhiều chút cái gì Hoàng hốt gian kia vạn dặm biển máu hoang cốt toàn biến thành có máu có thị tiên nhân, ở biển máu trung giấy rủa bạch cốt là chưa thành tiểu tiên giai tu sĩ, mà này thượng đồng dạng không đếm được kim sắc cốt hải, lại là hàng thật giá thật tiên giai tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí là chuẩn thánh. Che ở chính mình trước mặt kim sắc không xương, cùng trong đầu dần dần biến mất thanh âm tựa hồ hợp hai là một hóa thành người mặc này kim sắc ám văn hoa phục tuấn lãng thiếu niên. Xoan mũi khó có thể chịu đựng tanh hôi bỗng nhiên biến mất, trong hai kêu thảm thiết khóc kêu bị thao thao nước chạy thanh thay thế được, liền dưới chân hồng thủy, cũng biến thành liên miên không ngừng quay cuồng hoang hải, mà hắn phảng phất còn ngồi ở cao cao vương tọa thượng, mặt vô biểu tình đem đầy mặt khẩn cầu thiếu niên đánh thành trọng thương. Thượng thần! Thỉnh ngài cứu cứu! Vì cái gì muốn? Thủy nguyên giới! Từng câu mơ hồ đoạn ngắn ở trong đầu phi tán mà qua... lại không có để lại cho một vân lĩnh bất luận cái gì thiết thực ký ức. Hắn trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, đen nhánh sắc con người dần dần bị đỏ thâm thay thế được, cặp kia khắc thường đồng tử lần thứ hai nhiễm cô chấp tâm lánh. sau đó hắn làm lơ trong đầu hỗn độn nói nhỏ, huy kiếm, chém xuống, dầm. Những cái đó xa xôi cảnh tượng bị kiếm khí đánh vỡ, thanh hôi khí vị cùng huyết hồng tàn ngược hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Mà che ở chính mình trước mặt thiếu niên hình ảnh cũng lại lần nữa hóa thành kim sắc bạch cốt, theo sau cốt cách nổ lớn sụp đổ. Mục vân linh cất bước đi qua, lãnh đạo dân quá thiếu niên chỉ còn lại có hỗn độn cốt cách kim sắc thi hài hán đạp muôn vàng tiên nhân không có sinh lợi thể xác, đi bước một đi hướng bị chấn thủ trung tâm. Đại thấy rõ ràng kia bị này đó đã chết còn tàn lưu dày đặc chấp nghiệm xương khô bảo hộ chính là gì đó thời điểm, mục vân linh đồng tử co rụt lại. kia gần chỉ là một giọt huyết cầu. Mục Vân Linh vươn tay, muốn đi đụng chạm kia làm hắn vô cùng quen thuộc đồ vật, nhưng trong đầu lại thứ vang lên một câu. Thượng thần, trận này đánh cờ, ngài phải thua không thể nghi ngờ. Can môn mà sống, khôn môn vì chết. Nhưng này cùng bí cảnh sở chờ đợi, lại kỳ thật gần chỉ có hai người mà thôi. Ở Mục Vân Linh cùng Mính trà đều xuất hiện ở bí cảnh bên trong khi, bí cảnh cấm chế liền lại lần nữa mở ra. Vô số tu sĩ ở tiến vào đồng thời liền bị bắn bay đi bốn phương tám hướng, có chút tuy đã chịu chút tinh thần công kích, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào thường cập tánh mạng. Mà này trong đó cũng bao hàm quan thiên lục. thượng một giây hắn còn cùng Mính Trà cùng nhau đi ở non xanh nước biếc bí cảnh bên trong, giây tiếp theo lại bị truyền ra tới, tùy ý ném tại ngoại giới linh khí loãng mặt cỏ phía trên. Mà Mính Trà vẫn như cũ lưu tại linh khí dư thừa bí cảnh trung lang thang không có mục tiêu hành tẩu. Mỗi đi vài bước liền dừng lại kêu gọi quan thiên lục tên, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Sơn xuyên, con sông, hoang mạc. Trong không gian cảnh tượng thay đổi lại biến, nhưng minh trà không có nửa điểm ngạc nhiên, biểu tình bình tĩnh phảng phất đã từng đã tới nơi này. Cảnh tượng lại lần nữa chuyển biến, từ cắt vàng từ từ dần dần hóa thành không khí âm lánh núi non bên trong, cốc gian là chừng ngàn vạn dẫn điện cây nhỏ, mênh mang xanh thẳm mãn trạc cây thượng đều thoáng nhẹ nhẹ điện lưu. Cả người bị lôi vũ sở bao trùn, kỳ quái chim chóc từ thư trung nô đầu ra, từng đôi ánh vàng rực rỡ mắt nhỏ tựa nghe hồng điểm suýt đầy toàn bộ sân cốc. minh trà tiến lên đi rồi hai bước, nàng bên người truyền đến và táo phiêu phiêu động tĩnh, ngay sau đó, đó là thiếu niên ôn nhuận thanh âm. Nguyên quân, nơi đây vì nguyên đều, nhất lôi hỏa tinh yêu thích, mỗi ngày tiếng trống không ngừng, đảo cũng náo nhiệt. minh trà đi theo gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Mà hắn cũng túi đầu cùng nàng nhìn lại, giữa mày toàn là ôn nhu, chỉ là trong mắt còn toát ra nhẹ nhẹ kính ý kỳ quái chính là, rõ ràng là đông nhiên xuất hiện chưa bao giờ che mặt thiếu niên, Minh Trà lại cảm thấy chính mình vô pháp đối hắn sinh ra mới lạ cảm giác, phảng phất người này vốn nên như thế ở bên người nàng, cũng không phải lần đầu tiên bồi nàng đi qua nơi này. Lôi hỏa tinh điệu từ nhánh cây thượng phi khai, chui vào lôi vân bên trong, Minh Trà dương mắt nhìn lên, mà lúc này cảnh tượng lại lại lần nữa biến động, dưới chân truyền đến vi diệu chấn động, hai người cư nhiên huyền với mặt nước, thanh triệt dòng nước theo gió chạy xuôi tạo nên từng vòng sóng gợn, Minh Trà có thể dễ dàng cảm giác được kia rung chuyển, tủng đế lại không có bị dòng nước tầm nhập. Lớn lớn bé bé đám mây phiêu phủ ở bốn phía, có liền cùng Minh Trà đi ngang qua nhau, lưu lại mát lạnh ướt ác. Minh Trà nhìn về phía kia cố y đến bên người nàng đám mây, tựa hồ tứ phía cất giấu cái gì. Ở bên người nàng thiếu niên khẽ cười một tiếng, dối chỉ vung lên, kia vân trung nghịch ngợm đồng nhi liền ngã ra tới, lan hai cái vòng mới che lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trở về vân đi. Nguyên quân, đây là cam lộ thủy vực, thủy thần huyền minh từng tới đây tiểu nghỉ, lưu lại bố vũ tiểu đồng, thu nạp chân bóng đuổi hạ quỷ, nhất mắt mẹ. Mính trà không kịp nhìn kỹ, kia như ở cửu trọng thiên hình ảnh liền lại lần nữa bị thay thế được, mà lần này xuất hiện ở mính trà trước mặt. Lại không hề là trống trải cảnh đẹp, mà là vô số huyền phụ không trung đình đài tiên các, lui tới tiên nhân tu sĩ sử ngự không thuật tự do phiêu ở trong thiên địa, liền bên đường kia cắn đường hồ lô tiểu đồng đều có trúc cơ tu vi. đương thiếu niên cùng mính trà trống rông xuất hiện là lúc, tất cả mọi người dừng động tác, đối hai người lộ ra hữu hảo tươi cười. Nguyên quân, này, ta biết, đây là quê nhà của ngươi, là bác hoang chín khung vân triện cảnh. Không cần tự hỏi. Mình trả theo bản năng liền nói ra những lời này, mà nàng cũng không có ý thức được trống rỗng nhiều ra tới ký ức có cái gì không đúng, vẫn cười nói. Ta! Đã tới! Tựa hồ có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng mình trả lại như thế nào đều không thể nhớ tới có chỗ nào không đúng. Nàng lắc lắc đầu, muốn đem hỗn loạn chính mình suy nghĩ đổ vật thoát khỏi đi ra ngoài, dao động ánh mắt rồi lại như ngừng lại một khắc chỗ. chi gian ở đỉnh đài lầu các bên ngoài phương xa đầy khắp núi đồi đều là thịnh phóng nguyên cùng thần thảo hỏi kia thanh đạm mùi hương minh trà đầu vóc dần dần thanh minh nàng vòng qua kia che ở chính mình trước mặt thiếu niên nhanh chóng đi đến nguyên cùng thần thảo bên cạnh bị kia thanh nhã hương khí bao phủ nguyên bản hôn mê đại não lập tức thanh tỉnh lên minh trà bỗng nhiên sau này quay đầu liền thấy một đám người cách thật xa đứng ở chính mình phía sau rõ ràng chỉ có vài thước khoảng cách lại phảng phất cách thiên nhai Đó là hiện thực cùng hư ảo khoảng cách. Mĩnh trà lập tức hiểu rõ, nguyên lai like trừ bỏ này nguyên cùng thần thảo, mặt khác hết thể đều là giả. Kia nguyên bản bồi ở mính trà bên người ôn hòa thiếu niên thu hồi thất bại bàn tay, hắn cúi đầu nhìn mắt kia Mạn Sơn Hoa Nhi, chung quy là thở dài một tiếng, nói, vốn dĩ muốn cho Nguyên quân nghĩ nhiều khởi một ít chuyện cũ, lại đã quên này nguyên cùng có phá giải mê chướng khả năng. Nhưng thỉnh Nguyên quân tin tưởng, chúng ta cũng không hại ngài chi tâm. Ta biết, sẽ có nguyên cùng hoa khai địa phương, nhất định là đã chịu thiên đạo chiếu cấu người. Thuận theo thiên mệnh, như thế nào là ác nhân? Trước mặt những người này, tuy là tươi sống tàn ảnh, lại không có bất luận cái gì một cái có được sinh khí, chỉ sợ đều sớm đã qua đời, có lẽ cái này bí cảnh, là người khác gan giấc ngàn thu nơi. Mính trả hơi cong hạ thân tử, nói, xin lỗi, là ta quấy rầy các ngươi. Thân thảo nguyên cùng. Chỉ ra đời ở người có duyên bên người, cấp thuận theo thiên mệnh người một đường sinh cơ. Chính là những người này cũng đã không có sinh mệnh, chưa kịp bắt lấy sinh cơ, mà này mạn sơn nguyên cùng, ngược lại thành châm trọc. Cũng không phải quay rời, nguyên quân cùng chúng ta cũng không bất đồng, đều là mất đi quan trọng đồ vật ta. Thiếu niên cười khẽ lên, chỉ là kia tươi cười thê lương tái nhợt, hắn quay đầu lại nhìn mắt. Mà kia nguyên bản dừng hình ảnh trụ tu sĩ các tiên nhân lại phản phất là khôi phục sinh cơ giống nhau. Bọn họ đem tầm mắt từ mính trà trên người dịch hai, lại lần nữa từng người hoạt động lên. An mặc bố y tu vi hơi thấp trung niên nam nhân cùng nữ nhân tay nắm bạch béo nhi tử tay một nhà ba người cười hì hì đi ở trên đường. Hai vị thọ nguyên gần cũng không có đột phá tiên dài tóc trắng xóa lão nhân chính mỉm cười ngồi ở đại thụ hạ đánh cờ. Mới vừa đi vào thiền tiên thiếu niên cầm một bó hoa đứng ở đồng dạng đỏ mặt cầm y thiếu nữ trước mặt, ven đường tiểu quán thượng phong các loại thảo dược bừa chú nay hết thảy thoạt nhìn vẫn là như vậy tường hòa yên lặng, nhưng không có sinh cơ. Bọn họ là thiếu niên ký ức, là thiếu niên ngộng, là chuẩn thánh tu vi nhưng cũng đã mất đi thiếu niên chấp nghiệm sở lưu lại ánh giống. Không đếm được nhiều ít năm thuế nguyệt tới nay, bọn họ vẫn luôn ở thế giới này cười, sinh hoạt. nhưng sắc thật vĩnh viễn cố định ở thiếu niên trong trí nhớ kia một tấc vương chi gian tựa như bị đầu ngón tay thao túng rối gô giật dây đứng ở lui tới đám người bên trong bị nguyên hoa thần thảo ảnh hưởng sở thanh minh lên đầu gốc lại một lần trở nên mơ hồ lên nghe được trước mặt thiếu niên ôn nhuận như nước ôn hòa thanh tuyến cùng hắn bên người rộn ràng nhốn nháo nói chuyện thanh minh trả phần đầu có trận xé rách đau đớn nàng khó chịu ngồi xổm xuống thân bế lên đầu tới Ngực hít thở không thông cảm giác làm nàng từng ngụm từng ngụm hút khí, lẩm bẩm tự nói lặp lại câu nói kia, ta. Mất đi cái gì? Quan trọng đồ vật. Nàng đã luân hồi một nghìn lần, sở hữu còn nhớ rõ ký ức, đều là mất sớm kết cục. Mỗi một đời ở biết cùng mọi người trong nhà thiên nhân vĩnh cách là lúc, đều đau đến vô pháp thừa nhận thẳng đến ký ức bị tiếp theo cái thay thế được. Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại. Nhưng là mất đi đau cũng không sẽ bởi vì không ngừng lặp lại mà chết lặng, bởi vì tại đây một đời phía trước, mỗi một đời đều sẽ không nhớ tới trước một đời ký ức. Thẳng đến nàng tu tiên mấy ngàn năm sau, bị công đức tiên bình dục công pháp sở ảnh hưởng đã thấy ra chút, mới ngoài ý muốn mở ra phía trước 998 thế ký ức đại môn. Nhưng những cái đó rốt cuộc nhìn không tới, khuynh tẫn hết thể che chở chính mình lớn lên các thân nhân, những cái đó còn không có tới kịp thực hiện mộng tưởng. Liền thật sự sẽ bởi vì công pháp mà sẽ không làm nàng không có chút nào thống khổ sao. Minh trà nhắm mắt lại, những cái đó nguyên bản cho rằng chính mình đã phai nhạt đồ vật, lại rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Ta và ngươi phụ thân, chính là cho ta nhi chuẩn bị thập lý hồng trang, chỉ đợi ngươi xuất giá là lúc. Kia Giang Nam lại là non xanh nước biếc nơi, chờ vi phụ xử lý xong kinh thành sự vật, liền mang các ngươi rời đi Giang Nam định cư. vì nương chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an lớn lên. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chính là nhất bất hiếu A. Nhưng là nàng, bất hiếu chín trăm nhiều thế. Nàng không có một đời hoàn thành quá hứa hẹn, nàng làm cha mẹ trung niên tăng nữ, làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chờ ta lớn lên, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi. Kẻ lừa đảo. Thật là siêu cấp đại kẻ lừa đảo. Những cái đó bị áp lực cảm xúc. một khi bị thiếu niên tàn lưu ở thế giới này oán nghiệm sở dẫn ra liền một phát không thể văn hồi mình trà nhắm mắt lại lại cũng không ngừng có nước mắt tràn ra hốc mắt Kia kim sắc cẩm y thiếu niên chậm rãi đi đến mình trà trước mặt hắn hai đầu gối quỳ gối nàng phía trước muốn rôi tay chạm vào nàng nhưng hai người mới vừa tiếp xúc đến hắn vốn di chăm chú nhìn ngón tay liền ở tiếp xúc trên người nàng công đức kim quang khi hóa thành hư vô thiếu niên con ngươi ảm đạm xuống dưới Hắn lặng yên nắm chặt nắm tay, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lục lạc, đưa tới mính trà trước mặt. Bị thiếu niên cầm ở trong tay, lục lạc bị lay động phát ra len ken thanh thúy tiếng vang. Mình trà hốt hoảng ngẩn đầu lên, nhìn chầm chằm kia kim sắc lục lạc phát gốc. Đinh! Kim sắc mang theo hình rồng ám văn quần áo ở trước mắt chợt lóe mà qua, cao lớn nam nhân đi ở nàng phía trước, nàng bước đi tập tiến bước nhanh đi theo nam nhân phía sau, không ngừng chiều hắn vươn bụ bấm tay nhỏ. Mà nam nhân như là ở trêu đùa nàng giống nhau, mỗi lần đều ở nàng thật vất vả ngắn lại lẫn nhau khoảng cách thời điểm liền đi trên đại đại một bước. Mà khi nàng thật sự bị hao hết kiên nhẫn đỏ đôi mắt thời điểm, rồi lại ở phía trước ngồi sổn ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Đây là không thuộc về mình trả hiểu biết bất luận cái gì một đời ký ức. Mình trả vươn tay tới, nhẹ nhàng mà chạm vào hạ kia lục lạc, kia linh nhi lập tức vang lên cảng vì thanh thúy đinh thanh. Nguyên quân thiếu niên tay cầm lục lạc, ở nàng bên thai nói nhỏ nói, này vẫn là mấy vạn vạn năm trước, Nguyên quân tặng cho ta chi vật đầu. Ta cũng không có, đệ nhất thế ký ức mính trả thanh âm khản khàn trả lời nói. Ta biết, còn không đến thời gian. Nguyên quân, người thiếu niên tựa hồ còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng này không gian nổi lại đống nhiên chuyển đến một trận kịch liệt giao động, đó là toàn bộ không gian đều phản phất chống đỡ không được cường đại kích động. Thiếu niên khỏe miệng nhấp lên. mất mát nói trung quy hết thảy đều bị thiên đạo tính kế ở bên trong ta thật là vẫn là có chút không cam lòng a không đợi mính trà đặt câu hỏi vốn dĩ nồng đậm linh khí trung bỗng nhiên hôn loạn khởi nùng liệt huyết tinh thị thủ chi vị mà nàng dưới chân nguyên bản sở đứng thẳng địa phương kia vốn dĩ xanh non thảo nhi cũng dần dần nhiễm ừng đỏ bốn phía hết thảy tựa hồ đều bị cảm nhiễm từ khí chỉ có mính trà dưới thân nguyên cùng thần thảo còn ở phát ra nhàn nhạt quang huy Mính Trà theo kia màu đỏ sóng đổ mặt sau nhìn lại, liền thấy nguyên bản dãy núi bị màu đỏ hải dương thay thế được, kia nước biển thượng, còn bay đại khối cục đá. Ở mênh mang xích thủy phía trên, một thân áo xám nam nhân đứng ở bị kiếm chém rách tung tóe thạch trên đảo, mà trước mặt hắn, còn lại là một chút đỏ bừng huyết cầu. Mính Trà đứng lên, như là có vô số lực lượng, ở thúc dục nàng tiến lên. Nguyên bản đứng ở Mính Trà bên người Kim Mỹ thiếu niên vươn tay. lại không cách nào ngăn trở nàng bước chân nàng đi bước một tiếng lên giấm lên máu loãng ngắn lại cùng áo xám nam nhân khoảng cách kia quay cuồng muốn đem áo xám nam tử cắn nuốt sóng lớn không có một chút ô nhiễm thượng mính cha váy nàng như là đi ở trên đất bằng vững vàng đi tới nguyên quân thiếu niên ở sau người thấp giọng kêu gọi nhưng lại không có khiến cho mính cha đáp lại nàng vẫn như cũ đi phía trước tiến lên chỉ chưa cho hắn một cái càng ngày càng xa bóng dáng mính trà đi đến áo xám nam nhân trước mặt hai người trung gian chỉ cách kia một chút ẩn chứa cường đại lực lượng huyết châu. nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt vô biểu tình mặt cùng huyết hồng dựng đồng kinh ngạc buột miệng thốt ra nói một vấn lĩnh nam nhân lạnh như băng bố thí cho nàng một ánh mắt liền lại thu hồi tầm mắt đối mặt kia có được cường đại lực lượng huyết cầu hắn bỗng nhiên vươn tay ở mính trà trở tay không kịp khi đoạt lấy lại đây sau đó một tay đem kia huyết cầu ấn nhập chính mình trong miệng Mà Mính Trà chỉ có thể nhìn này hết thảy, nàng không có cách nào nhúc nhích, như là bị giam cầm giống nhau, liền ngâng lên một ngón tay lực lượng đều không có. Nháy mắt, mênh mông lực lượng tự một vân lĩnh trên người phát ra ra tới, gần chỉ là một giọt huyết uy lực liền làm cái này tồn tại hàng tỷ năm không gian tan vỡ ra khe hở. Cấm chế cùng kết giới bị đè ép lệnh không gian nội linh khí kích động lên, quay cuồng biển máu càng là cuốn lên sóng to, tầm ước một vân lĩnh dưới thân quần áo. mà trước mặt nam nhân cũng ở thay đổi một thân đơn giản áo xám biến thành trương dương đại khí hắc hồng mệt phục bị trói buộc đầu tóc cũng tản ra rối tung ở sau đầu hắn mặt mày trở nên càng thêm tinh xảo nhưng là huyết hồng dựng đồng lại vẫn như cũ không mang theo có một tia sinh linh nên không có dao động chỉ là cùng một vân lĩnh bản thân kia trương lạnh lùng mặt so sánh với gương mặt này lại càng thêm non nớt một ít thậm chí có thể nói rất là dương quang xoáy khí một vân lĩnh Minh trả thử kêu tên của hắn, mà đối diện kia hình tượng cùng khí chất đều cùng nguyên lai like hoàn toàn bất đồng nam nhân dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên, lộ ra cái sang sảng tươi cười tới, con lưng để sát vào nàng nói, "A lạp kêu ta sao. Minh trả nghe vậy chừng lớn đôi mắt, khiếp sợ mặt nói, ngươi tinh thần phân liệt à. Tinh thần phân liệt. Nghe thấy cái này xa lạ từ ngữ, một vân lĩnh ruôi tay sờ sờ cảm, trầm tư một lát, cặp kêu màu đỏ tươi trong mắt chớp chớp. Vẫn như cũ tươi cười đầy mặt nói, xem ra là cô rời đi này giới lâu lắm A, hoàn toàn không hiểu được các ngươi nói cái gì. Nói xong, hắn có vươn ra ngón tay gõ hạ chính mình đầu, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nói, lại nói tiếp, cô tuổi hồ cũng quên chính mình là ai đâu. Ngươi là một vân lĩnh A Mính trả phía trước cũng có nghĩ tới một vân lĩnh gặp qua thượng như thế nào sinh hoạt, nhưng nàng đã đem hắn dẫn thượng tiên lộ, chặt đứt người khác gian nhân quả. từ đây hắn con đường hẳn là từ chính hắn sáng lập. Tuy rằng biết ra hỏa này trước nay là cái xui xẻo người, lại chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ tao nộ như thế cơ duyên, nuốt kia có được mênh mông lực lượng chi vật, liền tự mình đều bị lạc. minh trả từ phía trước liền đại khái biết được một vân lĩnh cũng không phải phạm nhân, ở hắn tẩu hỏa nhập ma khi trạng thái, cùng hiện giờ sở phát ra lực lượng đều phi yêu ma chi khí, hiện giờ hắn linh khí tuy rằng siêu cao thuế nặng hắc ám. nhưng lại không bị thiên đạo bài xích. Trước mắt người này, có được một vân lĩnh trên mặt chưa bao giờ từng có linh hoạt biểu tình, chỉ là tuy rằng bề ngoài thượng thoạt nhìn so nguyên bản một vân linh ôn hòa, chính là cặp kia màu đỏ đôi mắt, lại không có một chút dao động, phảng phất kia đập vào mắt vằn vẩn, đều là không khí trong suốt. Một vân linh quên mất chính mình là ai đỏ mắt nam nhân nhẹ giọng cân nhắc này ba chữ, theo sau khẽ cười nói, kia liền y để người, về sau cô đó là một vân lĩnh đi. Quyết định xong tên, một vân lĩnh liền đem tầm mắt dịch hai, hắn lánh liết hạ bốn phía một mảnh huyết sắc, này tiểu giới nội tanh hôi vị cũng không có bởi vì trấn thủ đồ vật biến mất mà yếu bớt, biển rộng trung loáng thoáng còn hàm mang theo hoan hồn nhóm thống khổ tiếng kêu rên. Một vân lĩnh hưởng thụ nhắm mắt lại, thoải mái thâm hô một hơi, nói, không tội, nơi đây cực đến cô tâm. Hắn nhìn xa mắt bị hắn lực lượng ngăn cách ở nơi xa không ngừng khóc kêu sương khô nhóm, đào đào lỗ thai cười nói. ngươi trở diễn tấu cũng rất là mỹ diệu cô liền thưởng các ngươi lưu lại nơi này vĩnh thế vì cô hưng thú còn lại hảo còn không mau quỳ xuống đất tạ ơn có thể bạn giá ngự tiền chính là cô ban tặng dư tối cao ân chỉ a nguyên bản còn không biết muốn như thế nào cùng này xa lạ một vân lĩnh ở trung mính Trà cả kinh ngẩng đầu liền thấy bên người cười tủm tỉm gợi lên ngón tay mà kêu biển máu thượng không biết khi nào phủ lên màu đỏ sậm trận pháp kia mặt trên cấm chế năng lực Cũng đủ làm thế giới này, linh hồn nhóm đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở chỗ này. Mính trà trong lòng cả kinh, nhược bạo cái công đức tiên theo bản năng phát động chính mình sở có được nhất lực công kích. Nàng đông dưng từ lòng bàn tay túm ra vẫn luôn siêu đại thể tích công đức nắm. Hai tay nhắc tới liền đem kia đổ vật một hơi nện ở một vân lĩnh trên đầu. Đang ở thi thuật hơn nữa không biết vì sao đối Mính trà không hề để phòng một vân lĩnh bỗng nhiên bị đánh trúng phần đầu. Hắn đi phía trước lào đảo một bước. suýt nữa ngã xuống biển máu mà kia bao trùm với biển rộng phía trên trận pháp cũng đi theo biến mất vô tung kia trói buộc vong linh trận pháp biến mất minh trà chưa kịp tùng một hơi liền cảm giác quanh thân bị một trận âm lãnh sát khí sở bao phủ nàng ôm công đức nắm lui ra phía sau hai bước ngẩng đầu cùng cặp kia màu đỏ đôi mắt đối diện Mục vân linh khỏe miệng độ cung bình xuống dưới không có kia giả cười che giấu hắn cho người ta cảm giác càng thêm khủng bố mỉ môi mục vân linh nói bất quá là cái bị thiên đạo che chở con kiến thôi, cư nhiên cũng dám hắn trong mắt sát ý sổ khởi, ngón tay xoa mính trà cổ, chính là còn chưa xử lực, liền lại tùng xuống dưới. Trong đầu có chút hỗn độn hình ảnh hiện lên, một vân lịnh ánh mắt trật lóe, biểu tình càng thêm thâm trầm. Trong đầu có làm hắn không quen thuộc ký ức hình ảnh liên tiếp hiện lên, trước mắt cái này nữ hài dạy dỗ hắn công pháp, dẫn hắn đi vào thiên đạo chính đồ, nàng đem công đức kim quang phân cho hắn, Xua tan trên người hắn bị thiên đạo phụ ra xiềng xích. Nay đó ký ức càng nhiều liền càng quen thuộc, là một vân lĩnh vô pháp đối nàng xuống tay. Trầm rãi thu hồi cánh tay, một vân lính khỏe miệng lại cong lên, bàn tay vừa chuyển sửa vì nhẹ chọn mính tra cảm, nói, không thể tưởng được, cô thật đúng là một vân lĩnh. Thật là không nghĩ thừa nhận à, cái loại này sẽ áp lực chính mình ngu ngốc, cư nhiên thật đúng là chính mình. Thu tiên vì sao? còn không phải là làm chính mình quá đến tùy ý sung sướng sao. Thật là ngu ngốc. Cảm giác chung quanh kia áp lực trói buộc cảm biến mất, minh trà lén lút nhẹ nhàng thở ra. Nàng lặng lẽ nhìn mắt người bên cạnh, thật cẩn thận hỏi. Người nghĩ tới sao? một vân lĩnh cười nhạo một tiếng, trên người linh khí lại bỗng nhiên chấn động hạ, ẩn ẩn có không chịu không chế xu thế. Hiện giờ một vân lĩnh trên người nguyên bản ảm đạm có màu đen quang mang linh khí ở tiếp thu kia huyết cầu lúc sau đã hoàn toàn chuyển biến vì sâu và đen, kia lực lượng từ hắn hiện giờ cũng không cường đại luyện khí tu sĩ trên người tràn đầy ra tới. Lực lượng cường đại là một vân lĩnh hiện giờ thân thể đột phá trúc cơ sau lại trực tiếp tới kim đan, nhưng lại khó có thể càng tiến thêm một bước. Màu đen linh khí quần cuộn hoàn toàn đi vào biển máu bên trong, kích khởi tới ngàn tầng lăng quấn. dòng nước ở lực lượng thúc dục hạ nhộn nhạo lên đem một vân linh trên người quần áo ướt nhẹp canh hôi đổ vật làm dơ quần áo của mình một vân lĩnh biểu hiện so vô pháp khống chế lực lượng đều càng thêm không kiên nhẫn nếu là đã từng làm nhân loại một vân linh nói chỉ biết tìm kiếm chỗ suối nguồn chính mình rửa sạch rất vết bẩn nhưng hiện giờ một vân lĩnh lại không hề là như vậy tính cách người hắn ghét bỏ huy đi trên quần áo máu loãng tùy theo cầm lấy mính trà năm đó tặng cho hắn trung phẩm tiên khí bảo kiếm Đem dư thừa lực lượng rót vào bảo kiếm bên trong, này thượng băng xương chi khí tăng vọt đến xưa nay chưa từng có trình độ, kia lực lượng quá mức khủng bố, liền làm trung phẩm tiên khí pháp bảo đều không thể thừa nhận, ở một vân lĩnh bên người Minh Trà, có thể rõ ràng nhìn đến kia bảo kiếm ở dần dần vỡ ra mạng. nhận khe hở, Minh Trà không biết một vân lĩnh muốn làm cái gì, lại biết kia tuyệt đối không phải là chuyện tốt, mà khi nàng muốn đi ngăn cản thời điểm. Kim sắc quần áo thiếu niên thanh âm lại bỗng nhiên từ nàng bên thai vang lên, nguyên quân, không nên ngăn cản thượng thần. Theo giọng nói rơi xuống chính là một vân lĩnh trong tay trường kiếm, dưới chân biển máu bị bốc hơi, ngàn ngàn vạn vạn bạch cốt ngọc hài hóa thành cho tàn, đã giam cầm hàng tỷ năm không gian kịch liệt chấn động lên, thiên địch địa phương linh khí hỗn loạn. Gần là bởi vì ô hế quần áo, hắn liền hủy hoại cái này đã tồn tại hàng tỷ năm không gian, hủy hoại vong linh an giấc ngàn thu nơi. minh trà cảm thấy cả người run, như thế khổng lồ số lượng vong linh đến tột cùng muốn tạo thành nhiều trọng nghiệp quả nếu là cái này chiếm cứ một vân lĩnh thân thể người rời đi nói kia này phân trầm trọng nghiệp không phải muốn từ một vân lĩnh tới bối sao tên kia vốn dĩ cũng đã thực xui xẻo thật vất vả đi lên chính đủ liền lại muốn thừa nhận như vậy thai hòa sao minh trà như vậy suy nghĩ mới vừa hiện lên đầu óc bên người một vân lĩnh thân thể liền rung động hạ Trong tay hắn trung phẩm tiên kiếm ở lực lượng bùng nổ sau nháy mắt liền hôi phi yên diệt, hắn đồng tử khẽ nết nhìn mính trà trắng bệnh sơn mặt, há miệng thở dốc nói, cô đó là mục vân lĩnh á nhưng những lời này trung quy không có lại nói xuất khẩu, mục vân lĩnh quay đầu lại đi, không hề đi tham thính mính trà trong lòng ý tưởng, chỉ là chửi thầm gia hỏa này căn bản không có, đem chính. Mình lời nói mới rồi nghe tiếng trong hai. Cái này tiểu thế giới sắp muốn hoàn toàn bị hủy diệt, Những cái đó lành lạnh cốt hải cũng ở lực lượng bùng nổ trung bị cắn nát không gian muốn biến mất dung chuyển làm Mính Trà vài lần đều không thể đứng vững bước chân nhưng bên người nam nhân lại như là lòng bàn chân mọc dễ giống nhau một chút đều không có đông đưa hắn hơi híp mắt nhìn về phía trước kia phía trước biến mất rất kim vi thiếu niên không biết khi nào lại xuất hiện ở hai người trước mặt chỉ là đồng dạng người xem ở hai người trong mắt lại là bất đồng hình ảnh Mính Trà nhìn đến. vẫn như cũng là cái kia ôn hòa thiếu niên nhưng một vân linh chứng kiến đến lại là đầy mặt nghiêm nghị âm lanh vong linh thượng thần không biết ngươi hay không còn nhớ rõ này giới ở bị sáng lập vì tiểu giới phía trước đã từng ở vào bắc hoang chín khung phía trên từng là ngài quốc thổ kim sắc quần áo thiếu niên sâu kín nói nga có chuyện này nhi nếu là cô lãnh địa kia nó hiện tại đã thảo đến cô không mừng cũng nên hủy diệt một vân linh trên mặt không có nửa điểm quyến luyến Hắc Hồng Y thì bảo theo hắn không ngừng nghiêng lực lượng kích động mà bay vũ, làm hắn càng có vẻ bất cận nhân tình. Thiếu niên nghe vậy, tự rêu nhắm mắt lại, là hắn quá ngu xuẩn, cư nhiên sẽ ôm, có may mắn, thượng thần nguyên bản chính là người như vậy à, cho nên mới có thể chấn thủ bắc hoang. Nhìn thấy thiếu niên khỏe miệng chào ý, một vân lĩnh nhát gan đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu hỏi, như thế nào? oán hận cô sao? Thiếu niên nắm chặt nắm tay. Vốn dĩ liền mờ ảo tàn hồn càng thêm tán loạn là hắn như thế nào sẽ không oán hận này hết thảy đầu sỏ gây tội đâu. Nhưng là hắn không thể oán hận A. Mục vân Linh không có chờ đến thiếu niên trả lời bởi vì hắn thân ảnh ở mở miệng phía trước liền biến mất ở quay cuồng linh khí bên trong. Cái này không gian trung quy là bị hủy với một khi kéo dài hàng tỷ năm hận cũng cùng nhau đi theo tan thành mây khói. Ngoại giới linh khí chui vào không gian cùng bên trong linh khí giao hội ở bên nhau, hai loại bất đồng thế giới linh khí muốn một lần nữa dung hợp tạo thành nháy mắt không gian văn mẹo, minh trà chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phải bị cắn nát giống nhau đau đớn bất ham, thẳng đến một bộ dòng nước gấm bị nhốt đánh vào thân thể, nàng mới chậm rãi ngủ say đi xuống, sau đó bị nào đó mặt mang mỉm cười nhưng hai mắt đông lạnh nam nhân chặn ngang ôm đi ra ngoài. Tại ý thức hải dương bên trong, minh trà đứng ở đám mây phía trên, Ở trong mộng nàng ăn mặc bạch đi, đi dùng tơ vàng vẽ hoa văn khúc vạn mà nàng bên người, tắt đứng cái kia ở tiểu giới chung nhìn thấy thiếu niên. So với tiểu giới chung, hắn thoạt nhìn càng thêm chân thật một ít, tươi cười cũng không có lúc trước phức tạp, hắn nhìn chăm chú nàng, nói, cảm ơn nguyên quân. Không cần cảm tạ ta à, kỳ thật nếu không phải ta nói, một vân lĩnh cũng liền sẽ không trở thành tu sĩ, cái này tiểu thế giới, cũng sẽ không bị hủy rất nhắc tới cái này. minh trà liền có nồng đậm ấy nấy. Cũng không phải, này giới bên trong vong linh, kỳ thật tất cả đều là ta không cam lòng chấp nghiệm thôi, chân thật bọn họ kỳ thật đã rơi vào luân hồi bên trong. Một vân lĩnh sở luân hồi ngàn thế bên trong, sở gặp chắc trở, đó là ở còn này tội nghiệt. Thế giới này chung, đã không có người khác, duy nhất còn giữ lại dụng tâm thức linh hồn, gần chỉ có ta thôi, nhưng là thiếu niên tươi cởi mang theo vui mừng cùng phả mãn, nói, thượng thần là biết đến, nhưng ta linh hồn cũng không có bị hủy diệt nguyên quân trung quy là ảnh hưởng còn không có thức tỉnh khi thượng thần kia mục vân lĩnh quả nhiên vẫn là hắn sao chỉ là biến càng biệt nữ điểm minh trà vui sướng ngẩng đầu bắt lấy thiếu niên tay hào nói thiếu niên cười gật gật đầu sau đó đem một đóa nguyên cùng thần thảo giao thác cấp minh trà nói hàng tỷ năm độc thủ ta cũng muốn tiến vào luân hồi nay sinh hy vọng hẳn là để lại cho con số người hắn ngăn cản nguyên quân kỳ thật đó là nghĩ làm thượng thần hủy diệt này không gian hàng tỷ năm thời gian quá dài thiếu niên nhắm mắt lại tựa hồ muốn nói cái gì minh trà nghiêng thai lắng nghe chỉ nghe được một cái tên cùng hàng tỷ năm trước ngày nọ trùng hợp nô vì ngô cương linh quy vị sử lập trăng bắc cực người mặt điệu thân nhị hai thanh xả tiễn hai xích xả danh rằng ngô cương tiểu giới bị hủy rất lúc sau Sơn gian cấm chế cũng tự nhiên không còn nữa tồn tại, một vân lĩnh mang theo chưa khôi phục ý thức mính trà xuyên qua không gian rách nát trận gió bình an đáp xuống ở mặt cỏ thượng, chưa tới kịp hoàn toàn thu hồi dư vi hình thành mang theo thâm hát sắc quang mang cái lồng khí, ở rơi xuống đất nổ tung đồng thời hủy hoại một mảnh mặt cỏ. Một vân linh cặp kia không có bất luận cái gì dao động hai mắt túi đầu liết hạ mính trà, đôi tay theo bản năng liền muốn đem nàng ném văng ra, chỉ là thân thể lại vi phạm hắn tự thân ý thức. cư nhiên muốn gối đem nàng đặt ở trên lá cây. Nhận thấy được chính mình này thiên hành động, một vân lĩnh hừ nhẹ một tiếng, trên mặt trong nháy mắt hiện lên ảo não. Đem mính trà bùng sau, hắn liền đứng dậy nhìn về phía không trùng, xanh thẳm màn trời trung còn lưu có cấm chế tởi bỏ sau linh khí cùng linh khí lẫn nhau và chạm kết hợp sinh ra đổ sộ biển mây. Hắn nâng lên tay cầm khẩn, cặp kia bình tĩnh lạnh nhạt đôi mắt nhau lại. Rời đi cấm chế lúc sau. Hắn tu vi liền ngừng ở kim đan kỳ thượng, mà từ huyết cầu hấp thu lực lượng cũng tạm thời bị phong ấn tại đan Điền. Chỉ là này phong ấn cũng không phải một vân lĩnh chính mình thích hạ, mà là ở ra tới trong nháy mắt đã chịu thiên đạo trói buộc. Nghĩ đến đây, một vân lính xoay người nhìn về phía đang ngủ say miếng trà, trên mặt bực bội càng chọc chút. Nếu là mặc kệ huyết cầu lực lượng nói, chỉ biết có hai loại hậu quả, một là thân thể hắn thừa nhận được gáp lực nháy mắt thành tiên. nhị là hắn câu này thân thể dậm nát. Một vân linh biết như vậy kết quả, nhưng lại mặc kệ, bởi vì hắn cũng không vừa lòng hiện tại cái này phế vật thân thể, hư rất đành phải một lần nữa đoạt xá một cái là được. Hơn nữa, thân thể này cùng cái này bị thiên đạo chiếu cô cô nương có quá nhiều ràng buộc, loại này sấn hắn vô tri thời điểm sở khiên khởi cảm tình làm hắn bó tay bó chân, vừa lúc có thể sấn đổi thân thể thời điểm, đem này phân ký ức đánh nát. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thiên đạo cư nhiên sẽ trực tiếp hình chiếu ở tiểu cô nương trên người, ở hắn mang theo nàng bình an rời đi không gian trong nháy mắt đánh hạ cấm chế. Này đánh cuộc, có tính không thiên đạo tên kia ở gian lận đâu. Nay tiểu giới từ thủy nguyên giới bắc hoang bị dịch đến này linh khí loãng thế gian, rõ ràng là thiên đạo cùng 33 trọng thiên gia hỏa đang làm cho quỷ. Tư cập như thế, một vân lĩnh cởi lạnh thanh, liền tính là thiên đạo thiết kế như thế, nhưng người thắng cũng chỉ sẽ là hắn. Những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, cũng bất quá chỉ là tạm thời vướng hắn chân thôi. Nô! Rất nhỏ tiếng rên rỉ vang lên, một vân lĩnh giật giật lỗ thai, trên cao nhìn xuống phiết hướng mới vừa mở to mắt còn làm không rõ ràng lắm tình huống Minh trả Chói mắt dương quang làm mới vừa tỉnh lại người cảm thấy trong mắt đau đớn, Minh Trà rôi tay che ở phía trước che khuất quá vì quăng mang chói mắt. Nàng giật giật có chút cứng đờ thân thể, từ trên cỏ ngồi dậy. Cả người cốt cách lập tức phát ra Khanh khách tiếng vang. Đau đau đau bị linh khí đánh sâu vào quá thân thể không chỉ có là đau, xương cốt còn có loại toan ngứa kỳ quái tư vị, làm minh trả rất là khó chịu. Đãi thích đứng ánh mặt trời độ sáng lúc sau, nàng một lần nữa mở to mắt, tầm mắt liền vừa lúc cùng trên cao nhìn xuống lánh liếc chính mình một vân lĩnh đánh vào cùng nhau. Một vân lĩnh, kinh hỉ đứng lên, minh chả muốn dôi tay đi kéo hắn ống tay háo, nhưng ở đụng chạm thời điểm. Hắn lại nhíu hạ mi nghiêng người né tránh, làm mình trà tay thất bại. Mình trà ngần người, hôn mê đầu lúc này mới có chút tỉnh táo lại, đúng vậy, trước mắt người này, cũng không phải nàng quen thuộc cái kia Mục vân lĩnh, mà là một người khác. Đấy lòng dâng lên một cổ nồng đậm mất mắt tới, nàng ngượng ngùng thu hồi tay đi, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ tuấn Mỹ, nhưng cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng nam nhân. Tuy rằng hắn gương mặt này so với lúc trước Mục Vân Lĩnh tới nói càng hiện tính trẻ con, nhưng lại so nguyên bản Mục Vân Lĩnh càng khó lấy tiếp cận. Sao, một đám người ở bận rộn tìm bảo bối thời điểm, ngươi ngủ nhưng thật ra rất hương. Mục Vân Lĩnh rời đi tầm mắt không ở xem nàng, chuyển vì hướng tới phương đông đi đến. Hai người khoảng cách dần dần kéo trưởng, minh trả vô vô trên người thảo đồng, cũng vội vàng theo đi lên. Chỉ là kia khoảng cách cảm cũng không có bởi vì hai người trước sau khoảng cách ngắn lại mà biến mất. Minh trà nhìn một vân linh bóng dáng, thở dài một tiếng, tuy rằng hắn tự xưng vẫn như cũng là một vân lĩnh, liền kim sắc thiếu niên cũng nói như vậy, chính là như vậy ra hỏa, thật sự vẫn là một vân linh sao. Nhưng vào lúc này, đi ở phía trước nam nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, mà phía trước chính là một chỗ đoạn sườn núi, nếu là không cẩn thận nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp ngã xuống đi. Minh chả thấy hắn ngừng lại, cũng đi theo ngừng bước chân. Mà một vân lĩnh tắc ngẩng đầu hướng lên trên, mà không trung hiện giờ đã khôi phục bình tĩnh, một đại đóa mây trăng chính huyền phù với phía chân trời, chậm gì gì phiêu động. Thấy một vân lĩnh sắc mặt không vui, Minh chả hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng cũng có chú ý tới hắn tu vi gần chỉ tới kim đan liền không co dâng lên, mà lúc trước được đến thật lớn lực lượng cũng hư không tiêu thất, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Trướng mắt! mục vân lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói xong liền giơ tay tắt tiếp theo căn nhánh cây đem quanh thân linh khí tụ với trưởng thượng hướng tới đám mây trên bầu trời chém đúng ra mấy ngàn đạo kiếm quang bán ra ở không trung hối thành một bó chém xuống mà xuống mình trà nhìn nhìn mắt lộ ra vừa lòng mục vân lĩnh lại nhìn nhìn kia đám mây bị đối xứng chia làm hai nửa không trung vô ngữ ngưng ướt tuy rằng đều là cưỡng bách trứng nhưng là khác biệt rất lớn a nếu là mục vân linh nói Hắn chỉ biết thay đổi chính mình, mà không phải làm ngoại vật thay đổi. Minh trả ánh mắt ảm đạm rồi chút, thấy phía trước người động, cũng đi theo đi phía trước đi đến, nhưng nhưng vào lúc này, nguyên bản rắn chắc mặt đất bỗng dưng chuyển đến một trận nổ vang, vốn dĩ chính là đoạn sườn núi địa phương đông nhiên tự mính trả phía trước vỡ ra một đạo thật lớn khe hở, mà một vân linh trở tay không kịp, nhưng vừa rồi đối vân một kích đã làm hắn tiêu hao cực đại thể lực, hiện giờ linh lực vô pháp quay lại lại đây. Chỉ có thể theo đất lở ngã xuống đi xuống. kia màu đen thân ảnh cùng bùn đất núi đá quẹ với nhau té rớt đi xuống. Mình trả rối tay nổi lên một lá bừa. Ôn hòa nam phong chi linh tử linh phù hòa tan sau sở hiện lên trong trận xuất hiện. Nó múa may tiểu cánh bay đến không trung. Một con tay nhỏ điểm môi dưới. Nguyên bản loãng phong lưu lập tức tụ lại hình thành phong sông dài. Cuốn bùn trung mục vân lĩnh bình an rớt xuống đến triền núi phía dưới. Mà phong bên kia... đun đất núi đá tức trưởng thành lớn lên bình sân núi nói, không hề như lúc trước như vậy đoạn ở nửa đường. Thấy một vân lĩnh trừ bỏ trên người dơ một ít ở ngoài cũng không có mặt khác sự lúc sau, Minh trà vội vàng chạy đến một vân lính bên người, lại bị cặp kia tối tâm đến làm cho người ta sợ hai hai mắt sở kinh sợ, ở khoảng cách hắn ba bước địa phương ngừng lại. Một vân lính đệ nhất thế thân phận cao quý, đó là thánh nhân cũng không làm gì được hắn, thiên đạo cũng chỉ có thể vu hồi tính cây hắn. Thân cư địa vị cao được trời ưu ái hắn liền tính là không nhớ rõ đã từng sự, nhưng trong xương cốt đồ vật lại không có thay đổi. Mính trà nhìn chằm chằm trước mặt người kia thâm trầm sắc mặt, cùng khủng bố khí thế, nghĩ đến mới vừa rồi hắn như vậy bá đạo hành động, ôn hỏa gương mặt dần dần bị trào phúng thay thế được. Từ hai người tách ra sau liền vẫn luôn vẫn duy trì ưu nhã thuộc nữ trạng thái, Mính trà bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp tự trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, chọn hắn cầm nói, như thế nào? lại tưởng làm phá hư sao Mục vân lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía nàng cặp kia dựng đồng ở ban ngày thoạt nhìn như cũ đáng sợ minh trà chú ý tới kia mặt mê mang khoe miệng tươi cười lớn hơn nữa chút trên tay sờ sờ hắn cảm, cười nói nhưng là xui xẻo chứng a ngươi giống như quên ngươi hiện tại chỉ là cái kim đan tu sĩ mà ngươi linh khí sớm tại vừa rồi phách vân thời điểm dùng hết Mục vân linh thần sắc cổ quái nhìn minh trà hắn rốt cuộc không phải nguyên lai một vân lính kêu bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh mà tạo thành muộn tao tính tình có cái gì vấn đề liền sẽ nói thẳng nói ra từ bùn đất chung ngồi dậy cả người linh lực tiêu hao quá mức hơn nữa bị loạn thạch đập quá thân thể có chút hơi hơi phát run cặp kia dưới ánh mặt trời hồng càng thêm trong sáng đôi mắt gắt gao mà nhìn chăm chú minh trà nói này mới vừa rồi là ngươi chân chính tính tình không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này minh trà chọn hạ lông mày gật gật đầu nói Như vậy rõ ràng a a không thể tưởng được bị thiên đạo chiếu cô công đức tu sĩ, cũng là trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. Một vân lĩnh hơi hơi mỉm cười, lần này lại nhiều chút chân thật, nói, không tồi, ngươi như vậy nhưng thật ra so lúc trước kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng thú vị nhiều. Không đúng không đúng, ta mới không phải trong ngoài không đồng nhất, vô luận tính cách như thế nào, ta trung quy là ta. Chỉ là kiếp trước cùng hiện tại sinh hoạt cùng tiếp thu giáo dục cùng điều kiện khác biệt quá lớn, cho nên làm tính cách thượng có chút vô pháp dung hợp, nhưng này chỉ là nhất thời. Kia phân kiếp trước ký ức được đến quá đột nhiên, thế cho nên nàng căn bản vô pháp thích hướng lại đây, ở có chút thời điểm nàng vẫn là cảm thấy chính mình là kiếp trước cái kia cảnh khai nhan, nhưng thân là công đức tiên minh trà nhân sinh, lại đã sớm thâm nhập cốt tủy, Bởi vậy ngày thường đối nhân xử thế nàng đều là khiêm tôn có lệ nhưng cũng đồng dạng xa cách thái độ. Chỉ có ở chân chính làm minh trà tín nhiệm hơn nữa có thể phóng túng nhân thân biên, nàng làm cảnh khai nhan tính cách mới có thể hiện hiện ra. Ý thức được điểm này, minh trà đồng tử đống nhiên co rụt lại, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía bên người không hề phản ứng một vân lĩnh. Nàng trước nay đều không có chú ý tới, từ được đến kiếp trước ký ức tới nay, chính mình này một khác mặt tùy ý tính cách. đều là chỉ có ở một vân Linh tại bên người khi mới bày ra ra tới. Ngón tay hơi hơi nắm chặt, Minh Trà cúi đầu, biểu tình có chút sợ hãi cùng mở mịt Không. Nếu muốn nói tín nhiệm nói, nàng nhất vô điều kiện tin tưởng, vẫn là đại trưởng lão, nhưng một vân Linh đâu? Minh Trà cũng không cảm thấy chính mình có yêu thích thượng người này, nhưng là lại theo bản năng cảm thấy có thứ gì ở hấp dẫn nàng cùng hắn tiếp cận, đối hắn có cổ thân cận cảm giác. Nhưng chính là này kỳ quái thân cận cảm, cùng với hắn là ở nàng khôi phục ký ức khi sở ngộ người đầu tiên, đi vào cái này phạm giới tới nay, nàng vẫn luôn ở dùng cảnh khai nhan thái độ tới đối đại hắn, dần ra liền đã thói quen ở hắn bên người phong túng. Hơn nữa hắn lại là trầm mặc không nhiều lắm luôn tính cách, là minh trà ở kia đoạn thời gian quá rất là tự tại, cho nên mới vẫn luôn không có ý thức được. Nhưng một vân lĩnh đối minh trà, có lẽ thật sự cũng có thể nói là đặc thủ. Hắn là nàng ở phàm giới nhận thức người đầu tiên, cùng hắn ở bên nhau nhật tử, cũng là nàng 3.000 năm tới không có chịu trói với công đức tiên thân phận, sở quá đến nhất tự tại nhật tử. Mục vân lĩnh người này, ở nàng trong lòng, có lẽ liền cùng tự do họa thượng ngang bằng. Thấy rõ ràng mính trà biểu tình, sống hàng tỷ năm một vân lĩnh tự nhiên có thể đoán ra chút cái gì, chính là kia hiểu biết lại làm chính mình thân thể này ngược gần ẩn phát đau lên. một vân lĩnh như mày! dối tay nắm chặt ngực quần áo hiện giờ hắn vô luận là đệ nhất thế vẫn là này thế ký ức đều cũng không hoàn chỉnh có khả năng hiểu biết đều chỉ có một đoạn ngắn nhưng theo hắn biết đến những cái đó có quan hệ một vân lĩnh bản nhân ký ức cũng hiểu được cái này ẩn nhận ra hỏa đối diện trước nữ hải là có ái mộ chi tâm nhưng lại vẫn luôn ở áp lực xem nhẹ không muốn thừa nhận chính mình cảm tình đối với lúc trước cái kia Mục vân lĩnh ngu xuẩn hành vi hiện giờ Mục vân lĩnh lanh chào một tiếng rất là phỉ nhổ. Nghe được bên người truyền đến cười lạnh thanh, Minh Tra phục hồi tinh thần lại, đem chính mình suy nghĩ đặt ở một bên, nàng chấp chấp mắt, nói, trước đừng nói ta, nhưng thật ra ngươi, tuy rằng vẫn luôn nói chính mình là một vân lĩnh, nhưng thấy thế nào đều không phải một người đi, lúc trước, hắn cũng là ở bài xích ngươi đi. Mắt đỏ thời điểm một vân lĩnh nàng đã không phải lần đầu tiên thấy được, mỗi lần hắn xuất hiện cái này trạng thái thời điểm, liền cùng với dết chóc huyết tinh. Một vân lĩnh vẫn luôn ở chống lại như vậy hắn. Cái loại này phế vật, bất quá chỉ là cô dùng để hứng thú còn lại đoạn ngăn thôi. Nghe được hắn trong giọng nói không chút nào che giấu khinh thường, mình trà lông mày đánh cái kết, theo bản năng phản bác nói, phế vật. Ta nhưng thật ra cảm thấy một vân lĩnh so hiện tại ngươi khá hơn nhiều, ít nhất hắn sẽ không bởi vì lung tung rối loạn sự tình lãng phí rất linh lực, vĩnh viễn đều sẽ hợp lý sử dụng lực lượng. Ta chưa bao giờ gặp qua hắn có tinh lực hao hết là lúc, Tổng hội cho chính mình lưu lại chạy trốn sức lực. Ngược lại là ngươi tùy ý làm vậy không hiểu đến xem xét thời thế, ngươi ở kiêu ngạo cái gì. Ngươi lấy cái gì kiêu ngạo, ngươi có cái gì tư bản đi khinh bị một vân lĩnh. Bị người như thế vũ nhục ngồi ở mính trà bên người một vân lĩnh lại không giận phản cười, cặp kiêu màu đỏ đôi mắt nhìn chầm chằm nàng, ở mính trà nhịn không được ngừng thở thời điểm. hắn một tay để lại nàng bả vai đem nàng đẻ ở dưới thân cười nói lý trí thượng cô phi thường khó chịu chính là bị như vậy giữ gìn, trong lòng rồi lại có chút vui sướng một tay kia phủ lên mính trà đầu tóc một vân lĩnh ngự khí mất tự nhiên nhu hòa lên nói loại này lung tung rối loạn cảm tình cô chưa bao giờ nếm thử quá đảo có chút ý tứ mà hắn cũng không là làm chính mình chịu ủy khuất người đã có hứng thú kia liền quản nàng là cái gì thiên đạo lựa chọn người trước đoạt đi liền hảo bị người lấy nam thượng nữ hạ tư thế ngăn chặn mình trả hai tay đẻ lại hắn trước ngực ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình phía trên người chỉ là ánh mắt kia chung lại không có sợ hãi ngược lại cổ quái nhìn chằm chằm hắn một vân linh chọn hạ mi vừa định do hỏi liền cảm thấy chính mình mũi gian truyền đến nhiệt trướng cảm giác hắn rôi tay khẽ vớt hạ chỉ thấy điểm điểm đỏ tươi huyết cầu xuất hiện ở lòng bàn tay Mà dưới thân mính trà tắc thừa dịp hắn ngây người nháy mắt vội vàng đẩy ra hắn trốn đến một bên, một vân lĩnh cũng bất chấp này đó, chỉ là duỗi tay đem máu mũi lau, giữa mày nhiễm tức giận. Không thể tưởng được, kia phế vật không chỉ có là tinh thần thượng, liền thân thể thượng đều như vậy vô dụng Đột nhiên, một cổ giàu có sát ý giản rủa xuất hiện ở hai người phía trên, một vân lĩnh sắc mặt lạnh lùng, theo bản năng đem mính trà che ở phía sau. Tùy tay rút ra nàng phát gian cây châm gióp nhập chính mình chỉ khôi phục một tia linh lực triệt tiêu công kích. Thuần màu đen linh lực cùng màu lam nhạt linh khí sóng đánh vào cùng nhau, dây lát gian hắc linh hoạt cắn nuốt lam linh, sau đó biến mất ở thiên địa chi gian. Một vân linh không có nhân hình thức không đối mà lộ ra sợ hãi tới, chỉ là nhìn chăm chú phía trên, thả một tay dương lên, ở xoay người đến mính trà bên người, đem cây châm một lần nữa cắm trở lại nàng phát gian. Nga Thấy chính mình linh lực cư nhiên bị cắn nuốt, kia trốn tránh ở màn trời dưới nhân tài hiện thân hình, đó là hai cái một vân lĩnh nhìn không ra tu vi tu sĩ, sợ là hai vị đều có kim đan trùng kỳ tu vi. Thấy chính mình linh khí cư nhiên cắn nuốt rất bọn họ lực lượng, hai cái tu sĩ đồng thời lánh hạ sắc mặt, nói là ma tu vẫn là tà tu. Vốn đang cho rằng muốn phí một phen công phu, cái này trực tiếp thay trời hành đạo là được. Màu đen linh khí, tất là tà ma ngoại đạo. Nghiệp trướng, mau đem từ bí cảnh Chung được đến pháp bảo giao ra đây. Một vị khác tu sĩ mặt mang vui mừng, đồng dạng quát. Một vân lĩnh cười lạnh một tiếng, nguyên lai like là đoạt bảo tới. A, không nghĩ tới vô luận quá bao lâu, các ngươi này bọn giá hỏa đều là một đường mặt hàng, thích đánh quang minh chính đại ngụy trang làm dơ bẩn sự. Một vân lĩnh không biết là hồi tưởng nổi lên cái gì ký ức, trên mặt châm trọc chỉ ý dày đặc. Tu tiên có được dài dòng tánh mạng vốn dĩ đó là thỏa mãn chính mình các loại nhu cầu. Một vân Linh chính mình cũng không phải người tốt, vô luận là làm nhân loại vẫn là thần khi đều thường xuyên ra tay đoạt lấy tài nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không làm cái gì nội khố làm che giấu, cho nên liền tính là đời sau chịu thiên đạo kiểm chế xui xẻo, hắn cũng không có gì hóa hắn dợ. Biết được một vân lĩnh linh khí xác thật rất là kỳ quái, Minh Trà tiến lên lôi kéo hắn tay háo, nửa cái thân mình che ở trước mặt hắn. Nói, các ngươi thấy rõ ràng, chúng ta là triều vân tông tu sĩ, ta vị sư huynh này tuy linh khí nhan sắc quái dị, lại không có tà ma ngoại đạo chi âm lệ. Nàng vừa chắc tay, thần sắc nghiêm túc nói, huống hồ hai vị tiền bối đã là kim đan trung kỳ thậm chí nửa bước nguyên anh người, nếu là vì mờ ảo vô ảnh đồ vật phạm phải giết chóc, đến lúc đó nguyên anh giới buông xuống là lúc, nhưng không duyên cớ nhiều phân nguy hiểm, mất nhiều hơn được. Hai cái tu sĩ nghe vậy một nghẹn. Bọn họ đều là tán tu, nếu là không có gì cơ duyên nói, bằng chính bọn họ năng lực cơ hồ không thể nào tiến giai nguyên anh, chỉ có thể ngao đến thọ nguyên gần. Giết người đoạt bảo tạo thành nghiệp tuy rằng sẽ khiến cho bọn hắn nguyên anh tiếp tăng thêm, nhưng cũng hảo quá không có một đường sinh cơ. Nhưng là chân chính làm hai người do dự, lại là triều vân tông chi danh, này giới người không người không hiểu, kia triều vân trưởng môn, đúng là toàn bộ tu chân giới đỉnh điểm nhân sĩ. hơn nữa tuổi trẻ khi tương đương thích dễ chóc. Người này lúc trước vẫn luôn điệu thấp, không biết vì sao ở phía trước đoạn thời gian bỗng nhiên tiếp kia đả lớn khủng bố lôi điện, kia chờ cao thâm năng lực, bọn họ gần là nghe nói đều sẽ lưu một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc lúc ấy kia lôi điện chi thế, bọn họ ở dưới nhìn cũng là linh hồn phát lạnh. Thấy hai người có điều dao động, Minh trà treo ở trong lòng tính nhẩm là rốt cuộc buông xuống một ít, còn nữa liền tính là hai người không nghe khuyên bảo. Trên người nàng đùa chú cũng có thể bảo hai người bình an. Đang ở hai vị tu sĩ do dự thời điểm, một cổ làm mính trà có chút quen thuộc linh khí lại nơi xa chuyển đến, bốn người đồng thời cũng có điều giác, cùng nhau nhìn phía chạy ra linh khí phương hướng. Chi gian ở tầng mây bên trong, có vị dáng người hơi béo tu sĩ cao điệu không chế phi hành pháp bảo xuất hiện, người này đang đứng ở kim đan trung kỳ, ẩn ẩn có đột phá đỉnh xu thế, nhìn thấy mính trà lúc sau, trên mặt hắn vui vẻ. Nhanh chóng nhanh hơn tốc độ, lại bày khởi một bộ tu sĩ cấp cao tự nhận là tôn quý tư thế, ngừng ở bốn người trung gian. Mà người này, đúng là cái kia đối minh trả lòng mang ý xấu vạn linh phong phong chủ hoàng cú. Ở hắn bị cấm chế đuổi ra tới lúc sau, liền vội tìm kiếm phụ thân, lại không nghĩ rằng trời xuôi đất khiến cư nhiên tìm được rồi minh trả. Quét mắt minh trả phía sau một vân lĩnh, hoàng cú ở trong lòng hư lạnh một tiếng, nâng cầm nói, minh trả. Bị như vậy một cái chưa từng có cùng chính mình nói chuyện qua người xa lạ trực tiếp kêu tên, mình trà trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng nếu là tông môn trường bối, nàng vẫn là vẫn như cũ khách khí thả xa cách gật đầu nói, hoàng phong chủ. Thanh âm cũng dễ nghe, không hổ là mình trà muội muội Hoàng cú hỉ ở trong lòng, trong đôi mắt mang theo tà sắc, nhưng lúc này có người ngoài ở trước mặt, hắn cũng sẽ không lộ ra. chỉ là cao ngạo đối hai cái chặn đứng mính trà cùng một vân lĩnh kim đan tu sĩ nói, ngươi trở là người phương nào, vì sao công nhiên khó xử ta Triều vân tu sĩ, khi ta Triều vân không ai sao. liền tính là tán tu, nhưng hai vị này kim đan tu sĩ cũng là có thật bản lĩnh người, mà không phải hoàng cú như vậy dựa vào dược vật trồng chất thành kim đan, thấy hoàng cú đối hai người như thế coi khinh, trong đó lệch về một bên gầy tu sĩ lập tức châm trọng nói, ngươi ta đều là kim đan. Ta lưu huỳnh tu vi còn trường ngươi một ít, cùng là tu sĩ, bài cái gì bản nhạc. Ta chờ tán tu không có vướng bận, liền tính là giết ngươi lại như thế nào. Nói xong, kia tu sĩ mắt trông mong nhìn mắt Hoàng Cú dưới chân phi hành pháp bảo, như vậy một cái thứ tốt, lại bị loại này liền linh khí đều thu liễm không đứng dậy ngu ngốc chiếm. Kia Hoàng Cú vừa nghe đương trường tức giận dâng lên, nhưng lúc này hắn cha không ở bên người, liền tính là nghẹn khuất cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là khẽ cắn môi, thấy mính trà còn hộ vệ kia một vân lĩnh, hắn đương trường giận chó đánh mèo nói, ngươi ra hỏa này cũng là triều vân tu sĩ sao. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, nhìn thấy ta cái này phong chủ cư nhiên không rên một tiếng, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta triều vân đệ tử. Triều vân. Một vân lĩnh lặp lại hai người kia, không lắm để ý cười nói, ta vốn là không phải cái gì triều vân tu sĩ, ngươi không riêng đầu có vấn đề. Liền đôi mắt đều bị mù. Lời này vừa nói ra Hoàng cú còn không có tới kịp làm cái gì phản ứng Ngược lại là hai cái tu sĩ liếp nhau Cái kia lưu họ tu sĩ dẫn đầu chỉ vào một vân linh nói Đạo huynh Mới vừa rồi này tu sĩ chính là giả mạo Ngươi triều vân môn nhân giả danh lừa bị suýt nữa lửa ta chờ huynh đệ Ngươi đã là bên trong cánh cửa tu sĩ Có thể nào đối bực này Bồi đen ngươi tông môn kẻ cắp làm như không thấy Cái gì Nguyên lai like là như thế này Ta đã hiểu Người gia hỏa này khẳng định là tham luyến ta Mính trà mội mội sắc đẹp Cho nên giả trang triều vân tu sĩ đi lên lừa nàng Suy bụng ta ra bụng người hoàng cú Vừa nghe lời này Đương trường chỉ vào một vân lĩnh báo nổi nói Tuy rằng đánh không lại kia kia Hai cái kim đan tán tu Nhưng là đối phó một vân lĩnh loại này Linh khí mất hết kim đan sơ kỳ Chính là đơn giản thực Hai cái tán tu thực vừa lòng hoàng cú thái độ Liên tính người trẻ tuổi kia không phải chiều vân người, nhưng giết người đoạt bảo tóm lại là có nghiệp chướng thêm thân, không bằng châm ngòi này ngu ngốc ra tay, bọn họ hưởng thụ ngư ông thủ lợi hảo. Hoàng cú tu vi không cao, nhưng là nhân này phụ là nguyên anh đại năng, trên người có không ít hộ thân cùng công kích pháp bảo, từ chữ vật vòng tay móc ra một phen trường đao. Hoàng cú hét lớn một tiếng tự nhận là rất xoáy khí đem linh khí rót nhập bảo đao bên trong, kia trường đao vang lên một tiếng thanh thúy nổ vang. Lưới dao lập tức chảy ra hỏa nguyên tố nhiệt độ, xem hai tán tu đôi mắt nóng lên. Mà hoàng cú tắc dơ tay xử cái hỏa hệ pháp thuật trọng điệp ở lưới dao phía trên, vốn chính là cực nhiệt chi nhận trường đao huy động mà xuống, cuốn lên hỏa đổ một vân lĩnh trên người nem tới. Nóng bỏng hỏa lãng đón đầu đánh hạ, một vân Linh đang chuẩn bị lực bính một hồi, bên người mính trà vào lúc này rút ra hai trường lôi linh phủ, màu lam lôi nguyên tố tinh linh ở bừa chú trung hiện lên, hai chỉ tay nhỏ cử ra. bạo lôi tiếng gầm gừ vang lên cùng hỏa lãng cuốn ở bên nhau phát ra chói hai tiếng vang cùng bị bỏng kỳ quái hương vị sinh sôi triệt tiêu kim đan trùng kỳ tu sĩ thêm phúc quá pháp khí một kích ở chắn quá một lần sau minh trà nhanh chóng lui về phía sau cũng không quay đầu lại đối một vân linh nói nhanh lên đi chỉ là phía sau không có chuyển đến một vân lĩnh đáp lại thanh âm chỉ có phía trước ba cái không có hảo ý tu sĩ thương hại tầm mắt minh trà tâm lạnh lùng Vội vàng sau này nhìn lại, lại không có tìm được một vân lĩnh thân ảnh. Mà hoàng cú cũng thu hồi đao tới, rồi tay đi bắt mính trà cánh tay, nói, quả nhiên không phải cái đồ vợ, cư nhiên ném xuống mính trà mội mội một người chạy thoát. Mính trà tránh thoát hoàng cú vươn tới tay, biểu tình cũng có chút hoàng hốt, nhưng theo sau lại thoải mái cười khổ lên, như vậy, cũng không có gì không tốt. Lúc này một vân lĩnh sắc thật là khinh suất lại tùy hứng. Hắn ký ức cùng tính cách dừng lại ở đệ nhất thế mơ hồ đoạn ngắn bên trong, hắn nhớ không rõ quá rõ ràng đồ vật, nhưng là lại biết chính mình có làm cản tiền vốn. Đã từng hắn hồ làm làm vậy bằng cá nhân yêu thích thay đổi sở xúc nơi hết thảy, thậm chí thiện động thiên cơ không màng toàn bộ cản khôn an nguy. Cho nên hắn rời đi cầm chế lúc sau vẫn như cũ không có nhận rõ chính mình địa vị, hắn theo bản năng đem chính mình còn trở thành cái kia không gì làm không được kết trước. Ở nhìn thấy bất hòa chính mình trong lòng đồ vật thời điểm, liền ra tay xoay chuyển. Nhưng đã chịu suy sụp lúc sau, hắn liền lập tức tỉnh ngộ lại đây, thừa dịp mính trà kiểm chế những người đó thời điểm bay nhanh rời đi. Kiếp trước hắn tuy rằng hậu kỳ bừa bãi ương ngạnh nhưng cũng là sinh ra ở hồng hoang thời kỳ tu sĩ, ở cái kia thiên địch sơ khai sơ pháp thời đại, các hạng thiên đạo quy tắc còn cũng không hoàn chỉnh muốn sống sót cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực. Hiện đại tu sĩ sở đã chịu giới hạn ở bọn họ trên người hết thể giống như trò đùa, bọn họ cho nhau giết chóc đoạt lấy tài nguyên, cái loại này tranh đấu gây gắt nhân sinh thẳng đến thánh nhân xuất thế mới tính dần dần đi vào quỹ đạo. Thích yêu thầm mính trà chính là đã từng làm nhân loại một vân lĩnh, nhưng là mính trà đối với cái này một vân lĩnh tới nói lại không quen thuộc, đối phương gần chỉ là cái nói nói mấy câu, làm chính mình hành động đã chịu hạn chế phiền toái người xa lạ thôi. Không hề hối ý cùng ấy náy một vân lĩnh không có chút nào trần trờ liền tìm được cơ hội một mình rời đi. Hắn trong lòng tính toán muốn như thế nào tránh né truy binh, chỉ là ở tìm được một chỗ thủy Loan, tính toán tiến vào trong đó tránh né che giấu hơi thở thời điểm, thân thể lại bông nhiên vô pháp lúc ních. Như thế nào sẽ? Một vân linh chân còn duy trì cất bước động tác, chính là lại rốt cuộc khó đi phía trước tiến thêm một bước, đại biểu cho an toàn dòng nước liền ở chính mình trước mặt. nhưng hắn lại khó có thể càng tiến thêm một bước tới gần. Là thân thể cùng lực lượng không có dung hợp hoàn thành mà tạo thành sao. Hắn phỏng đoán, chính là dây tiếp theo, kia bỗng nhiên ở trong đầu khuyết trương ý thức lại đánh vỡ này một kết luận. Thuộc về một vân lĩnh ký ức ở nghịch tập hắn ý thức, ngực trở nên đau đớn bất kham, rõ ràng ý thức còn không có bị hoàn toàn đoạt lấy, nhưng thân thể lại dần dần hoạt động lên, hắn một chút thông thả cứng đờ xoay người sang chỗ khác. Đi bước một cố hết sức trở về đi tới. Không thể. Không thể nem xuống. Người là ngu ngốc sao? Vì một cái người xa lạ, phải đi về chịu chết sao? liền tính người nói trên người không có tử cấm chế được đến đồ vật, đám kia gia hỏa cũng sẽ không tin tưởng. Giận để bụng đầu, sinh hoạt ở hồng hoang thời đại, chưa bao giờ động tâm quá một vân lĩnh khí run rẩy, hận sắc không thành thép cả giận nói. Càng là minh bạch, chính mình cùng một vân lĩnh có được cùng cái linh hồn. khác nhau chỉ là ở chỗ sinh hoạt hoàn cảnh cùng tư tưởng chênh lệnh, hắn liền càng là không khí. không nghĩ tới loại này xử trí theo cảm tính ra hỏa, cư nhiên sẽ là hắn chuyển thế. không thể ném xuống trà. Thính ta phục ngươi, chỉ là một người mà thôi. cho dù chết, chờ cô khôi phục phát lực lúc sau, vô luận là ban cho nàng tân thân thể trọng sinh, vẫn là đem thoái thần hồn khâu lên, đều bất quá là nhấc tay chi gian việc nhỏ mà hiện tại bọn họ trở về nói, không chuẩn chết chính là hắn. Hùng chi kia tiểu cô nương trên người có mang hộ thân trọng bảo, tất có cao nhân đại năng tương hộ, còn nữa kia cô nương xuất thân tông môn tựa hồ thực làm người kiên kỵ, kia hai cái tán tu căn bản không dám ra tay. Không thể ném. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, chờ chúng ta tìm kiếm đến lực lượng lúc sau, đó là đứng ở thế giới này đỉnh điểm người, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Chờ cô khôi phục lực lượng, Liền đem cái này dám làm cản trọc cô không mau thế giới hủy không còn một mảnh. So với một phần ngây thơ cảm giác, cái loại này bao trùm vạn vật phía trên khoái ý ngươi không nghĩ có được sao. cha Minh trà mục Vân Lĩnh lại nhảy nói nhiều như vậy, nhưng là một cái khác mục Vân Lĩnh lại làm như hoàn toàn không mua trướng, hắn vẫn như cũ một chút nỗ lực trở về hành tẩu. Hai cái ý thức đánh giá cấp thân thể này mang đến khổng lồ phụ, toàn thân trên dưới đã bị xuống nước. thấy nói cái gì cũng chưa dùng một vân lĩnh dứt khoát nhắm lại miệng trầm mặc xuống dưới nửa ngày sau hắn ảo não chụp hạ cái chán nói tính như vậy đi xuống dù sao cũng thế là chết cùng lắm thì ta ở đời sau hoàn toàn thức tỉnh hảo hiện giờ cá tính thật là lệnh cô rất là sinh khi a hắn chậm rãi nhắm mắt lại đem chính mình kia phân ý thức phong bế lên mà đồng thời thuộc về một cái khác một vân lĩnh bản thân ý thức ở điên cuồng tăng trưởng Dần dần thay thế hắn cướp lấy thân thể này quyền khống chế lực Hô Một vân lĩnh đột nhiên phun ra một hơi tới Màu đỏ đôi mắt cũng biến thành cùng màu đen gần đỏ sậm Mất đi một cái khác cùng hắn tranh đoạt thân thể ý thức lúc sau Hắn cảm giác cả người một nhẹ Không kịp nhiều làm điều chỉnh Một vân lính đem sở hữu linh khí giáo hấn nhập trên đùi Điên cuồng trở về chạy đi Mà lúc này Bị vứt bỏ mính trà ở hạ xuống trong nháy mắt sau liền khôi phục lại nàng lui ra phía sau vài bước rời đi hoàng cú giơ tay có thể với tới phạm vi đôi mắt dư quang nhìn thấy kia hai cái tán tu hình như có dị động ngón tay bắn ra liền đánh cái nam phong chi linh qua đi chói buộc hai người hành động mà lệnh người bị chậm trễ thời cơ đương trưởng cả giận nói tiểu nha đầu ngươi làm gì vậy vừa rồi nam nhân kia chính là đem ngươi một người ném xuống tới a chúng ta đi trước đuổi theo hắn cũng là thay trời hành đạo vừa rồi ở một vân lĩnh rời đi thời điểm Bọn họ đã ở trên người hắn để lại ấn ký, chỉ cần không vượt qua quá xa, liền có thể tìm được hắn ẩn thân chỗ. Hai người kia lưu luyến ở gần đây đã có không ít thời gian, bọn họ cũng rõ ràng ở lúc ban đầu mọi người liền bị bắn ra cấm chế bên ngoài, mà này mính trà cùng một vân lĩnh linh khí lại là ở mấy cái canh giờ sau mới bỗng nhiên xuất hiện, có thể thấy được là bị cấm chế lưu tại bên trong, bọn họ sợ hai triều vân mà không dám đối mính trà ra tay. nhưng một người khác không có tông môn che chở quả thực là tốt nhất mềm quả hồng giết người tuy rằng có thất công đức tích lũy nghiệp trướng nhưng chỉ là cướp đoạt bảo bồi nói về điểm này nghiệp vẫn là không sao cả mình trả không có trả lời chỉ là ở một lá bùa năng lực dần dần mất đi hiệu lực lúc sau lại bay nhanh rơi hai cái mà một tay kia tắc cầm lôi chú đề phòng nhìn ba người kia hoàng cú ra mình trả như thế che chở kia không biết là chỗ nào tới tiểu tử Lập tức đôi chính mình phụ thân lúc trước ngăn cản chính mình tiếp cận Minh trà mà hoán hận không thôi, hắn tiến lên một bước, xù mặt bưng lên phong chủ cái giá, nói: "Minh trà, nhanh lên cùng bổn phong chủ trở về, không cần cùng lung tung rối loạn người tiếp xúc. Lúc sau bổn phong chủ sẽ bảo hộ ngươi, quả quyết sẽ không làm những cái đó tâm tư bất chính ra hỏa động ngươi một cây lông tơ." Tổng cảm thấy người này không có hảo ý, Minh trà nhíu hạ mày, nói: "Không cần, ta có thể chính mình trở về." Nơi này khoảng cách xem sư huynh nơi địa phương hẳn là không xa, ta lưu có hắn một tức, có thể tìm được. Tìm hắn làm cái gì, kia quan tiên lục tính cái thứ gì. Ta chính là đường đường trưởng lão nhi tử, qua không bao lâu trở kia bệnh quỷ đã chết, ta chính là con của trưởng môn. Hoàng cú tự nhiên là biết trong đó bí ẩn, vì thảo mị nữ hân hoan, lập tức khoe ra nói. Thấy minh trà biểu tình nghiêm túc lên, hoàng cú càng là đến gần rồi nàng một ít. Nỗ lực hút khí nghe mính trà trên người mùi hương, nói, hiện tại liền theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp ta phụ thân. Thuận tiện cho ngươi nói tốt vài câu, là nguyên anh tu sĩ thu ngươi làm đồ đệ như thế nào. Đến lúc đó, kia quan thiên lục tính cái gì? Có bao nhiêu tốt thiên tư, nếu là không ai bồi dưỡng thành không khí nói, tên kia cũng nhảy nhót không đứng dậy, họ dương mãng phu đều là đánh ra tới sức lực, làm sao dạy người a? Nghe được cùng tỏa tinh huy bệnh có quan hệ sự tình, minh trà lập tức quên né tránh, theo hoàng cú nói hỏi, cái gì? Trưởng môn bị thương? Như thế nào? Người hoài nghi cha ta không thể lên làm trưởng môn sao? minh trà mội mội à, ta nói cho ngươi à, kia trưởng môn hiện tại đã sớm đã là cường nỏ chi cung. Gia hỏa này vẫn luôn ăn vạ tu chân giới không muốn phi thăng đi lên, đem tu vi áp chế ở nguyên anh kỳ, kết quả áp lâu lắm làm đến trong cơ thể linh khí hỗn loạn. Sau lại đang bế quan điều tức thời điểm, có thủ hắn người tới cửa, hắn mạnh mẽ ra chết quan, vốn dĩ liền lung tung rối loạn linh khi tự nhiên là muốn hắn nửa cái mạng tới. Kết quả tên kia còn chưa từ bỏ ý định, là cái tham sống sợ chết đồ đệ, một hai phải ăn đan dược điếu mệnh, kết quả đâu, mệnh là bảo hạ tới, nhưng cũng chúng đan độc bái. kia hoàng cú nói xong khinh thường nhún vai, nói, lại nói tiếp còn không phải tên kia tham luyến trưởng môn vị trí không muốn làm hiền. kết quả lại hại chính mình cũng là tự làm tự chịu kia hoàng cú đắc y rào rạt còn không có duy trì lâu lắm nguyên bản ôn hòa minh trà liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nàng đột nhiên nhấc chân một đá trực tiếp dầm hắn hạ bụng kia hoàng cú chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì minh trà kia không cần tiền lôi linh phủ liền giải thành một mảnh kia song phương mới bị hoàng cú tán thưởng không thôi đôi tay linh hoạt kết ấn kế tiếp đó là phanh phanh phanh bạo kết thành, kia bị lôi linh đánh trúng mánh công ra hỏa đã bao phủ ở một mảnh trói hai tiếng sấm bên trong. Tuy rằng mính trà không có bắt giữ đến cường đại siêu cấp lôi linh, nhưng bình thường lôi điện lực lượng cũng không dung kinh thường, Tia hoàng cú như là đưa lên ván sắt con mực giống nhau quay cuồng mạo khói trắng, tuy là tu si tia cường đại, cũng là thống khổ quỳ dạp trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mới vừa thoát khỏi mính trà nam phong trói buộc hai cái tán tu mới ra tới liền nhìn đến mính trà cùng hoàng cú nổi lên nội chiến, nghĩ thầm này khẳng định đó là thời cơ. Bọn họ tế khởi trường kiếm, lưỡng đạo Linh Quang ngưng kết ở trên thân kiếm. Ở bọn họ còn chưa công kích phía trước, Minh Trà đã mặt vô biểu tình nhìn qua đi, cặp mắt kia bình tĩnh cùng hai người đối diện, nhưng phát ra ra khí thế, lại làm hai vị kim đan tu sĩ không dám vọng động. Hai cái tán tu trong lòng cổ quái, nhưng vẫn là an ủi chính mình nói, chỉ là cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, chúng ta thượng. Thân là người tu tiên, các ngươi muốn đả thương hại công đức tu sĩ sao? Đối mặt hai người, Minh trả gần là một câu, liền làm cho bọn họ ngừng bước chân. Hai cái tán tu đồng thời dừng lại động tác, kinh ngạc liếp nhau, tuy rằng công đức tu sĩ chỉ sinh hoạt ở truyền thuyết, nhưng lại không ngại ngại này đi danh. Trong truyền thuyết, công đức tu sĩ vì thuận theo thiên mệnh tu hành, thân phụ thiên đạo kim quang thêm thân, thương bọn họ một người, liền muốn lương đeo đời đời kiếp kiếp nghiệp trướng. Lúc này, hai người thật là do dự. Đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Nàng chỉ là triều vân một cái liền sư phụ đều không có lâu lâu mà thôi, cha ta chính là nguyên anh tu sĩ. Cho ta bắt lấy nàng. Đau vặn vẹo mặt hoàng cú chỉ vào mính trà rít gào nói, vì chứng minh chính mình thân phận, hắn còn riêng lấy ra phụ thân trưởng lão ngọc bội. Hai người cũng không muốn đắc tội nguyên anh tu sĩ, nghĩ thầm chỉ là bắt phục mà thôi, hẳn là sẽ không có nghiệp trướng quân thân, liền rỡ xuống vũ khí, trong đó một cái ném ra bó linh tác, tiêu kim sắc xiềng xích ở trên trời quải cong. liền hướng Mính Trà bay đi. Mà lúc này, một tiếng thiết khí va chạm mà phát ra thanh thúy thanh âm hiện lên, Mính Trà chỉ cảm thấy cánh tay bị giữ chặt, mà trước người đứng, đúng là mới vừa rồi đã ném xuống nàng rời đi nam nhân. Mính Trà ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia căng chặt sơn mặt, không có bị trói buộc một khắc điều cánh tay vương, theo bản năng ấn ở hắn khuỷu tay thượng. Mềm nhẹ xúc cảm làm thiếu niên thân thể có trong nháy mắt không được tự nhiên, hắn theo bản năng quay đầu lại đi. Cùng mình trả tầm mắt đánh vào cùng nhau. Nguyên bản hồng diễm diễm như là máu tươi giống nhau thuần túy trong mắt sắc thái đã biến thành tiếp cận màu đen đỏ sẩm, thật dài lông mi bởi vì túi đầu mà nửa rũ xuống tới, ở trước mắt chảy ra nhàn nhạt hình chiếu. Cùng mới vừa rồi một vân lĩnh kia trương dương lạnh nhạt bất đồng, trước mắt một vân lĩnh là nội liễm linh đạm, trên người hắn không có kia rõ ràng cười lại cự người ngàn dặm xa cách. Cũng không có kia sợi tử hồ tùy thời sẽ nhân yêu thích vấn đề mà hủy thiên diệt điệu tàn nhẫn. Mục, một Mục Vân Lĩnh. Cùng cặp kia làm chính mình quen thuộc ánh mắt đối diện, Minh Trà triển khai miệng cười, nhưng lại sợ kết quả làm chính mình thất vọng, liền đệ nặng nhảy nhót, thật cẩn thận hỏi. Nghe Minh Trà hô lên tên của mình, thiếu niên gương mặt có chút hơi hơi đỏ lên, hắn há miệng thở dốc đi, lại chưa nói ra bất luận cái gì trả lời, chỉ là thấp thấp ừ một tiếng, liền viết địa vị đi. Mà kia nguyên bản còn thượng có để lại chút ấm áp mặt, ở xoay người đối mặt hoàng cú ba người thời điểm, lại hoàn toàn kết băng. Một vân lĩnh dối tay đem mính trà đẩy đến chính mình phía sau, trong tay nắm chặt đoàn nhận, đề phòng nhìn chằm chằm ba người. Hắn một bên chú ý ba người hành động, một bên tắt dùng đôi mắt dư quang nhìn quét bốn phía địa thế, tìm kiếm nên chiến trợ lực cùng cơ hội đào tẩu. Thấy một vân lĩnh xuất hiện, kia hoàng cú biểu tình càng thêm tức muốn hụt máu. mà hai vị kim đan tán tu lại tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đi trêu chọc này tán tu có thể so khi dễ một cái có thể là công đức tiên tu sĩ muốn an toàn nhiều. Đối thủ biến thành một vân lĩnh, hai cái tu sĩ lập tức liền không ở lưu tình, mà mình trà thấy này phúc tư thế, vội vàng đem Nam Phong Chi Phủ đánh vào một vân lĩnh trên người, giúp hắn khôi phục lúc trước sở chịu thương cùng bộ phận linh khí. Kia Nam Phong Phong Linh Phủ vừa xuất hiện, liền lập tức bị một vân lĩnh linh khí dung hợp, Thiển sắc linh khí dung nhập hắc không thấy đường sắt trong đan điển, cũng bay nhanh thay đổi sắc thái. Chỉ là một vân lĩnh hiện giờ cũng đã là kim đan tu sĩ, hơn nữa hắn đan điển cùng thường nhân bất đồng, kia có thể làm người khôi phục mãn trạng thái nam phong chưa khỏi chi lực, cũng chỉ là có thể làm hắn hảo cái thất thất bát bát mà thôi. Nhưng như vậy đối với bản thân chỉ là cường nỏ chi cung một vân lĩnh tôi nói vẫn như cũ là rất may, ở kia lưu họ tán tu dùng ra pháp quyết phía trước. Một vân lĩnh một tay đẩy hạ Minh trà, làm nàng tránh đi bị duệ hóa linh khí lơi dao gió, mà một tay kia chủy thủ cũng đồng thời thu nạp ở dưới trường. Hắn giơ tay ở đối phương công kích trước lấy linh khí cắt cái vòng, dùng trong cơ thể âm hàn cùng bên ngoài dương khí dung hợp hình thành một cái nho nhỏ thái cực, kia lưu họ nam tử đánh ra tới. Công kích liền bị dung nhập trong trận, theo thái cực hai bên quải cái cong liền hồi đánh qua đi. kia lưu họ tán tu không nghĩ tới sẽ có loại này tá lực đả lực chiêu thức vội lui về phía sau hai bước để khí tiếp được chính mình đánh ra đi lực lượng này đó phương thức chiến đấu đối một vân lĩnh bản nhân tới nói cũng thập phần mới lạ là vừa mới cái kia một vân lĩnh tàn lưu trong trí nhớ sở ghi lại phương pháp chỉ là không nghĩ tới vốn dĩ chỉ là lần đầu tiên dùng hắn đánh ra tới lại như là đã sử dụng ngàn vạn biến giống nhau này lưu họ tán tu cùng hắn đồng bọn lực lượng bổ sung cho nhau lưu họ tán chuyên tu pháp thuật cùng các loại lấy linh khí làm cơ sở kỹ xảo mà một cái khắc còn lại là am hiểu vào đấu bởi vậy ở trục bánh xe biến tốc chi gian hắn liền tìm đúng cơ hội thừa dịp một vân lính thu hồi linh lực lúc sau ra tay không người ra quyền hai chân vững chắc khấu trên mặt đất đem toàn thân lực đạo đầu nhập ở nắm tay phát kính phía trên nhưng luận khởi đơn đả độc đầu nói một vân linh là người trong giang hồ cũng không thua kém chút nào đệ lại hắn huy khởi thủ đoạn nhấn một cái trực tiếp tung chân đá hướng hắn cổ, mà người nọ cũng đồng thời thu quyền nhấc chân, trong nháy mắt hai người liền chiến đấu ở bên nhau, đặt ở mính trà trong mắt liền chỉ thấy được một trận làm người hoa cả mắt chân ảnh, phân không do ai thắng ai thua. Mà Mục vân lĩnh tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng ứng phó lên lại tương đương cố hết sức, đã muốn ứng phó lưu họ tán tu pháp thuật, lại muốn toàn lực nên đón thế công. Thế thế, không có bất luận cái gì lực công kích công đức tu sĩ chỉ có thể ở một bên khẩn trương dậm chân. nàng nhìn mắt bên trong trong tay bờ chú, e sợ cho dùng sai ngược lại sẽ quấy dày một vân lĩnh hiện tại tiết tấu. dương mắt thấy kia lưu họ nam tử chiêu chiêu ngon độc, minh trà đem chỉ có mấy trương gió tây chi linh tế ra, lại đem nam phong chi linh cùng nhau thả ra. này hai chỉ linh thuộc tính cũng không tương khắc, chỉ là nam phong chi linh lại có thể tăng mạnh gió tây hữu quạng, khổng lồ phong áp làm trong chiến đấu vài người đều có vài giây xuất thần. kia lưu họ nam tử la lên một tiếng không tốt. Lại chạy bất quá phong là tốc độ, trực tiếp bị hai loại phong linh quân lấy, cả người hơi nước đại lượng biến mất, nguyên bản tinh thần sáng láng trung niên tu sĩ bị khô giáo gió tây chịu đi rồi hơi nước, toàn thân trên dưới cũng đều là làm phong sở thiết nước miệng vết thương, da mặt nhăn rùm gió làm ở trên mặt, trở nên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Minh chả cũng không nghĩ tới hai loại thêm ở bên nhau sẽ có như vậy hung tàn hiệu quả, nhưng kia lưu họ tu sĩ dù sao cũng là kim đan kỳ người. Như vậy công kích sẽ không làm hắn chết đi, ở phong linh lực lượng biến mất lúc sau, hắn liền rốt cuộc bất chấp mính trà thân phận, chiều nàng dương nanh múa vướt phát giết qua tới. Cái gì công đức tu sĩ, hắn nếu là sẽ chết nói, sao có thể tưởng như vậy nhiều đâu. Công kích nhược điểm của hắn. Thấy lưu họ nam tử đi công kích mính trà, một vân lĩnh nhất thời vô pháp tránh thoát khai một cái khác dây dưa, vội vàng hô. Mính trà đại. Đời này chưa từng có tiếp xúc quá chiến đấu nàng lập tức hoảng loạn lên, nhưng cũng may kiếp trước ký ức còn ở, mà nói lên nam nhân nhược điểm, ấn tượng sâu nhất đó là nơi nào đó. Nàng căn chặt răng, không chút suy nghĩ đem dư lại lôi linh phụ lục lấy ra tới, nhắm ngay kia lưu họ tu sĩ hạ bụng đó là bùn bùn một trận manh công, kia lưu họ tu sĩ còn không có tới kịp đi đến mính trà trước mặt, liền kêu thảm thiết ngã xuống, trực tiếp chật vật ngã xuống đất. Mà kia nguyên bản còn ở phẫn nộ hoàng cũ cũng đương trường xúc lên hai chân, nửa người dưới dép run lên. Kia biết hai tiếng sấm cùng trói mắt thanh quang chiếu bốn phía người đều phủ thêm một tầng thanh quang. Mà kia nhàn nhạt thịt nướng khí vị, quả thực là người. Đặc biệt là các nam nhân ra đầu tê dại. Ngược lại là một vân lĩnh cũng không có khiếp sợ với mính trà bưu hãn. Ngược lại lặng yên nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng ẩn ẩn mang lên một tia cười nhạt. Mà mính trà cũng đúng lúc nhìn lại. Hai người trao đổi cái an tâm ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, vốn dĩ liền phẫn nộ sợ hãi lại bực bội hoảng cú lại thêm ghen ghét cảm xúc. Lúc này bị trọng thương hắn nguyên bản liền ghé vào cách đó không xa, có lẽ là đối lưu họ tu sĩ kết cục sợ hãi. Hắn đột nhiên nâng lên thân mình, từ không gian vòng tay vứt ra một đống linh khí, liền nhắm ngay đều không có, liền bay thẳng đến mính trà nem tới. Đối diện hắn một vân lính khỏe mắt muốn nứt ra, cũng bất chấp dây dưa hắn một cái khác tán tu. Ngạnh sinh xinh tiếp hắn một quyền, nhịn xuống trào ra yết hầu huyết tới, điên giống nhau nhằm phía minh trà, đột nhiên đem nàng phát gục trên mặt đất, mà chính mình lại thành cái sàng. Số thanh đao kiếm thẳng tắp cắm vào một vân lĩnh phía sau lưng, trong đó một phen thậm chí xuyên qua hắn ngực. Minh trà trừ bỏ ngã trên mặt đất phía sau lưng có chút phát đau ở ngoài cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền bị người đẩy trên mặt đất. Mà nguyên bản cùng kia tán tu chiến đấu ở bên nhau một vân lĩnh đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía trên, hắn chống hai tay đem chính mình hoàn ở nho nhỏ thiên địch, huyết cầu một giọt tiếp theo một giọt rừng ở nàng hốc mắt phía dưới, giống như là, nàng ở chảy xuống huyết lệ giống nhau. uy phía trước từ phía trước cái kia một vân lĩnh hành động xem ra, minh trà đại khái biết một vân lĩnh đối chính mình tựa hồ có chút cảm tình, chính là lại cũng không có nghĩ tới, hắn có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng là hai người ở bên nhau thời điểm, cơ hồ đều là nàng ở chọc hắn sinh khí. Mà ngày thường ở chung thời điểm cũng là nàng một người dịu rít nói cái không ngừng, mà hắn lại luôn là biểu hiện thực lãnh đạo. Mục vân lĩnh mở to mắt, hai người lúc này không hề khoảng cách, thân bị trọng thương tánh mạng đe dọa, lại không có một chút hối hận cảm giác. Liên mục vân lĩnh chính mình cũng nói không rõ là chuyện như thế nào, rõ ràng. Chưa từng có thừa nhận quá đối nàng có hảo cảm. cũng không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Thậm chí là tính toán không bao giờ gặp lại mặt. Kia phân khắc thường tâm tình, hắn luôn là có trăm ngàn cái lý do đi che giấu chính mình, tổng cảm thấy liền tính là không cẩn thận tương ngộ, cũng có thể bình tĩnh chỗ chi. Nhưng là tại đây loại thời điểm, lại sẽ làm ra như vậy hành động. Hắn tổng chính là, quá xem nhẹ cảm tình ràng buộc, cũng quá đánh giá cao chính mình. Túi đầu nhìn về phía mính trà cặp kia tràn ngập khiếp sợ hai mắt, Hắn khẽ thở dài, chống đỡ thân mình, muốn rời đi, lại bị đao kiếm đâm thủng ngực gánh vác làm cho không thể động đậy, chỉ là thấp giọng nói. Không có việc gì, ngươi là người tu chân. Hắn không biết mình trả tu vi là cái gì, nhưng tuyệt đối so với nàng biểu hiện ra ngoài muốn lợi hại đi, nàng khẳng định là có thể, chờ đến chính mình chuyển thế thời điểm. Cái gì? Cái gì người tu chân A, ngươi? Ta ta cho ngươi trị liệu hạ. Ngươi không cần nói chuyện xem hắn một trương miệng đó là tích táp máu loãng nằm xuống tới, Minh chả không biết làm sao lấy ra khăn tay che lại hắn khỏe miệng, trong lòng có rút đau đớn cả một trận tiếp theo một trận, tưởng xem nhẹ đều không thể. Một vân lĩnh khó được gợi lên khỏe miệng, tuy rằng là cùng khuôn mặt, lại cùng một người khác cách cười song toàn bất đồng. Hắn đôi mắt thượng bị kín một tầng hơi mỏng hơi nước, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, chỉ là dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe được thanh âm, nói, Nếu là ta chuyển thế, phiền thoái ngươi, lại một lần, đem ta mang hướng tiên lộ. Đi! Không cần mính trà lắc đầu, hàm chứa nước mắt thấp giọng nói, nếu là không có gặp được ta nói, ngươi vốn dĩ có thể sống đến người Thụy A, là ta thay đổi vận mệnh của ngươi, tự nhận là đối với ngươi hảo, kết quả. Cuộc đời như vậy, dài hơn lâu, ta đều không muốn. Đừng nói loại này ngu ngốc lời nói, ngươi hiện tại còn sống hảo hảo đâu. Về sau cũng sẽ sống được hảo hảo mà. Nước mắt lăn xuống xuống dưới, xuống nước và áo, bọt nước theo chảy xuống đến cổ, như là bị người bóp lấy cổ khó có thể hô hấp. Đợi một hồi lâu, không có chờ đến một vân lĩnh đáp lại, mình trà dơ tay đem hắn ôm vào trong ngực, đôi mắt dư quang đảo qua chính ngao ngoe rụp dịch hoàng cú, nàng trong mắt lần đầu tiên lây dính cửu hận, tầm mắt đảo qua hắn cùng kia hai cái tán tu, mình trà nheo lại đôi mắt, như là làm cái gì quyết định giống nhau. Nàng nhặt lên hoàng cú rơi dụng ở bên chân thất bại linh khí trường đao, không lưu tình chút nào cắt qua chính mình hai cổ tay, nâng đôi tay, hồng hai mắt, cắn răng nói, các ngươi không phải, muốn lực lượng sao? Minh trả máu tươi như là tụ linh trận hấp dẫn đại lượng linh khí, hoàng cú cùng hai gã tán tu chỉ cảm thấy chính mình tu vi ở bay nhanh mạnh thêm. Bốn phía linh khí nồng đầm dò người, ba người ở trong một đêm, tu vi liền ẩn ẩn muốn đột phá Nguyên Anh. Nhưng là bọn họ căn bản không kịp bởi vì tu vi tăng lên mà cao hứng, bởi vì kia thừa lấy trăm ngàn lần lôi kiếp, cũng tùy theo buông xuống. minh trả thân là công đức tiên, bản thân không có nhiều ít sức chiến đấu, cho dù là có nguyên anh tu sĩ chi thân, đã chịu công kích cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là công đức tiên thân phụ công đức, thương tổn bọn họ sẽ đến trăm ngàn lần nghiệp trướng, cho nên bình thường tu sĩ tuyệt đối sẽ không đối bọn họ ra tay. nhưng đồng dạng Tu tập tà thuật, hoặc là vốn dĩ liền lấy đoạt lấy người khác linh hồn làm cơ sở thạch thăng cấp đám ma tu lại không kiêng kỵ thiên đạo, ngược lại đem săn giết công đức tu sĩ trở thành đại bổ linh dược, bởi vậy lịch đại công đức tu sĩ nếu là ngã xuống, phần lớn đều bỏ mạng ở ma tu trong tay. Từ từ cùng nguyên giới rơi xuống đến này phạm giới bên trong sau, minh trà trong cơ thể lực lượng liền không còn có khôi phục vì nguyên anh, hiện giờ cũng bất quá là đến kim đan đỉnh tu vi. có đại trưởng lão đưa với ngọc bội che giấu người khác cũng nhìn không ra tới nàng chân thật năng lực. Hơn nữa công đức tu sĩ này tu vi lưu trữ cũng chả làm được cái mẹ gì, bởi vậy nàng chưa bao giờ nhân vô pháp khôi phục toàn thắng thời kỳ mà hoàng hốt. Cũng đúng là bởi vì này phân tâm tình, cho nên hiện giờ hao phí tu vi dẫn lôi kiếp buông xuống, minh chả cũng không có chút nào do dự đau lòng. Có thể xử ba cái kim đan tu sĩ tới lôi kiếp, Minh trà bản thân cũng không có như vậy lực lượng cường đại, là tức giận hướng đầu nàng cắt qua trong cơ thể linh mạch, đem tự thân tu vi giáo hấn nhập ba người trong thân thể, hơn nữa dẫn khí tụ linh, lấy tự thân vì môi giới đem linh khí đưa vào ba người thân thể bên trong. Này vốn là cứu trợ linh khí khô kiệt người chưa khỏi chi thuật, nhưng đương Minh trà khuyên tận hết thể sử dụng thời điểm, lại thành giết người chi thuật. Kia linh khí không ngừng dũng mãnh vào thân thể cảm giác cũng không thoải mái. Từ Kim Đan đến Nguyên Anh thay đổi chi khổ liền có rất nhiều tu sĩ thừa nhận không tới. Ba người tuy rằng lập tức tới Kim Đan đỉnh tu vi, nhưng ai cũng cười không nổi, mà đồng thời bầu trời từng trận tiếng sấm, càng là làm cho bọn họ tâm tình chìm vào đáy cốc. Kia quay cuồng đen nhánh tầng mây tựa hồ đem toàn bộ tu chân giới mang nhập trong bóng tối, huy lực tựa hồ cũng không nhược với lúc trước tỏa tinh huy tụ lại mấy trăm năm lôi điện chi lực. Ta, ta muốn biến thành Nguyên Anh tu sĩ. Hoàng cú vươn tay, mắt thường thấy chính mình làn ra phía dưới khí mạch đang không ngừng khuyết trường, hắn toàn thân trên dưới gân xanh trải rộng, thân thể vô pháp khống chế mạnh mẽ hấp thu linh khí. Trên người thống khổ càng ngày càng nặng, hoàng cú rốt cuộc kêu lên một tiếng té lăn trên đất, hơn nữa một phen bóp gây trên cổ ngọc bội, lớn tiếng khóc hồ, cha à, ta sai rồi ta sai rồi, ta không cần biến thành nguyên anh tu sĩ, mau tới cứu ta a, cha ta là nguyên anh đại năng, cứu ta a! Đau quá, đau quá a, Sao có thể sẽ như vậy, liền tính là công đức tu sĩ? Sẽ có loại này lực lượng sao? Kia lưu họ tu sĩ ăn đau quỷ dạp trên mặt đất, không chỉ có là thượng không hề giảm bớt đau, còn có thần thức khuyết trương trướng cảm cũng giống nhau khó có thể xem nhẹ. Hán Cường đánh lên tinh thần từ trên mặt đất ngồi dậy, nỗ lực ngồi xếp bằng đùa giỡn muốn bình ổn trong cơ thể linh khí, nhưng lại cũng không thay đổi được gì, thậm chí là liền tập trung tinh lực đều làm không được. kia nữ nhân quả nhiên là công đức tu sĩ, là hỗn đản này hại chúng ta. Một vị khác tán tu phẫn hận đạp một chân ngã xuống đất không dậy nổi thống khổ kêu rên hoàn cú, theo sau hồng mắt giơ kiếm đặt ở mính trà cổ chỗ, tê thanh hô, nhanh lên. Ngươi là công đức tu sĩ đi, nếu có thể đưa tới lôi kiếp. liền nhanh lên làm hắn trở về a, bằng không ta liền giết ngươi. Chúng ta ai đều chạy không được. Mính trà cười lạnh một tiếng. Theo sau lại túi đầu rối tay vây quanh được đã hôn mê bất tỉnh một vân lĩnh, tựa hồ là e sợ cho kia lôi điện phách đánh vào trên người hắn, rốt cuộc gia hỏa này, là như vậy xui xẻo người. Nhanh lên A. Ngươi không phải công đức tu sĩ sao? Công đức tu sĩ còn không phải là vì người khác hy sinh chính mình ngoạn ý nhi A, ngươi cư nhiên có hại người chi tâm. Tình cái dám công đức tu sĩ A. kia tán tu làn ra đã bị linh khí căng thành xanh tím sắc. mắt thấy màn trời một mảnh đen nhánh, tầng mây khoảng cách mặt đất rất gần, làm như trời sập đất lún tận thế chi cảnh. hắn càng là nóng vội run rẩy thân kiếm nói: "A, ta nhưng cũng không có trái với công đức tu sĩ giới luật, muốn biến cường, không tiếc hết thể tiến giai bất chính là các ngươi nguyện vọng sao? Làm công đức tu sĩ, ta chỉ là không tiếc hết thể đại giới thỏa mãn các ngươi nguyện vọng mà thôi. Đúng vậy, nay đại giới chỉ là minh trà chính mình tu vi mà thôi." nàng cũng xác thật là quên mình vì người A. Thiên đạo như thế nào sẽ trừng phạt nàng đâu? Mính trà nói xong, làm như lại nghĩ đến cái gì, liền tiếp tục nói, huống hồ A, công đức tu sĩ là thuận theo thiên mệnh tu hành, cá lớn nuốt cá bé trôi đồ ăn, không phải cũng là thiên mệnh sao? Chỉ là mới vừa rồi, nàng cùng một vân lĩnh ở vào chuỗi đồ ăn hạ đoàn, mà tình huống hiện tại nghịch chuyển lại đây mà thôi A. Ngươi! Và anh! kia tán tu phản bắc còn chưa xuất khẩu ở chói mắt đến làm tu tiên giới trong nháy mắt tựa như ban ngày tia trước sau thật lớn lôi đình phách đánh hạ tới thẳng tắp rừng ở kia tu vi tối cao lưu họ tu sĩ trên người người nọ thống khổ hô to một tiếng trên người buộc phát ra mánh liệt linh khí dao động đua kính toàn lực nấu thành linh khí cháo cùng lôi điện chạm vào nhau phát ra giống như ngàn chim hót kêu ở mỹ thanh theo sau ẩn ẩn hoàn toàn đi vào mặt đất mà kia lưu họ tu sĩ bốn phía cũng đã hình thành thật lớn hố động. Chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi liền có như vậy năng lực, đừng nói là cắn răng duy trì lưu họ tu sĩ, kia tán tu cùng hoàng cú đều mắt thoáng vắng tỉnh, nằm liệt ngồi dưới đất vô pháp hoàn hồn. Minh trả kéo một vân lĩnh thân thể hoạt động hạ vị trí, khoảng cách ba người xa một ít, nàng ngẩng đầu nhìn phía quay cuồng giống như màu đen sóng lớn không trung, mà lúc này kỳ thật thiên đạo lôi kiếp mới vừa bắt đầu, ở đạo thứ nhất lôi kiếp mở màn lúc sau. kia tầng mây trung huyện hóa ra nguyên anh kiếp giống, rậm rạp hàng trăm hàng ngàn hắc giáp tướng quân lập với đám mây phía trên, bọn họ đều là thiên đạo hình chiếu ra tơi hảo tưởng, dùng để đe dọa mang theo tội nghiệt độ kiếp tu sĩ. Những cái đó hắc giáp thiên binh thiên tướng biểu tình nghiêm túc, các mắt hổ trận lên mặt vô biểu tình, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng, vài đạo cảnh báo tiểu lôi qua đi, mấy vạn nói lôi ảnh nghe hồng từ trên trời giáng xuống, dần dần mà tụ lại thành tam đoàn. Mà ở lôi điện đỉnh, điểm điểm kim sắc tinh quang ngưng kết thành kim giáp tiên nhân, hắn bên trong tắc gan mặc màu trắng trung y đi quá dài dài lùa không ngừng vũ động. Này thanh thế to lớn lôi kiếp tự nhiên vô pháp giấu giếm được nơi đây các tu sĩ, chỉ là khoảng cách gần không dám tiến lên, mà xa cũng đang ở bay nhanh hướng nơi này chạy tới, trong đó liền bao gồm hoàng cú phụ thân hoàng sẹo. Theo tiếng sấm từng trận, kia thiên đạo hình chiếu ra kim giáp tiên nhân trong tay cầm thiên thư, tựa hồ ở niệm cái gì? người khác vô pháp rất rõ ràng nhưng thanh âm kia đúng là ứng kiếp ba người trong thai vang lên bao gồm vốn dĩ liền ở hấp hối day rủa lưu họ tu sĩ ở ngoài tất cả mọi người sắc mặt thảm đạo, kia kim giáp tiên nhân trong miệng là bọn họ từ nhỏ đến lớn sở đã làm ác sự thậm chí là liền chính bọn họ cũng không biết trong lúc vô ý hại chết người thân là tán tu vì đoạt được tài nguyên mà ra tay đả thương người cứ việc không có thương tổn những người đó cánh mạng Nhưng cũng làm cho bọn họ vô tự bảo vệ mình năng lực mà chết. La nguyên anh tu sĩ chi tử, thích cái gì liền đều có người giúp hắn đoạt được, cho dù là làm đến người khác thê ly tử tán. Bạn kim giáp tiên nhân len keng hữu lực thanh tuyến, mấy trăm chỉ oan hồn bị tạm thời từ trong địa ngục phóng xuất ra tới, từng điều móng đuốt nỗ lực hướng lên trên phẳng rối, muốn đem ba người kéo vào mà chung. Đặc biệt là kia dựa vào phụ thân làm hạ vô số rèm pha hoàng cú. Càng là bị mấy cái quỷ nữ gặm thực, trở thành nguyên anh tu sĩ vốn dĩ liền phải đúc lại thân thể, nếu là hoàng cữu có thể ai quá này thống khổ nói còn có một đường thăng vì nguyên anh khả năng, nhưng lúc này hắn lại căn bản không thể tưởng được này đó, bị nuốt nửa cái thân mình hắn khóc kêu hướng ra phía ngoài vương tay, hoặc là lệ trời dập đầu khẩn cầu tha thứ. Ba người tội nghiệt còn ở tự thuật bên trong. Đồng thời bọn họ linh hồn cùng cũng ở thừa nhận năm đó bị bọn họ làm hại người sở thừa nhận quá thống khổ. Chính là đương kim giáp tiên nhân buông thiên thư dừng lại nháy mắt, bọn họ còn tưởng rằng này thống khổ rốt cuộc muốn giải thoát. Ai biết kia kim giáp tiên nhân cư nhiên đôi tay bị ở phía sau, một đôi mắt lạnh rũ xuống, lạnh lùng nói. Tội nghiệt, thêm ngàn lần. Này đó là, vọng tưởng giết hại công đức tu sĩ trừng phạt. Ba người nghe thế câu nói, đều phảng phất rớt hồn phách. Tiếp theo. kia lưu họ tu sĩ hấp hối làm lên, chỉ trời cao hô, ông trời, ngươi bất công. kia kim giáp tiên nhân liền xem cũng chưa lại liết hắn một cái, liền biến mất ở không trung mà những cái đó hắt giáp các tướng quân tắc chấn động khởi trong tay trường thương đồng thời hô ứng mây đen như thác nước lan xuống, đem ba người bao vây tiến vào, kia trong đó chỉ còn lại có ngàn ngàn vạn vạn thê lương kêu thảm thiết, tại đây mây đen bao vây thời gian bên trong, bọn họ sẽ trải qua ngàn lần trả nợ. Ở người ngoài trong nháy mắt, đối với bọn họ tới nói, cũng đã qua ngàn vạn năm. Đúng vậy, làm người tu tiên, đã nhảy ra sinh tử, không hề bị địa phủ quản chế, nhưng là bọn họ, thật sự liền sẽ không có báo ứng sao. Đương nhiên sẽ không, những cái đó làm ác giả liền tính là thành tiên, cũng muốn hạ phàm lịch kiếp. Mà càng nhiều người, còn lại là ở lôi kiếp bên trong liền trả giá đại giới bình ổn loan hồn hoàn khí. Đừng tưởng rằng lực lượng của chính mình cường đại. liền thật cho rằng có thể tùy ý làm vậy cho dù là một con con kiến cũng có thể sinh ra cường đại oán nghiệm ở lôi kiếp thời gian gia tốc bên trong đương mây đen trở về bầu trời thời điểm kia ba người đã ánh mắt dại ra quỷ dạp trên mặt đất bọn họ thân thể rách tung tóe mà kia hoàng cú thậm chí thành huyết lân lân khung xương nhưng ở đám mây trừ khử đồng thời bọn họ thân thể lại lần nữa nhanh chóng khép lại trọng sinh lại như là lúc ban đầu như vậy từ đầu trí cuối lập với lôi kiếp dưới Ở thanh muốn hoàn lại tội nghiệt sau, muốn đối mặt đó là chân chính lôi kiếp, chính là ba người đừng nói là ứng đối, cũng đã bị lăn lộn không có chút nào lòng phản kháng, có lẽ còn một lòng muốn chết đi. Ba người lôi kiếp là cỡ nào cường đại, kéo một vân lĩnh đi ra thật xa mính trà cũng có thể cảm giác lôi điện cực nóng. Trên bầu trời gian tụ tập thật lớn màu trắng quan đoàn, ở trên đó không ngừng nhảy lên, tùy thời đều khả năng chút xuống mà xuống. Không. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la từ một bên nhớ tới, chỉ thấy hoàng cú phụ thân hoàng sẹo chính chiều nơi này phi hành lại đây, nhưng là con hắn tựa hồ không nghe được phụ thân thanh âm, còn ngốc ngốc nhìn trời cao. Mà ở đồng thời, kia xúc lực đã lâu lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem bay tới hoàng sẹo đánh bay trọng thương, đem ba cái ứng kiếp người khoác thành mảnh vỡ. Ở kia lôi điện vuông xuống là lúc, kia hai cái tán tu lẩm bẩm tự nói không cam lòng, mà hoàng cú lại là rơi lệ đầy mặt. nhìn trói mắt lôi quang dơ lên một mạt mỉm cười thực xin lỗi thế nào cũng phải đến chính mình cũng hưởng qua sau mới ngộ đạo đã từng đã làm sự là cỡ nào nghiệp chướng nặng nề thực xin lỗi ta thật sự biết sai rồi cú nhi hoàng xẻo tê thanh khóc giống té ngã lộn nhào chạy tới chút nào không có lúc trước nguyên anh đại năng cao lanh bộ dáng hắn khóc kêu con trai độc nhất tên bỏ đến đã bị chém thành than cốc ba người bên người thật cẩn thận nâng lên còn mang theo ánh lửa cốt hải, cũng bất chấp phòng tay liền ôm khóc lên. Lôi kiếp sau khi chấm dứt, kia mây đen tan đi, mà hắc giáp các tướng quân hình chiếu cũng lại lần nữa biến mất, không chung lại lần nữa khôi phục một mảnh xanh thẳm, từng đóa mây trắng theo gió trục động. Tứ phương linh khí kích động, tới gần nơi đây tu sĩ đều tham lam hấp thu lôi kiếp sau vô cấu linh khí, mà kia nguyên bản theo lôi kiếp giáng xuống mà bị chém thành than cốc mặt cỏ. Cũng theo kiếp lôi tiêu tán lại lần nữa bồng bột sinh ra cơ, đương mang theo chưa khỏi chi lực nam phong phất qua sau, cháy đen phiến lá đã chìm vào dưới nền đất, tiểu thảo tiểu hoa nhóm rơi thân ra tân cánh lá, phiến đại điệu này khôi phục nguyên bản bộ dáng trừ bỏ tam lũ than cốc ngoại, không có lưu lại bất luận. Cái gì dấu vết? Mất đi nhi tử hoàng xẻo nhìn không tới, hai cái chết cũng không hối cải tán tu ở lôi kiếp hạ hồn phi phách tán, nhưng là hoàng cú lâm trung hối cải. Lại vì hắn lưu lại một tia sinh cơ, ở trải qua quá bảy thế xúc sinh nói lúc sau, liền sẽ lại có được thành nhân cơ hội.